Chương ba mươi tư đệ ba mươi tư chương Ấm ư nửa ngày, lý họ nam tử đầy mặt tiêu sắc, Lão bà, đây là chúng ta chính mình việc tư, không cần thiết bắt được trước màn ảnh mặt mà nói. Chúng ta lần này tới không phải giải quyết trong nhà thần quái sự kiện sao. Hắn nói xong liền sắc mặt bất thiện nhìn về phía cô Chi tang ngươi một cái giải quyết thần quái sự kiện tuyển thủ dự thi, tùy ý bại lộ cầu trợ giả riêng tư là cái gì giáp tâm. cố Chi tang mày một trọ, ngữ khí vô tội nói ta chính là ở giúp các ngươi giải quyết gặp được vấn đề a cái này xà linh sở dĩ sẽ xuất hiện ở các ngươi trong sinh hoạt xuất hiện ở ngươi thê tử bên người nguyên do hẳn là ngược dòng đến ngươi phụ thân ta không nói ra tới như thế nào giải đáp bổn chàng xin giúp đỡ vấn đề theo nàng tầm mắt ở đây mọi người lại liếc mắt bên cạnh đề bản mặt trên thình linh viết thỉnh nhìn ra này hai người trẻ tuổi trên người đã xảy ra sự tình gì cùng với nguyên do cố chi tang thu liễm ý cười đối người chủ trì đại lưu nói tiết mục tổ cùng người xem đều thấy được Là cầu trợ giả chính mình cự tuyệt giải đáp, đều không phải là ta năng lực có vấn đề. Đại lưu mồ hôi lạnh lại muốn mạo, Hắn nghĩ thầm nơi nào là ngươi năng lực có vấn đề, rõ ràng là năng lực quá cường, luôn là chọc đến cầu trợ giả đau điểm. Đại lưu, nếu nhảy qua lý tiên sinh phụ thân, cố chi tăng lắc đầu cự tuyệt, không được, xà linh lai lịch cùng phụ thân hắn cùng một nhịp thở, không có nguyên nhân ta như thế nào giải đáp kết quả. Hơn nữa ta yêu cầu nhắc nhở hai vị một chút vị đạo hữu này không phải giống nhau động vật tinh quái đạo hạnh không cạn càng chưa bao giờ hại qua người giọng nói của nàng lãnh đảm nói các ngươi có thể đơn giản lý giải vì nó là tới báo tiền nhân đất nước thân cụ nhân quả chi lực là liền thiên địa pháp tắc đều tán thành khế ước cho nên liền tính là đạo môn phật môn người tới cũng không thể cường thỉnh nó rời đi nếu là các ngươi động mặt khác tâm tư thì người dùng không chính đáng thủ đoạn loại bỏ thậm chí hủy hoại nó đạo hạnh báo ứng là sẽ chứng thực ở đời đời con cháu trên người đại lưu có chút tiếc nuối nói, nói Nếu như vậy xác thật không có biện pháp, căn cứ vào lý tiên sinh kiên quyết che giấu mấu chốt tin tức, thật đáng tiếc lần này xin giúp đỡ chúng ta chỉ có thể dừng ở đây. Này nam xác định vững chắc có vấn đề A, trước nói chính mình là cô Nhi, hiện tại lại bị tuân gia phụ thân 3 năm trước đây đều còn khỏe mạnh, còn rước lấy một cái tu thành đạo hạnh đại xà trả thù Nhìn dáng vẻ hắn lao bà căn bản là không biết, này không ổn thỏa lừa gạt sao. T. Nghe thấy được dưa hương vị, có hay không thần thông quảng đại vong hưu bái một bái gia hỏa này? Lại tới, tới thượng tiết mục cầu trợ giả có thể hay không bằng phẳng điểm, lại không muốn làm quá chuyện xấu bị tuân ra tới, lại tưởng miễn phí thỉnh một đám đại sư cho người đoán mệnh cách làm bắt quỷ, nào có như vậy tốt sự tình. Không cho cha còn không phải là trột dạ sao. Phía đông trong nhà cung tiên gia ra tới nói hai câu, nói như vậy nam đại tiên gia trung hồ hoàng nhị tiên là nhất thường vào đời đường khẩu nhiều nhất, nhưng một khi thỉnh về đến nhà sau không hảo hảo cung phụng, thái độ bất kính, chúng nó cũng là tính tình lớn nhất trả thù tâm mạnh nhất. Nam Thiên Trung Liễu Tiên là khó nhất thỉnh, chúng nó đạo hạnh cao thâm lại không mừng cùng nhân loại giao tiếp, có thể làm Liễu Tiên hộ thân kia vị này Lý Tiên sinh phụ thân nhất định là kết quả thiện duyên. Đồng dạng, có thể làm Liễu Tiên cảm thấy chán ghét, muốn giao hấn trả thù người, khẳng định không làm gì chuyện tốt, cho nên đại gia tự hành tưởng tượng một chút đi. Liên ở tiết mục tổ cùng các võng hữu đều cảm thấy, bổn chàng xin giúp đỡ cư như vậy khi, vẫn luôn trầm mặc không nói tiểu mã bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói: Ta yêu cầu trợ, mọi người. Tiểu mã hốc mắt đỏ bừng, bình tĩnh nhìn cố chi tăng mang theo giọng nuôi nói, Cố đại sư, ta muốn biết bên người vị này tiên gia tồn tại đến tuột cùng là chuyện như thế nào, thỉnh ngài giúp ta giải thích nghi hoặc. Lý họ nam nhân nóng nảy, kéo một phen tiểu mã cánh tay, đem thê tử kéo lại đây. Cứ việc hắn đã thực nỗ lực mà ở biểu tình quản lý, khắc chế cảm xúc, nhưng bí mật nguy ở sớm tối sợ hai cảm vẫn là làm hắn có chút phá công. Có chuyện gì chúng ta về nhà nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Chúng ta có thể hay không đừng ở trong tiết mục để cho người khác chế dễ ước. Lão bà, chúng ta về nhà được không? Chẳng lẽ ta không mặt mũi đối chúng ta tiểu ra sẽ có cái gì đó chỗ tốt sao? Hảo sao? Hắn lại quay đầu trừng mắt cô Chi Tăng cùng người chủ trì. Chúng ta thực cảm tạ tiết mục tổ rút ra thời gian lại đây. Nhưng ta cảm thấy các ngươi nói cái gì xà tiên vẫn là quá hư. Thứ ta vô pháp tiếp thu cái này cách nói. Trong nhà tái xuất hiện xà ta sẽ liên hệ phòng cháy nhân viên đem chúng nó rửa sạch đi ra ngoài. Đây là biến tướng mà ở đuổi đi tiết mục tổ. Cố chi tăng mắt lạnh nhìn, trong đầu hệ thống lòng đầy căm phẫn nói. Người nam nhân này lời nói thuật quả thực một bộ một bộ, lời này ý tứ còn không phải là nếu nhà gái còn muốn truy vấn, đó chính là không hiểu chuyện cô ý muốn hắn xấu mặt, bọn họ một nhà đều đến hổ thẹn. Quả thực là vừa đe dọa vừa rụ rỗ thêm bán thảm kỳ mềm. Mà hệ thống theo như lời, trùng hợp cũng là lý họ nam trong lòng suy nghĩ. Hắn biết thê tử ôn nhu dễ dàng mềm lòng, Năm đó hắn cũng đúng là dùng bán thảm yếu thế phương pháp, một chút tiếp cận thê tử. Nhưng mà lúc này đây hắn lại thất vọng rồi. Tiểu mã dùng sức tránh thoát hắn lôi kéo, hướng bên cạnh đứng hai bước, nàng trên mặt tuy rằng còn có nước mắt, nhưng đã bình phục tâm tình bình tĩnh xuống dưới. Tưởng tượng đến nếu không phải thượng cái này tiết mục, chính mình khả năng cả đời cũng không biết trượng phu là cái giả cô nhi, nàng liền cảm thấy đấy lòng ẩn ẩn phát lệnh. Nếu liền gia đình tình huống, cha mẹ này đó quan trọng nhất tin tức đều có thể giấu giếm kia trượng phu rốt cuộc còn giấu diếm chính mình nhiều ít sự tình. Rốt cuộc hắn cái gì là thật, cái gì là giả. Nếu ngươi không có làm chuyện xấu vì cái gì sẽ mất mặt. Có cái gì riêng tư là liền ta đều không thể biết đến. Chúng ta luyến ái đến kết hôn mau 6 năm, trong lúc này ngươi không chỉ có không có mang ta đã thấy phụ thân ngươi, còn các loại dấu diếm thoái thác liền quê quán đều không mang theo ta đi. Ta vẫn luôn đau lòng ngươi không nghĩ bóc ngươi vết xẻo cũng chưa bao giờ để này đó, càng không có ghét bỏ quá ngươi. Nếu không ta sao có thể gả cho ngươi? Chính là ngươi đâu, ngươi lừa ta 6 năm. Tiểu mã kiên chỉ phải biết rằng sự tình chân tướng, xà tiên là xuất hiện ở ta bên người, cũng là ta muốn tới tham gia tiết mục, ta có quyền lợi biết sự tình chân tướng. Thấy thê tử không buông khẩu, lý họ nam tử rốt cuộc băng không được. Ngươi như thế nào liền như vậy ngoan cố? Đừng náo loạn. Hắn lại lần nữa vươn tay muốn cường ngạnh chút đem tiểu mã túm lại đây, đúng lúc này biến cố đột phát. Mọi người căn bản không phản ứng lại đây liền thấy một đạo bóng dáng bỗng nhiên từ nghiêng phía sau bắn lên đột nhiên nhào lên lý họ nam tử vươn cánh tay đem tiểu mã sợ tới mức kinh hô một tiếng sau này lùi lại cố chi tang rỗi ra tay vững vàng nâng nàng phía sau lưng làm nàng không đến mức sau này ngưỡng đảo mấy hộ là cùng thời gian nàng trượng phu trong miệng phát ra từng trận hoảng sợ đau hô không ngừng ném xuống tay có xả ta bị gian cắn liền chung quanh nhân viên công tác đều bị dọa một cái kêu sợ hãi nhảy khai trưởng máy vị tiểu ca khiêng ca mê ra chạy ra thật xa màn ảnh đều ở hoảng hoảng loạn gian cái kia xà bị lý họ nam tử ném rơi trên mặt đất cũng không lại đi công kích người khác mấp máy thân thể lại toàn trở về sofa phía dưới ta thảo quá dọa người ta tin tưởng này tuyệt đối không phải tiết mục tổ an bài kịch bản liền ca mê ra đều bị dọa bay nếu là kịch bản toàn tổ đều là oscar ảnh đế ảnh hậu vừa mới kia xà có phải hay không hắc bạch giao nhau là rắn cạp nong đúng không ta không nhìn lầm đi nay chỉ định là xà tiên phát huy phổ cập khoa học một chút Rắn cạp nong mấy hộ là thành thị nội có thể thấy được loài rắn chúng độc tính mạnh nhất, nếu bị cắn sau không kịp thời khám bệnh, mấy giờ nội có rất lớn khả năng sẽ nhân độc tố mà hô hấp tê mỏi, cho đến tử vong, nhưng nói như vậy chúng nó sẽ không xuất hiện ở nhân loại tụ tập địa phương cùng phong ốc bên trong, hơn nữa tính tình dịu ngoan, không treo chọc là sẽ không chủ động công kích người. Ta, cánh tay của ta đã tê dần. Lý họ nam tử kêu sợ hãi. Hắn bị cắn cánh tay thượng có thể nhìn đến một đôi nha khổng, chung quanh nhanh chóng sưng đỏ thậm chí ở dưới da bởi vì độc tố sinh ra mấy viên bột nước tiết mục tổ nơi nào cảm chậm trễ, vội tê xe cứu thương đem người đưa đi bệnh viện nhưng mà đương đại gia lại lần nữa thật cẩn thận mà toàn phòng tìm tòi sau cái kia rắn cạp nong hư không tiêu thất dường như nơi nào đều tìm không thấy này không thể không làm người tin tưởng là đi theo tiểu mã bên người xả tiên việc làm đại lưu lau cái chán mồ hôi chân chờ nhìn môi nhấp chặt tiểu mã mã nữ sĩ ngươi muốn đi bệnh viện cùng thủ ngươi trưởng phu tình huống vẫn là tiếp tục tiếp tục Đương nhiên muốn tiếp tục. Một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ môn phương hướng chuyển đến, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái kia họ lý tiểu tử rốt cuộc làm chuyện tốt gì, dám gạt ta nữ nhi. Tiểu mã quay đầu, kinh ngạc nói, ba, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đến là mã phụ, hắn hừ lạnh một tiếng nói, chuyện của ngươi nháo như vậy đại, ngươi mấy cái thúc thúc đều ở trên mạng nhìn đến ngươi tới hỏi ta sao lại thế này, ta như thế nào không thể tới. Tiểu mã có chút hổ thẹn, ba, là ta cho ngươi mất mặt. Ngươi có cái gì mất mặt? Muốn trách cũng là ta cái này đường cha năm đó chưa cho ngươi đem hảo quan, hôm nay cái chúng ta cùng nhau đem chuyện này biết rõ ràng. Mã Phụ nghiến răng nghiến lợi nói, nếu hắn thật làm thực xin lỗi ngươi hoặc tội ác tẩy trời sự tình, ta cho ngươi chống lưng, trực tiếp cùng kia xuất sinh ly hôn. Nói, hắn nhìn về phía một bên cố chi tang. Ở tới trên đường, Mã Phụ đã ở trên mạng thấy được vong hưu đi hình, thế mới biết nguyên lai nữ nhi trong khoảng thời gian này gặp nhiều như vậy tội. Bởi vì thê tử duyên cớ Hắn đặc biệt thống hận những cái đó giả thần giả quỷ bà cốt huyền sư, cho nên cũng dẫn tới nữ nhi tới tham gia tiết mục cũng không dám nói cho chính mình. Lúc này vì nữ nhi an nguy, mã phụ tuy rằng cảm thấy quái quái, nhưng vẫn là đối lập chính mình nhỏ hai đợt còn nhiều cố chi tăng kêu, đại sư. Thì ngài cần phải giúp nàng nhìn xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc này đạo diễn tổ nhân viên công tác cũng cho thấy, tới tham gia tiết mục khi tiểu mã hai vợ chồng đều từng cùng tiết mục tổ ký tên quá hai phân hiệp nghị thư. Một phần là cùng xin giúp đỡ sự kiện có liên hệ bộ phận riêng tư nhưng công khai, một khác phần là tiết mục tổ miễn trách thư. Lúc ấy ký tên thời điểm, tiểu lý căn bản không đem chính mình trên người việc lạ hướng phụ thân trên người tưởng, nếu không hắn cũng sẽ không thiêm đến như vậy thông khoái. Có hiệp nghị bảo đảm, tiểu mã bản nhân lại có xin giúp đỡ ý đồ, cố chi tàng gật gật đầu nói. Ta đây tiếp tục. Nàng tự bị giấy bút, hồi tưởng lý họ nam tử tướng mạo, lại hỏi tiểu mã nói, ngươi biết hắn sinh thần bát tự sao, cụ thể một chút nếu như không có có thể cho ta hắn viết quá tự cũng đúng như vậy ta có thể càng chuẩn xác mà suy đoán ra phụ thân hắn tin tức cùng mệnh lý tiểu mã gật gật đầu có trong nhà có hắn ký lục buồn nàng vào nhà lấy ra có chứa trượng phu bút tích vợ cùng với hai người đã từng quay chụp cùng nhau ảnh chụp đều đưa cho cố chi tang đại khái suy đoán năm sáu phút ở mã phủ còn tại hoài nghi nhìn xem chữ viết cùng sinh nhật thật sự là có thể nhìn ra cha mẹ tin tức sao thời điểm cố chi tang buông xuống cán bút ngồi dậy nàng đầu ngón tay bắn hạ giấy mặt như suy tư gì thì ra là thế ngươi đều không phải là hoàn toàn không có cùng ngươi trượng phu phụ thân đã gặp mặt chính tương phản tòng mệnh lý tương giao đi lên xem các ngươi tuyệt không phải ít thấy quá một mặt người qua đường mấy năm trước ít nhất gặp qua hơn mười thứ cụ thể số lượng cùng gặp mặt địa chỉ ta không rõ ràng lắm nhưng có một chút rất rõ ràng ngươi không biết hắn nhưng là hắn nhận thức ngươi hơn nữa còn rất quan tâm ngươi nay xá linh sở dĩ sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi cũng xác thật là hắn nguyên nhân Tiểu mã ngốc, buột miệng tốt ra, sao có thể? Ta lão công hắn trước nay không mang ta hồi quá quê quán. Ta mỗi lần nói ra trở về nhìn xem thời điểm, hắn đều đặc biệt mâu thuẫn, nói cái kia trong thôn người trước kia đối hắn không tốt lắm, hơn nữa hắn sau khi trở về dễ dàng gợi lên không hảo hồi ức. Chúng ta đại bốn thời điểm vẫn luôn là ở tại lúc ấy hắn mua. Nói nói, tiểu mã thanh em dừng lại, như là nghĩ tới cái gì biểu tình dần dần trở nên không thể tưởng tượng. Mã phụ vội hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Ta. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một người, nếu hắn là ta trưởng phu phụ thân nói, chúng ta xác thật gặp qua rất nhiều lần. Tiểu mã nữ khí gian nan nói, ba, ngươi còn nhớ rõ ta sở dĩ cảm thấy đặc biệt cảm động, cảm thấy đời này chính là hắn nguyên nhân, là hắn đại tam năm ấy liền ở cho chúng ta tương lai nỗ lực, mua một bộ tiểu phòng ở sao? Mã phụ gật đầu nói, đương nhiên, ta còn không phải là bởi vì nguyên nhân này mới đồng ý ngươi gả cho kia tiểu tử nghèo. Biết được chuyện này khi, Mã phụ cảm thấy từ nam tính góc độ tới xem. Cái này tiểu tử sắc thật thực cái nữ nhi, là cái đáng tin cậy người. Hắn còn có thể tại đại tam thời điểm liền kiếm hạ đệ nhất thùng kim, bản thân năng lực cũng thực không tồi, là cái thích hợp kết hôn đối tượng. Tiểu mã ngơ ngác nói, lúc ấy phòng ở mua tới thời điểm, hắn liền nói nơi đó về sau viết đôi ta tên, ta chính là phòng ở nữ chủ nhân, làm ta lựa chọn chính mình thích trang hoàng, sau lại sửa được rồi chúng ta mỗi cuối tuần đều sẽ đi gặp. Ta có một lần đột nhiên nghĩ đến có cái gì quên cầm, ngày hôm sau liền chính mình đi qua kết quả mở cửa phát hiện trong phòng có cái đặc biệt kỳ quái thúc thúc nhìn đến ta liền nhìn chằm chằm vào lúc ấy ta đặc biệt sợ hãi bởi vì hắn tuổi tác thoạt nhìn rất lớn tóc đều là hôi cả người thoạt nhìn tử khí chầm chầm ta không quen biết hắn cũng không biết hắn là như thế nào tiến nhà của chúng ta còn tưởng rằng là kẻ lưu lạc hoặc là ăn trộm liền cấp tiểu lý hắn gọi điện thoại nàng trượng phu nghe nói lúc sau làm nàng không phải sợ lập tức đuổi lại đây tiểu mã hồi ức ngay lúc đó tình cảnh nói Hắn nói cho ta cái kia thúc thúc là hắn thỉnh người giúp việc. Lúc ấy tiểu mã cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng trượng phu lại như vậy giải thích. Cái này lão nhân tinh thần không tốt lắm, trong nhà cũng không có người cho nên sinh hoạt thực khó khăn, ta xem hắn làm việc gì đó đều thực nhanh nhẹn, đơn giản liền thỉnh hắn đảm đương làm rút. Như vậy vừa nghe nàng tức khắc cảm thấy trượng phu là cái thiện lương người. Hơn nữa lúc sau vài lần cái kia lão nhân sắc thật cũng không lại dùng ánh mắt xem qua chính mình, mỗi lần gặp được đều vùi đầu làm việc cũng không nói lời nào tiểu mã dần dần thành thói quen nàng cảm thấy kia lão nhân ra lại gầy lại hắc nhìn thân thể thật không tốt quái đáng thương có đôi khi liền lấy chút chính mình phụ thân quần áo cũ làm nhiều đồ ăn cho hắn muốn cho hắn nhật tử hảo quá chút mà mỗi một lần kia lão nhân ra đều là cúi đầu sau một lúc lâu trầm mặc dùng đen xì ngón tay mặt lau nước mắt nói cảm ơn tiểu mã thanh âm có chút run cố đại sư cái kia người giúp việc lão nhân ra có phải hay không chính là ta công công cố chi tăng nói ngươi trong lòng đã có đáp án không phải sao mã phụ sợ ngây người không thể tưởng tượng nói này đây là chuyện gì nhi a kia tiểu tử làm như vậy có cái gì tất yếu hắn là cái cô nhi nhà của chúng ta đều không chê cho dù có cái không giàu có lao phụ thân lại làm sao vậy đáng giá như vậy che che giấu giấu còn nói cái gì người giúp việc sao cố chi tăng cười lạnh một tiếng đương nhiên là có tất yếu bởi vì ở hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có như vậy một cái phụ thân là sỉ nhục hắn tình nguyện chính mình chưa bao giờ có quá Theo ta xem hắn tướng mạo, người này xương gò má hơi hơi sung ra, thuyết minh là tính tình dễ vẻ mặt phẫn nộ dễ xúc động tính cách, liền tính hắn ngày thường ngụy trang rất khá nhưng luôn có một ít thời điểm sẽ bất ngờ tiết lộ. Hắn tuy rằng có một cái hảo phụ thân, nhưng từ cha mẹ cùng tới xem hắn cũng không phải một cái hiếu thuận nhi tử, hai bên trả giá cực kỳ không bình đẳng. Nếu nói phụ thân cho hắn 100, hắn liền một phân cũng không tất sẽ cho phụ thân. Tiếp theo hắn mũi hình dạng tiêm, môi trường mà môi mỏng sắc so thâm Hơn nữa có chút hiện khoan hạ nửa mặt hình, loại này tướng mạo đâu chính là cái gọi là dễ dàng phạm tội mặt, thường thường sẽ có cực đoan bệnh trạng ghê gớm hận đời, đối thế tục lạnh nhạt vân vân tự Nhưng may mắn chính là người trượng phu cũng không có phạm quá tội gì ác, hắn duy nhất nghiệt lực đều ở phụ tử duyên thượng. Cố chi tăng một bên nói, một bên tinh tế xem xét. Sau một lúc lâu nàng ngẩng đầu lánh đảm nói, từ tướng mạo thượng xem, người trượng phu cũng không phải một cái có năng lực có bản lĩnh người. Chính tương phản hắn tự xưng là bất phàm trên thực tế chính là cái bao cỏ, đời này có thể dựa vào chính mình đôi tay kiếm được tiền rất ít rất ít, theo lý thuyết là không bổn sự này thông qua xào cổ, quỹ quản lý tài sản thượng kiếm được tiền thuê nhà. Ở tiểu mã cùng phụ thân dần dần trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nàng tiếp tục nói. Mà ta cũng thấy được một cái thực ý tứ sự tình, ngươi trượng phu phụ thân Dương Thọ vốn dĩ nên có 77 tuổi, nhưng hắn lại ở hơn 50 tuổi thời điểm liền đi. Trung gian Dương Thọ đều tương đương thành tiền tài. Chạy vào ngươi trượng phu trên người. Ta đoán ngươi cái kia cái gọi là xảo cổ được đến tiểu phong ở, hẳn là chính là như vậy tới. Làm cố chi tăng có chút đau đầu chính là, bởi vì không có lý họ nam nhân phụ thân bất luận cái gì tin tức ảnh chụp, bắt tự, tỏi tự từ từ, từ nhi tử tộc chi suy đoán chỉ có thể nhìn đến kết quả, lại rất khó coi đến nguyên nhân. nay cũng dẫn tới chỉnh sự kiện cũng không hoàn chỉnh. Đang lúc nàng ngưng mi trầm tư nên như thế nào thu hoạch kia láo giả tin tức khi, vẫn luôn sừng sững ở tiểu mã phía sau liếu tiên bỗng nhiên mở mắt một đôi dựng đồng bình tĩnh nhìn nàng một lát sau bạch xà từ trong miệng thốt ra một đoàn ánh huỳnh quang cố chi tang vi lăng theo kia vầng sáng di động nhận được trong tay mới vừa một hoàn toàn đi vào trưởng căn nàng liền cảm thấy trước mắt thế giới trời đất quay cuồng đây là một ít thuộc về bạch xà vụn vặt hồi ức mấy năm trước bạch xà đã là tu hành đắc đạo đại yêu nó lâu cư núi rừng không biết mấy phần cũng không vào đời tới rồi nên độ kiếp ngày đó kỳ thật bạch xà mơ hồ cảm giác hiện giờ thiên đạo thế yếu chính mình rất có khả năng thất bại nhưng nó vẫn là đua thượng sở hữu tưởng thử một lần kết cục tự nhiên là thất bại này thiên hạ mưa to tầm tã nó thân hình bị lôi điện đánh đến cháy nát theo lý thuyết nó nên tuần hoàn tự nhiên ở trọng thương chung chết đi thi thể bị sơn gian khắc tinh quái căn ướp nhưng mà vừa mở mắt bạch xà phát hiện chính mình thân thể trở nên chỉ có gậy gỗ tế nửa người dưới vậy đều bốc ra một mảnh huyết nhục mơ hồ nó bị một nhân loại lão nhân cứu đối phương lại hắc lại gầy vừa thấy chính là hàng năm dinh dưỡng bất lương phân biệt rõ thấp kém cây thuốc lá nói bạch xà còn không có gặp qua đâu nhiều tuấn trường trùng làm gà rừng đem cái đôi mổ thành như vậy khoái đáng tiếc vì thế kia lý lão nhân liền mỗi ngày nhai ba điểm dự thảo không màng bạch xà ghét bỏ cùng phản kháng cho nó đắp ở da thịt quay miệng vết thương cùng cái đôi chính hắn mỗi ngày liền nấu điểm cải trắng ngạnh tử liền mì sợi ăn còn muốn đi trong núi lao lực nhi chảo gà rừng chuột đồng đảo thành thịt cháo bẻ bạch xà miệng cho nó rót đi vào Ta môn, chỉ nghe nói qua thành phố lớn người hâm hực, chưa thấy qua công thức ăn nhi trường trùng. Bạch xà, dần dần, nó kinh ngạc phát hiện chính mình bị xét đánh thân thể ở này đó không hề linh khí dược cùng đồ ăn dưới tác dụng, thế nhưng hào lên. Nó đối Lý Lao Nhân không có như vậy mâu thuẫn, lần đầu tiên ngậm phì thỏ hoang ném ở cửa khi, Lý Lao Nhân cái loại này kinh ngạc, kinh hỉ ánh mắt làm nó phi thường kinh thường. Ở Lý Lao Nhân rong dài hạ, Bạch xà biết hắn có một cái rất lợi hại, nhưng là cũng không hiếu thuận nhi tử. Ta kia nha tử thông minh thật sự, thi đậu nhưng tốt đại học là ta cái này đường cha thẹn với hắn a không bản lĩnh, không có tiền cho hắn mua hàng hiệu dạy làm hắn ở trong ban đồng học trước mặt không dám ngẩng đầu. Hắn không nghĩ kêu ta bà ta cũng lý giải, nhưng tâm lý luôn là không dễ chịu. Ta liền nghĩ nhiều kiếm tiền a để lại cho hắn cưới vợ. Nếu về sau ta có cái tiểu tôn tử tiểu cháu gái, đến làm loa kêu ta thanh gia ra đi. Nha tử nói bạn gái, thành phố lớn cô nương. Ta hiện tại một tháng đến cho hắn gửi năm nghìn thối, sâu người a đều do ta không bản lĩnh ai dưỡng đứa con trai còn không bằng điều trường chung đâu bạch xà a lão nhân ta đem ngươi đương tiểu tôn tử ngươi nếu có thể mở miệng đều ta một tiếng thật tốt nhìn lý lão nhân thở ngắn than dài bộ dáng bạch xà trong lòng thực khinh thường ở nó xem ra cái kia cái gọi là nhi tử chính là cái bạch nhã lang từ nhỏ liền cái ba đều không gọi mỗi tháng hận không thể đem lý lão nhân huyết đều hút khô rồi còn một bộ đều là lý lão nhân thiếu bộ dáng của hắn cũng không nghĩ hắn sinh hoạt phí học phí giao bạn gái tiền đều là từ ai nơi đó lấy. Lý Lao Nhân cũng là cái cháy gỗ, còn tưởng chiếm chính mình tiện nghi. Nó một bên cảm thấy nhân loại thật là không thú vị, một bên thường thường từ trong núi ngậm chút thượng niên đại dược liệu, ném ở cửa làm Lý Lao Nhân đi bán. Nhìn Lý Lao Nhân càng thêm kinh ngạc ánh mắt, nó biết hắn hẳn là cũng là đoán được. Ngay nọ, Lý Lao Nhân trầm mặc ngồi ở phá cửa trước phân biệt rõ tàn thuốc, khô cằn nói. Bạch xà A, ta muốn vào thành Nhi tử giao bạn gái muốn cưới vợ, là nên ở thành phố lớn mua cái phòng định cái ra, nhưng ta nào có như vậy nhiều tiền, cho nên ta phải đi trong thành tránh. Ta biết ngươi không phải phàm vật, ngươi thông linh tính." Bạch Sa nghĩ thầm, quả nhiên muốn tới sao? Bị nhân loại cứu, nó vốn là thừa một phần ân tình cùng nhân quả, chỉ cần này Lý lão nhân yêu cầu không quá phận, nó thật cũng không phải không thể đáp ứng. Dù sao nó cũng nên rời đi trở về núi, toàn đương chấm dứt này đoạn ngoại ý muốn duyên phận. Nhưng mà nó lại nghe Lý lão nhân nói, các ngươi này đó trong núi động vật muốn tu xuất đạo hành hẳn là thực khó khăn đi ta không cần ngươi báo đáp cái gì ân tình đừng hỏng rồi ngươi tu vi ngươi liền cùng ta tiểu tôn tử giống nhau ta ngóng trông ngươi hảo ngóng trông ngươi tu thành đi đương thần tiên hưởng thụ trường sinh bạch xà trong lòng chấn động có chút không thể tưởng tượng mà nhìn lý lao nhân kia trương hắc hoàng mặt gia thượng có một đôi vẩn đục đôi mắt hắn cười thời điểm đầy mặt nếp gấp không lắm đẹp nhưng đôi mắt lại rất ấm áp kia một khắc bạch xà nghe được trên người nào đó gông xiềng nước ra rồi đến từ một nhân loại bình thường chúc phúc cùng chờ đợi, thế nhưng ở vận mệnh chú định cho nó một ít trợ giúp, gia tăng rồi nó một phân thành công khả năng tính. Lý Lão Nhân lẩm bẩm nói: Ta ngóng trông ngươi hảo, tựa như ngóng trông ta nhi tử có tiền đồ giống nhau. Nếu là ngày nào đó chờ ngươi thật tu thành, lại phù hộ phù hộ ta cháu trai cháu gái bình an lớn lên, đừng trưởng thành bọn họ cha như vậy, nhẫn tâm là được. Nói, hắn lại đi đắt đi đắt chịu yên, lau nước mắt. Sừng sốt bạch xà nhìn Lý Lão Nhân sau một lúc lâu, rồi sau đó gật gật đầu. Nó ở trong lòng nghĩ đến, chính mình sẽ giống huynh đệ giống nhau, bảo hộ Lý Lao Nhân tôn bối lớn lên. Ngày hôm sau Bạch xà phản sơn, Lý Lao Nhân cũng từ trong núi đi thành phố lớn. Chờ mấy năm lúc sau nó rốt cuộc vượt qua khó nhất một quan, bước vào tân ngạch cửa sau, nó nhớ tới mấy năm trước Lý Lao Nhân, từ trong núi về tới nhà gỗ. Phá phòng đã lạ đến sụt xuống, Lý Lao Nhân vẫn là không có trở về, Bạch xà chán đến chết mà tưởng có lẽ hắn đã cùng tâm tâm niệm niệm nhi tử quá thượng ngày lành. Nhưng mà hai tháng trước một ngày nào đó, ở trong núi ngủ gật Bạch sa bỗng nhiên cảm giác được một đạo khế ước hình thành. Nó ngẩng đầu nhìn về phía sân ngoại, phân ra chính mình linh giác. Bạch sa biết, đây là mấy năm trước chính mình dẫn hạ hứa hẹn bắt đầu có hiệu lực bởi vì lý lao nhân tôn bối rốt cuộc xuất hiện. Thông qua khế ước cảm ứng, nó chậm gì gì đi vào trong thành, phát hiện trong thành phòng ở tế phòng ở, người dáng người. Nó không biết nơi này có cái gì tốt, trước mắt mà cối, nó rốt cuộc thấy được khế ước một khắc đầu đó là một cái bạch bạch gầy gầy do thổi qua là có thể đảo tuổi trẻ nữ nhân nhìn tinh thần đầu còn có đủ ở nàng trong bụng bạch xà cảm ứng được vừa mới thành hình khế ước lực lượng là lý lao nhân tốn bối nhưng kỳ quái chính là nó cũng không có từ nữ nhân này trên người cảm ứng được quá nhiều lý lao nhân khí vị thằng đến bạch xà thấy được một người nam nhân nó liếc mắt một cái liền nhận ra đó là lý lao nhân nhi tử thấy được trên người hắn lưng đeo thuộc về lý lao nhân thật dày nghiệt lực bạch xà từ nghị lực nhìn thấy Đi vào thành phố lớn Lý Lao Nhân vẫn như cũ bị nhi tử ghét bỏ, bị mang chửi. Hắn năm 60 tuổi người, đông mùa hè đều phải ở công trường dọn gạch, buổi tối đi chợ đem xe đẩy làm ăn vặt bài quán, một tháng có thể kiếm tiểu một vạn, hắn chỉ chính mình lưu 500 đồng tiền mặt khác đều cấp nhi tử. Mà con của hắn luôn miệng nói chính mình là đại học hàng hiệu thiên tri tiêu tử, lại liền một kiện quần áo vỡ đều sẽ không thảy, còn muốn Lý Lao Nhân mỗi ngày mời một hai điểm về đến nhà, mệt đến cả người đau nhức cho hắn rửa sạch. Cái này có tay có chân người trẻ tuổi, dùng phụ thân tiền mồ hôi nước mắt, ở trong trường học lập thiên tài người đầu tư nhân thiết, lại đem phụ thân giống nô lệ giống cẩu giống nhau quát lớn. Thẳng đến một ngày nào đó, vẻ mặt lệnh nhạt nhi tử đứng ở phụ thân trước mặt. Ta có ngươi như vậy cha thật là đổ tám đời muốc phòng ở xe một cái không có, ngươi biết ta bạn gái trong nhà điều kiện có bao nhiêu được chứ. Ta cái gì đều không có, nhân ra trong nhà sao có thể đồng ý hôn sự này. Ta mặc kệ, ngươi sinh ta nên kết thúc trách nhiệm phòng ở sự ngươi cần thiết nghĩ cách lý lão nhân run rẩy xuống tay nhi à chúng ta mua thiên một chút biết không cha đem quê quán mà cũng bán gom đủ toàn bộ tích tụ cũng vô pháp ở trung tâm thành phố mua à nhưng thanh niên chỉ là cười lạnh ngươi đừng cùng ta nói nhiều như vậy ta liền phải ở trung tâm thành phố mua bằng không ta bạn gái trong nhà sẽ khinh thường ta không có tiền ngươi sẽ không nghĩ cách sao nhân ra cha mẹ bán huyết bán thận đều phải cấp hải tử tốt nhất ngươi như thế nào liền như vậy phế vật lý lão nhân môi run run sau một lúc lâu xoay người rời đi hơn một tuần sau hắn ở người bảo lanh an bài hạ bạch mặt tiến vào một cái ngầm phòng khám ra tới sau hắn hình dung tiểu tụy giống cái sắp sửa tắt thở quỷ trong thân thể thiếu vài thứ nhưng tiền bao lại căng phồng lý lao nhân dùng chính mình khí quan cùng dương thọ cấp nhi tử thay đổi một bộ trung tâm thành phố phòng ở hắn tu dưỡng một tháng định suy yếu thân thể toàn bộ hành trình cùng chạy trang hoàng dọn si mang đổi lưới cửa sổ mặt tương bùn lại sau đó chính là tiểu mã nhìn đến Hắn thừa dịp nhi tử cùng bạn gái không ở thời điểm, tới cửa tu tu lau lau quét tức vệ sinh, kết quả bị tiểu mã gặp được. Đó là Lý Lao Nhân lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử bạn gái, hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt, song việc lại bị nhi tử mang cái máu chó phun đầu. Ngay nọ hắn hao hết cuối cùng một giọt tâm huyết, lạng yên không một tiếng động mệt chết đau chết ở nhà mẫu. Thẳng đến nhắm mắt, hắn cũng chưa nghe được nhi tử kêu một tiếng cha, không thấy được chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm tôn bối. Nhìn đến hết thể nghiệt lực bạch xà phẫn nội như núi đảo nó nghĩ tới lý lao nhân cả đời bất tử hèn nhát nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ như vậy bất tử mà đã chết sau khi chết thậm chí liền cái giống dạng tang lễ đều không có cho nên nó muốn báo ân cũng muốn trả thù chương ba mươi lăm đệ ba mươi lăm chương bạch xà ký ức đến đây liền ngưng hẳn cố chi tang mở mắt ra khi luôn luôn giếng cổ không gợn sóng cảm xúc có rõ ràng biến hóa phẫn nộ dư cảm làm nàng tao mày đây là thuộc về bạch xà cảm xúc nàng ở ký ức cộng cảm thời điểm Trực tiếp vạch trần tiểu mã trượng phu hành động, lúc này phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả cùng mã gia cha con tam quan đều bị điên đảo. Bọn họ thế mới biết, xuất hiện ở tiểu mã đầu giường động vật tử thi kỳ thật đều là bạch xà sử dụng phụ cận mặt khác loài rắn đưa tới. Nó là cảm thấy này đó món ăn hoang dã có thể cấp mang thai tiểu mã bổ thân thể, cấp trong bụng thai nhi cung cấp dinh dưỡng. Mà tiểu mã trượng phu tao ngộ những cái đó nguy hiểm, cũng hoàn toàn là hắn đối phụ thân lý lao nhân bất hiếu, hành động thật sự quá làm người giận xôi. Bị bạch xà trả thù, Này đó đều là thật vậy chăng? Ta mẹ nó lại tức lại khóc thật là khó chịu a. lý đại thúc cứu bạch xà lúc sau nguyện vọng thế nhưng là làm nó tu hành thành công, tốt như vậy người như thế nào sẽ có như vậy nhi tử? Này nhi tử quả thực chính là xuất sinh, liền máu lạnh xà đều so với hắn có cảm tình. Cảm thấy không thể tưởng tượng người là chưa thấy qua loại người này, trong nhà một nghèo hai trắng ăn mặc còn muốn theo đuổi hàng hiệu, còn đoán thiên đoán địa đoán hận cha mẹ không phải phú hào cảm thấy cực cực khổ khổ tránh tiền mồ hôi nước mắt cha mẹ mất mặt. Ta có một cái đồng học chính là như vậy, xuyên dày chơi bóng hơn một ngàn nguyên, nói chính mình là phú nhị đại, kết quả có một lần hắn cùng nhân ra đánh nhau vào bệnh viện thỉnh gia trưởng, mới biết được hắn là gia đình đơn thân mụ mụ vẫn là người tàn tật Ta kinh ngạc, sinh viên một tháng hoa ra năm nghìn một vạn, thế nhưng còn cảm thấy phụ thân là sỉ nhục Bảy hào nói rốt cuộc là thật là giả, trên thế giới này thật sự có như vậy vô sỉ, bạch nhãn lang hải từ sao. Để cho người khó chịu chính là, cái này nam tắc muốn đều không phải nhu yếu phẩm, hắn là cầm phụ thần bán huyết bán thận tiền ở tiêu xài, thỏa mãn hư vinh tâm A. Loại này giấu giếm lửa gạt gia đình tình huống chết nam nhân có tính không lừa hôn A. Liên chính mình thân cha đều có thể tính kế thành như vậy, như vậy vô tâm gan nam nhân thật sự sẽ giống nhà gái nói như vậy, có bao nhiêu ái thê tử gia đình sao. Bình luận khu một mảnh hỗn loạn, không ít vong hưu ở nghi ngờ cố chi tăng theo như lời chi lời nói chân thật tính đồng thời cũng bắt đầu xin khuyên tiểu mã tiểu tâm chút. Lúc này tiểu mã biểu tình đã giải ra. nàng không dám cũng không muốn tin tưởng, chính mình thích sáu năm, ôn nhu săn sóc trượng phu, sau lưng thế nhưng sẽ như vậy đối chính mình phụ thân. nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình căn bản là không hiểu biết trượng phu. tưởng tượng đến chính mình cảm thấy ấm áp, tràn ngập tình yêu tiểu hoa, là dùng trượng phu phụ thân mồ hôi và máu thậm chí khí quan dương thọ vì đặt móng, tiểu mã sinh lý tâm lý đều cảm thấy khó có thể tiếp thu, dạ dày cuộn cuộn. tiểu mã, nhưng nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy chúng ta yêu đương phía trước kỳ thật là ta không nghĩ tới hắn một cái trong trường học nhân vật phong vân bộ môn bộ trưởng sẽ chủ động theo đuổi ta lúc ấy ta bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có ở tại ký túc xá cũng chưa từng cùng người khác nói qua gia cảnh của ta luyến ái lúc sau ta càng không có nói quá về sau nhất định phải mua phòng ở tuy rằng tiểu mã gia cảnh giàu có phụ thân là mộ xí nghiệp đại lão bản nhưng bởi vì ngày thường quá mức bận rộn ngược lại sơ sót nữ nhi Mã Phụ chỉ biết cấp nữ nhi tốt nhất, quý nhất. Nhưng tiểu mã dần dần phát hiện, bên người rất nhiều bằng hữu cùng người theo đuổi đều là bởi vì nàng có tiền, mua đơn tặng lễ vật hào phong mới đối nàng hỏi han đơn cần. Dân ra nàng liền không hề biểu lộ ra chính mình gia cảnh, hơn nữa nàng thích thán tĩnh, rất ít tham gia trong trường học các loại hoạt động, ở đại học ngược lại có điểm trong suốt người. Tương phản trượng phu của nàng là đại học nổi danh nhân vật. Lớn lên xoáy có năng lực, là mẫu bộ môn bộ trưởng. Năm đó nàng trượng phu chủ động theo đuổi nàng thời điểm, làm rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu mã cũng hỏi qua trượng phu rốt cuộc thích chính mình cái gì, vì cái gì sẽ ở như vậy nhiều ưu tú hoặc bát nữ hài nhìn thấy chính mình, trượng phu nói được phi thường lãng mạn. Ta phía trước thường xuyên ở sân thể dục nhìn đến ngươi một người tàn bộ, cảm thấy ngươi khí chất thực độc đáo rất chấm tĩnh bất chi bất giác đã bị ngươi hấp dẫn. Khi đó tiểu mã phi thường cảm động, cảm thấy chính mình rốt cuộc gặp thiệt tình thích chính mình người. Hiện tại nghĩ đến những cái đó lý do cùng lời nói xác thật thực phù với mặt ngoài. Ngươi bị hắn lửa. Cố chi tăng lạnh lùng nói, hắn từ đầu đến cuối đều biết ngươi ra cảnh không tồi, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể hướng ngươi triển khai mánh liệt theo đuổi. Từ ngươi trượng phu tướng Mạo đi lên xem, hắn huyệt thái dương bị bẹp, cùng đôi mắt khoảng cách thực đoạn, nơi đó là phu thê cùng vị trí, thường thường có thể thấy được phu thê quan hệ. Bẹp thả cự đôi mắt gần thuyết minh các ngươi phu thê cảm tình vẫn luôn thực bình đạo. Ít nhất ở hắn xem ra là cái dạng này, kẻ nhạt vô vị lại nhạt nhẽo như nước, nhưng là vẫn luôn như vậy duy trì hơn 20 năm. Tiểu mã càng chịu đả kích, nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, hắn. Vẫn luôn đều biết, còn cảm thấy chúng ta hôn nhân kẻ nhạt vô vị. Đúng vậy, Cố Chi Tăng khẳng định nói. Từ hắn nhân duyên tuyến tới xem chỉ có người này một cái, hơn nữa mệnh bàn biểu hiện hỏa tinh rơi vào đệ tăng cung, này thuyết minh đoạn cảm tình này sở dĩ có thể thúc đẩy. Các ngươi có thể ký kết duyên phận đều là hắn làm ra các loại nỗ lực, có thể nói là dụng tâm lương khổ, cũng có thể nói trăm phương ngàn kế. Ta suy đoán hắn hẳn là trong lúc vô tình nhìn đến, hoặc là nghe được cái gì ngươi tin tức, biết ngươi là một cái nhà giàu nữ, cho nên mới tiếp cận ngươi. Trên thực tế, Cố Chi Tăng nói được cũng đều là đối. Lý họ nam tử vẫn luôn cảm thấy chính mình nhân sinh thực không công bằng, có người vừa sinh ra chính là Phú Nhị Đại, nhưng hắn lại có như vậy một cái lại giơ lại thổ cha. Sinh ở núi lớn loa trong ổ không tiền không thế. Thi đậu đại học hàng hiệu sau, hắn càng cảm thấy đến chính mình cũng không những cái đó ăn chơi chắc tăng kém, hẳn là quá càng tốt xa xỉ sinh hoạt. Hắn ở đại học sở làm hết thảy, xây dựng nhân thiết, đều là vì cùng nhà giàu nữ yêu đương, kết giao kết hôn, vượt qua giai cấp. Ngay nọ hắn ra ngoài khi ngoại ý muốn nhìn đến, trong ban thường thường vô kỳ trong suốt người tiểu mã từ một chiếc siêu xe trên dưới tới, cùng nàng đi cùng một chỗ trung niên nam nhân là bổn thị mỗ nổi danh doanh nhân. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng tiểu mã là bị bao, dưỡng, tra xét một chút xác định doanh nhân cũng họ mã sau, hắn có tân suy đoán. Vài lần thử sau, xác định tiểu mã thật sự ra cảnh giàu có, hắn lâm vào mừng như điên trung, cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái tuyệt hảo kết hôn người được chọn. Lại đơn thuần lại thiện lương dễ dàng mềm lòng, thực hảo đắn đo thực hảo lửa. Cho nên hắn mới chế tạo các loại trùng hợp cùng lãng mạn kiểu đoạn theo đuổi tiểu mã. Nghe thế mã phụ nắm tay nắm chặt, này đáng chết xuất sinh dám tính kế ta nữ nhi. Tiểu ma nước mắt lạnh run mà đi xuống rớt, nói, cố đại sư, còn có đâu. Ngài không cần bận tâm ta, ta hôm nay liền tưởng rõ ràng biết cái chấn tướng. Cố chi ta nghe vậy, nói thẳng nói. Ta đây liền lại nói nói ta nhìn đến mặt khác đồ vật, tin hay không các ngươi có thể tự hành ước lượng. Người trưởng phu cùng ngươi hôn nhân song song liên tục, mai cho đến hắn 40 tuổi lúc sau, hắn tình cảm quan hệ bỗng nhiên xuất hiện tân chuyển biến. Xem qua ta phía trước đo lường tính toán người biết. Từ bắt tự xem nhân duyên nói, nhà trai muốn xem tài tinh. Nhà trai lấy chính tài làm vợ, thiên tài vì tình nhân. Từ lý họ nam tướng mạo thượng xem nam nữ cũng bị, tạm thời nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là từ bắt tự tài tinh thượng xem liền sẽ phát hiện, hắn không ngừng một cái chính tài tinh, còn có rất nhiều thiên tài. Nhiều đến làm cố chi tăng đều cảm thấy kinh ngạc nông nỗi. Hơn nữa phổ biến ở hắn nửa đời sau. Đây là nói, lý họ nam tử sẽ ở phía sau nửa đời phong túng tình dục tìm đại lượng tình nhân lại không có cùng tiểu mã ly hôn. Chính thiên tài tương hỗn cảm tình sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề. Từ hắn bắt tự tài tinh tới xem, hậu kỳ thậm chí sẽ xuất hiện làm tình nhân nên ngang vào nhà, công nhiên khiêu khích sự tình. Thả hắn thiên tài tinh có một ít ly ngày chủ rất gần, này ý nghĩa bọn họ tồn tại sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cố chi tăng nói, ta ngay từ đầu cũng khá tò mò vì cái gì là 40 lúc sau, thẳng đến ta nhìn đến ngươi cùng phụ thân ngươi tướng mạo. mã tiên sinh Ngươi môi nhan sắc có chút thâm, hơn nữa giữa mày gian hoa văn thâm hậu, hẳn là áp lực rất lớn còn thường thường thức đêm công tác đi, có đôi khi ngươi sẽ cảm khái chính mình tinh lực không bằng tuổi trẻ khi hảo, hơn nữa còn cùng với khi cảm mỏi mệnh, tay bộ vô lực, muốn ăn không phân chấn. Mã phụ mặt lộ vẻ kinh sắc, sắc thật là như thế này. Làm một cái nổi danh doanh nhân, áp lực đại thức đêm là khẳng định, nhưng cố chi tăng mặt sau nói mấy cái bệnh trạng, sắc thật là mã phụ này một hai năm tới bệnh trạng. Hắn vẫn luôn cảm thấy là chính mình già rồi. Thể lực không được như xưa. Cố Chi Tăng nói, ta kiến nghị ngươi tốt nhất chú ý một chút gan tình huống, đi làm toàn diện tinh tế kiểm tra. Mã phụ, tiểu mã. Tiểu mã luôn cuống, cố đại sư ta ba hắn. Cố Chi Tăng xua xua tay nói, ngươi trước không cần quá kích động, hiện tại phụ thân ngươi không có gì quá lớn vấn đề, chỉ là hàng năm thức đêm lao động thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng đã có thai hỏa ngầm bệnh căn. Như vậy làm việc và nghỉ ngơi nhiều nhất lại liên tục 2-3 năm, liền sẽ buộc phát ra tới, đến lúc đó hắn bệnh như núi đảo. Mà sau mấy năm sẽ phi thường thống khổ mà ở trên giường bệnh dãi rủa, cuối cùng tìm thầy trị bệnh không có kết quả mà đi thế. Thời gian này kém vừa lúc ở người cùng ngươi trượng phu 40 suốt đầu. Mã phụ sắc mặt thay đổi, nghe Minh Bạch cố chi tăng ý tứ. Hiện tại nữ nhi con rể kết hôn sau đều ở nhà mình công ty làm việc. Bởi vì con rể yêu thương khuê nữ, vẫn luôn là ở nhà hảo nam nhân hình tượng, Mã phụ phía trước đối hắn còn tính yên tâm, tính toán mạnh mẽ bồi dưỡng để bạc hắn. Hắn hy vọng chờ chính mình đi rồi lúc sau con rể có thể khởi động công ty thay thế chính mình bảo hộ nữ nhi dựa theo cố chi tăng tính ra tới ở chính mình tồn tại thời điểm tiểu tử này cẩn thận vẫn luôn cất dấu dã tâm không dám bại lộ cũng không dính hoa chọc thảo chính mình một bệnh chết công ty rơi vào trong tay hắn liền lập tức tìm một đám tình nhân thậm chí còn sẽ đưa tới nữ nhi bên người cố ý ghê tầm nàng nếu kia tiểu tử thật sự đối chính mình thân cha đều như vậy tàn nhẫn làm ra loại chuyện này cũng không chút nào kỳ quái mã phụ lập tức mặt âm trầm nói ta hiểu được Cảm ơn cố đại sư nhắc nhở, ta ngày mai trở về liền đi làm một cái tinh tế kiểm tra. Nay còn không phải là Phượng Hoàng Nam ăn tuyệt hậu sao. Quá độc thật sự. Không phải ta nói, loại này nam nhân liền tính đến tới rồi nhạc gia trợ giúp cũng chỉ sẽ cảm thấy nhạc gia là ở nhục nhã chính mình, nói không chừng còn sẽ ở trong lòng ốm hận. Mặt sau thật làm hắn đắc thế, khẳng định sẽ không làm thê tử hào quá, các ngươi đừng cảm thấy bất hòa thê tử ly hôn là có cảm tình, là tưởng đem thê tử khóa tại bên người nhục nhã được rồi a một đám xem gái tương còn có thể đem mười năm chuyện sau đó nhìn ra tới nào đó vô lương minh tinh vì lưu lượng thật là quá độc ác ha ha trên lầu chính là phượng hoàng năm đi chủ ba không phải nói ái tin liền tin sao ngươi gấp cái gì a liền ở các vong hữu cùng mã gia cha con đã cảm thấy đủ độc khi cố chi tăng lại lãnh đạm mở miệng nói đúng rồi từ ngươi cùng ngươi hiện tại đứa nhỏ này con cái duyên tới xem kỳ thật đứa nhỏ này đã đến cũng không phải ngoài ý muốn Tiểu mã theo bản năng sờ lên bụng nhỏ, cái gì? Nhân cùng trượng phu vãn dù cước định, bọn họ vẫn luôn có làm thi thố, biết chính mình mang thai thời điểm tiểu mã cũng cảm thấy thực khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới như vậy tiểu nhân tỷ lệ sẽ bị chính mình gặp phải. Kết quả Cố Chi Tăng nói cho nàng, đứa nhỏ này không phải ngoài ý muốn, là trượng phu cố ý vì này. Cố Chi Tăng nói, ta từ ngươi tướng mạo thượng xem, kỳ thật ngươi bản nhân là có năng lực, đại học thời điểm ngươi các khoa thành tích đều thực không tồi tốt nghiệp lúc sau ngươi ở chính mình trong nhà công ty đương tiểu quản lý tầng tuy rằng tiểu mã tương đối an tĩnh dịu dàng nhưng cũng không phải yếu đuối chính tương phản thơ hấu giáo dục cùng các loại kỹ năng bản thân làm nàng trong xương cốt là có tự tin vài lần công tác hòa hợp nói hoàn thành đều phi thường hảo ngươi hiện tại hẳn là có hạng nhất trọng yếu phi thường công tác đây cũng là ngươi nhân sinh bước ngoặt tuy rằng phi thường khó khăn nhưng nếu là ngươi đạt thành ngươi tương lai sự nghiệp vẫn sẽ phát triển không ngừng cũng không nhược với ngươi phụ thân Nhưng ở cái này mấu chốt tiết điểm ngươi mang thai. Cố chi tăng ngữ khí phức tạp, từ ngươi tướng mạo thượng, bởi vì mang thai sinh con ngươi bỏ lỡ công tác này, kế tiếp cũng dần dần trở về gia đình, từ đây tầm thường vô vi. Tên hôn đàn này. Lao tử muốn lộng chết hắn. mã phụ rốt cuộc nhịn không được, hai mắt trừng lớn gầm nhẹ một tiếng. Từ hắn phẫn nộ lời nói chung, mọi người thế mới biết bọn họ công ty gần nhất ở cùng mối nổi danh ngoại xí nối tiếp, đàm phán hạng nhất quan trọng hạng mục. Cái này hạng mục là từ mấy tháng trước liền bắt đầu tiếp xúc, quốc nội nhiều gia công ty lớn đều nhìn chằm chằm cái này kỳ ngộ, cạnh tranh thực kịch liệt. Mã phụ làm các bộ môn đều viết một phần chuyên nghiệp kế hoạch thư, cuối cùng tập hợp lựa chọn tối ưu phương án, tiểu mã mang tiểu tổ gần nhất cũng ở vội chuyện này, mà thực trùng hợp chính là nàng trượng phu dẫn dắt tổ đừng cũng là như thế. Từ nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ hai vợ chồng vẫn là đối thủ cạnh tranh. Tiểu mã phương án đã tạp thật lâu, mỗi ngày đều ở vì chuyện này chuy không ngừng tìm ý nghĩ tìm tư liệu sống cùng thiết nhập điểm, bận tối mày tối mặt. Lúc này mang thai, sắc thật hoàn toàn quấy dày nàng công tác đầu trận tuyến. Tiểu mã bạch mặt nghĩ nghĩ, nàng sắc thật không đành lòng xóa sạch một cái tiểu sinh mệnh, này vẫn là chính mình cùng trượng phu ái kết tinh. Nếu trượng phu lại bán cái thả ma một ma, nàng sắc có rất lớn tỷ lệ sẽ vì đứa nhỏ này, mà rời khỏi cái này cao cường độ công tác, lựa chọn trở về gia đình. Chỉ cần hai tử sinh hạ tới. Nàng tất nhiên cũng làm không đến đem hải tử ném cho bảo mẫu đương phủi tay trường quầy. Nàng phải đối đứa nhỏ này phụ trách. Vì cái gì tiểu mã đôi mắt thẳng, lắc đầu lẩm bẩm nói: chúng ta không phải người một nhà sao? Không đều ở vì tiểu gia mà phấn đấu sao? Hắn vì cái gì muốn như vậy đối ta? Cố Chi tăng thở dài, nói: bởi vì hắn sợ hãi. Hắn cảm thấy ngươi cùng mã tiên sinh là cha con, vô luận ngươi phương án có bao nhiêu lạn mã tiên sinh đều sẽ lựa chọn để bận ngươi. Hắn muốn trước nay đều không phải cùng ngươi ân ái, mà là gồm thâu các ngươi mã ra công ty. Hắn cảm thấy mã tiên sinh răn dậy cùng mài ruôi chính là ở đề phòng hắn, cố ý chen ép hắn, trong lòng đã sớm nghẹn một cổ khí. Hắn còn sợ hãi ngươi nếu vẫn luôn ở công ty, vậy ngươi phụ thân cuối cùng liền sẽ đem công ty quyền to để lại cho ngươi. Hắn như vậy kiêu ngạo, tự xưng là người thông minh, như thế nào có thể tiếp thu chính mình vĩnh viễn bị thê tử áp một đầu đâu? Cho nên này nam nhân mới có thể cố ý làm thê tử mang thai vì đến chính là nghị cách đem thê tử bài xuất công ty, đem thê tử dưỡng phế, đem công ty thực quyền bắt được tay. Chỉ có như vậy, nhạc phụ đã chết lúc sau hắn mới có thể dương mi thổ khí. Nôn tiểu mã rốt cuộc nghe không nổi nữa, vọt tới thùng rác bên đỡ sofa bắt tay liền bắt đầu nôn khan. Mã phụ thấy nữ nhi sắc mặt tái nhận, lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Hắn cả người mang theo lệ khí tàn nhẫn cười nói, hảo một cái con rể, tính kế ta mã ra đều đến cái này phần thượng. Khuê nữ ngươi yên tâm. Ta nếu là không cho hắn hối hận chính mình hành động ta đều không họ mã. Cảm ơn cố đại sư nói cho ta cha con hai tiểu tử này gương mặt thật, này phân đại ân ta lão mã ghi tạc trong lòng. Đúng lúc này, tiết mục tổ nhận được đến từ bệnh viện điện thoại. Nhân viên công tác có chút khó xử mà lại đây, nói lý họ nam tử tình huống không phải rất là quan. Bệnh viện bên kia nói lý tiên sinh bị đưa đi kịp thời, vượt qua nguy hiểm kỳ, nhưng hắn trong cơ thể xà độc rất nhiều, viên siêu giống nhau loài rắn cắn người sẽ phóng thích lượng. Cho nên cho hắn tay phải cánh tay mạch máu cùng thần kinh tạo thành phi thường đại thương tổn. Trước mắt hắn cánh tay thần kinh hoàn toàn hoại tử, rất có khả năng phải làm cắt chi giải phẫu. Chậm rãi ngừng nôn khan tiểu mã đôi mắt đều sưng lên. Nàng ách thanh hỏi Cố Chi Tăng, Cố Đại Sư, ta có khả năng gặp một lần vị kia xà tiên sao? Cố Chi Tăng nhướng mày nói, nó liền ở bên cạnh ngươi, ta cho ngươi ngắn ngủi khai cái linh giác ngươi có thể nhìn đến trong chốc lát. Nói xong, Cố Chi Tăng liền cấp tiểu mã khai mắt Lại lần nữa mở mắt ra mắt khi tiểu mã liền nhìn đến cái kia thật lớn nửa trong suốt bạch xà, nàng bị hại đến sau này lui một bước. Có lẽ là bởi vì biết bạch xà là tới báo ân, cũng có thể cảm giác được bạch thân rắn thượng bình thản hơi thở, thực mau nàng liền bình phục cảm xúc. Tiểu mã chịu đựng khóc nức nở, nói, cảm ơn ngài, ngày đó nếu không phải ngài bảo hộ ta, ta rất có thể đã bị xe đánh ngã đã xảy ra chuyện. Nàng thân thể run nhẹ nhẹ, hướng tới bạch xà cúc một cung, thực xin lỗi. Tận mắt nhìn thấy tới rồi bạch xà tồn tại, tiểu mã biết cô chi tăng là thật sự có năng lực, không phải ở vô căn cứ, nàng trong lòng cuối cùng một chút niệm tưởng cũng đã biến mất. Nàng nói giọng khàn khàn, ba, ta muốn cùng hắn ly hôn. Đa tạ tiết mục tổ trợ giúp, thật sự thực cảm tạ các người, cũng cảm ơn mỗi một vị tuyển thủ. Tuy rằng khán giả đều ở khẩn cầu tiết mục đừng có ngừng, bọn họ còn muốn nghe xem tiểu mã đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn trong bụng hải tử, mã ra lại nên như thế nào cùng kia muốn ăn tuyệt hậu phượng hoàng nam bẻ xà nhưng vì cầu trợ giả tiểu mã riêng tư người chủ trì đại lưu vẫn là niệm nổi lên kết thúc ngữ trận đầu xin giúp đỡ bên người bày rắn kết thúc chúng ta các tuyển thủ thông qua quan sát này đối tuổi trẻ phu thê nhìn ra bọn họ bên người việc lạ cũng vì bọn họ giải đáp một ít nghi hoặc như vậy bổn chàng xin giúp đỡ nhiệm vụ đến đây kết thúc thỉnh cho chúng ta các tuyển thủ bốn mươi phút nghỉ ngơi thời gian bốn mươi phút sau chúng ta đem thỉnh ra đệ nhị tổ cầu trợ giả đến xem bọn họ đều gặp này đó khó khăn các vị người xem các bằng hữu kính thỉnh chờ mong Nói xong, ca mê ra đóng cửa. Tiểu mã rốt cuộc nhịn không được, ngã vào phụ thân trong lòng ngực khóc giống không ngừng. Mã phụ rất là đau lòng, sau một lúc lâu hỏi, đứa nhỏ này không để lại. Tiểu mã ngữ khi kiên định, ta biết hắn là vô tội, không nên bởi vì phụ thân hắn mà giận chó đánh mèo với hắn. Thậm chí đang nghe Lý Lao Nhân cùng Bạch xà chuyện xưa sau, nàng đều cảm thấy đứa nhỏ này ra ra là thực yêu hắn, về sau cũng sẽ có liêu tiên như vậy lợi hại linh vật bảo hộ dốc lòng giáo dục tuyệt đối sẽ không giống phụ thân hắn như vậy máu lạnh vô tình nhưng tiểu mã tự hỏi thật lâu sau vẫn là đối bạch xà nói ra xin lỗi nàng suy nghĩ thật lâu người nam nhân này lừa gạt nàng cảm tình chỉnh đoạn hôn nhân trùng tràn ngập tinh kế liên tính đứa nhỏ này sau khi sinh chính mình là yêu hắn nhưng chỉ cần nhìn đến hắn nhìn đến hắn có lẽ sẽ cùng chồng trước càng lúc càng giống gương mặt chính mình vẫn là đi không ra này đoạn thất bại hôn nhân vẫn là sẽ thường thường bị quá khứ thống khổ dây dưa có lẽ thật lâu lúc sau Bọn họ một nhà đều phải bởi vì hài tử liên hệ, lại bị chồng trước cuốn lên, cho nên đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Nàng tưởng cùng cái kia ghê tẩm nam nhân đoạn đến sạch sẽ, không bao giờ phải có một đinh điểm liên quan cùng liên lụy. Tiểu mã gạt lệ nói, huống chi ba thân thể của ngươi trùng quy là cái thai hoang ẩm, ta tưởng giúp ngươi gánh vác một ít áp lực, ta nghĩ kỹ rồi, đem hải tử lấy rất lúc sau ta liền hồi công ty, giúp ngươi xử lý cái này hạng mục hảo hảo học tập như thế nào quản lý. Ta sẽ không lại làm ngươi vì ta sự tình buôn ba nhọc lòng. Nói đến cùng vẫn là phía trước nàng chính mình không đứng lên tới, mới làm phụ thân không thể không bồi dưỡng trong trước. Tiểu mã hiện tại ngâm lại kỳ thật chính mình là không nghĩ rời đi công ty, rời khỏi công tác. Nàng trong lòng thực minh xác nếu chính mình bỏ lỡ trận này kỳ ngộ, có lẽ tương lai vài thập niên hồi tưởng lên nàng đều sẽ cảm thấy hối hận. Mã phụ gật gật đầu, ngươi không nghĩ muốn ta liền không cần, ba cho ngươi tìm tốt nhất bác sĩ, nhưng vị kia đại tiên. Hắn mày nhăn lại có chút chần chờ, nghe xong Lý lão nhân cùng Bạch Sà chuyện xưa, hắn cảm thấy kia Bạch Sà hẳn là đối nữ nhi trong bụng hải tử rất là coi trọng. Vạn nhất nó không muốn làm nữ nhi lấy rất Lý lão nhân tôn bối, vạn nhất nữ nhi phá thai sau lọt vào Bạch Sà trả thù làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây Mã phụ có chút lo lắng, nhìn về phía Cố Chi Tang, Cố đại sư. Cố Chi Tang nói, ta biết các ngươi ban khoăn, các ngươi yên tâm, dục dục tân sinh mệnh quyền lợi vốn chính là ở mẫu thân trong tay. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hoặc xúc tiến, nó tu hành mấy trăm năm hiểu đạo lý này. Huống hồ lý lao tiên sinh là một cái thông tình đạt lý người, nếu là hắn biết chính mình sau khi chết, nhi tử làm ra chuyện như vậy tính kế thế tử, hẳn là cũng sẽ duy trì mã tiểu thư cách làm mà không phải cưỡng bách đi. Lời này là nói cho bạch sáng nghe. Nàng đảo thật sợ này xa bởi vì ân tình hôn đầu, làm ra cái gì cản trở phá thai sự tình. Nhưng cũng may nó cũng không có. Bạch Sa chỉ là thật sâu mà nhìn mắt cô Chi Tang, rồi sau đó chậm rãi mấp máy về phía trước, ngừng ở tiểu mã bên người. Nó thật lớn xà đầu rán ở tiểu mã bụng. Sau một lúc lâu một đoàn nhàn nhạt linh quang từ nhỏ mã trong bụng di ra, bị nó nuốt vào trong miệng. Cô Chi Tang có chút ngoài ý muốn. Bạch Sa lấy đi chính là còn không có dựng dục thành hồn thai, đánh giá nếu là tưởng chính mình đem nó dựng dục thành sinh linh, nhưng loại này vi phạm bình thường lý pháp hành vi thế tất gian nan rất có thể tương lai hơn trăm năm nó tinh lực đều sẽ hao phí tại đây, còn chưa nhất định có thể thành công. Cố chi tăng đối tiểu mã nói, nếu quyết định liền mau chóng lấy rớt đi. Đã không có hồn thai thể sắc ở mẫu thân trong cơ thể tuy rằng còn có thể phát dục sinh trường, nhưng lại là cái vỏ giống, thời gian dài lưu tại trong thân thể đối tiểu mã ngược lại không tốt. Nàng lặng lặng nhìn cha con hai cho nhau an ủi. Ở cố chi tăng trong mắt, mã gia cha con tướng mạo đều ở vô hình trung phát sinh chuyển biến. Dựa theo nguyên lai mệnh lý tiểu mã sẽ vì hài tử gia đình rời khỏi công ty nhưng liền tính như vậy nàng chồng trước phương án cũng không có thành công mã ra công ty bỏ lỡ cái này hạng mục phát triển tại chỗ dừng bước mã phụ vì nữ nhi cường chống công tác thẳng đến qua đời mới bất đắc dĩ đem quyền to giao cho con rể nhưng đắc thế phượng hoàng nam không bao lâu liền bại lộ bản tính bao rất nhiều tình nhân hắn cố ý mang theo tình nhân về nhà ghê tởm thế tử sắc mặt kiêu ngạo còn sinh hạ tư sinh tử tính toán đem ngựa ra tài sản cùng công ty hoàn toàn rửa sạch để lại cho tư sinh tử mà tiểu mã khi đó ở nhà mười mấy năm đã sớm thích ứng không được thay đổi trong nháy mắt thương trường cuối cùng bị khí đến hậm hực mà chết hiện tại nàng quyết nghị cùng phượng hoàng nam tách ra trở về công ty mệnh lý tự nhiên cũng đã xảy ra biến hóa ở nàng quyết nghị cùng kế hoạch hạ mã thức tập đoàn thành công bắt lấy cái này hạng mục mà tiếp xúc đến lớn hơn nữa càng ưu tú người sau nàng tầm mắt sẽ khai thác thương nghiệp đầu vóc sẽ càng rõ ràng đi bước một dẫn theo công ty phát triển không ngừng Đến nỗi cái kia lý họ nam tử, hắn nhưng thật ra tưởng rào biện, tưởng tiếp tục dây dưa Nhưng chính trực tráng niên khỏe mạnh mã phụ sao có thể là ăn chay Sớm tại nữ nhi kết hôn thời điểm, mã phụ liền phong bị hảo Tính toán lại khảo sát khảo sát cái này tiểu tử Cổ phần con ở trong tay hắn phòng ở cũng là hắn hôn trước đưa Hiện tại liền tính ly hôn kia Phượng Hoàng Nam cũng phân không đến một cái tử Mã gia cha con lại lần nữa nói quá tạ sau Quyết định đi bệnh viện nhìn xem muốn cắt chi Phượng Hoàng Nam Thuận tiện lại nói cho hắn muốn ly hôn tin tức tốt Vẫn luôn nhắm mắt bạch xà mở dựng đồng, cái nuôi nhẹ bãi chuẩn bị theo sau, đồng nhiên nó nghe được cái kia có thể nhìn đến chính mình thần bí huyền sư đã mở miệng. Người cảm thấy làm hắn chết, chính là đối hắn trả thù sao. Bạch xà Sa nhìn qua đi, dựng đồng gũ lãnh. Cố chi tăng xả khoe môi, đối có người tới nói là, nhưng đối có người tới nói tử vong ngược lại là loại giải thoát. Lý Lao tiên sinh đứa con trai này tự cho mình siêu phàm, cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, hắn qua quán cơm tới há mồm y tới rôi tay nhật tử. Trăm phương ngàn kế đều là vì tiến hào môn, an tuyệt hầu. Hắn đối phụ thân bất hiếu, đối thê tử bất nhân, người như vậy sau khi chết sẽ hạ 18 tầng địa ngục chịu khổ. Nhưng trên thực tế hắn nhất vô pháp tiếp thu không phải chết, mà là nghèo, là không thể diện là đã không có hậu đại sinh hoạt. Hắn đã phế đi một tay, thanh danh cũng hủy hoại không có khả năng lại đi gạt người, lại yếu đuối vô năng không dám tự sát, làm hắn giống chính mình chán ghét nhất, nhất xem thường người như vậy tồn tại, sống được càng lâu càng tốt. Nhìn chính mình vợ trước phát triển không ngừng mã ra hạnh phúc căng khăng, này với hắn mà nói mới là trà tấn. Còn có một câu nàng chưa nói. Động vật tu hành tức vì tinh quái, là so nhân tu hành càng khó, một khi nhiễm sát nhiệt vô luận nguyên lý do, nó đều sẽ vĩnh viễn mất đi đắc đạo cơ hội cùng khả năng. Vì như vậy một cái lạ người thật không đáng. Đốn hồi lâu, bạch xà làm như ở chầm tư. Nó chầm rãi du kéo rời đi quay chủ mà, lúc này đây cố chi tăng nằm dựa vào trên ghế nằm không có mở to mắt. Bởi vì nàng biết bạch xà suy nghĩ cẩn thận. Qua hảo nửa một lát, vẫn luôn tránh ở nơi xa xem nàng cùng không khí lầm bầm lầu bầu trợ lý tiểu chu mới dám đến gần. Nàng nhỏ giọng hỏi, tang tỷ vị kia liếu tiên đại nhân rời đi sao? Cố chi tang, đi rồi, như thế nào ngươi cũng muốn gặp nó? Không không không. Tiểu chu liên tục lắc đầu, đem một cái kịch bản đưa tới, nói, đây là tiếp theo cái xin giúp đỡ nhiệm vụ lên sân khấu trình tự cùng kịch bản, đạo diễn tổ làm ta lấy tới cấp ngài xem xem. hảo. Đúng rồi, tăng tỷ ngươi lại lại lại lên hot xe ớp. Phần cũng tăng tới 800 vạn. Cố chi tăng. mươi 36, một càng. Buổi chiều tập thể tái phát sóng quá nữa, phòng phát sóng trực tiếp nội thật khi số người ôn là hơn 400 vạn. Nay vẫn là trung tràng nghỉ ngơi sói mòn không ít người xem số lượng, có một bộ phận người đều chạy tới hot xe ớp mục từ phía dưới xem náo nhiệt. Mới nhất xin giúp đỡ án kiện kết thúc 5 phút sau, liền có một đợt tân mục từ vọt tới hot xe ở hàng phía trước. Báo ân bạch xà an tuyệt hậu phượng hoàng nam có thể có bao nhiêu tàn nhẫn phía đông thật sự có động vật tiên tồn tại sao mà này đó hot sệ hợp hạ đề tài nóng nhất phần lớn cũng là cùng linh sự các tuyển thủ tương quan thảo luận cùng an lợi mấy cái ngoại hình không tồi cá nhân khí chất lại xông ra tuyển thủ phèn manh trướng giữa trướng đến nhanh nhất còn số cố chi tang bốn kỳ tiết mục còn không có xong nàng liền trướng gần một nghìn vạn fans không chứa một chút hơi nước như thế khủng bố gió bao thức vòng phấn làm trong giới rất nhiều người đều đỏ mắt không thôi nghe nói trong lén lút các công ty đều ở hỏi thăm nàng tiết mục kịch bản đến tột cùng là ai viết thậm chí liền nàng buồn công ty người cũng lâu lâu thăm tiểu chu khẩu phong tưởng mượn sức tiểu chu càng có không ít công ty bắt đầu tiếp xúc lý thành Hà, tưởng bắt tay phía dưới nghệ sĩ nhét vào tiết mục đương phi hành khách quý hoặc là trực tiếp bắt đầu mời đệ tư quý ngắn ngủn một tháng thời gian linh sự liền từ trong vòng mười tám tuyến nghệ sĩ đều trướng mắt rác rưởi tổng nghệ lắc mình biến hóa thành các công ty tranh đoạt hương bánh trái nhìn trên mạng hướng gió bảo mẫu bên trong xe mẫu người đại diện bông di động thật đúng là làm cái này cố chi tang xoay người hiện tại trên mạng những người này căn bản đều bất động đầu vóc ngắm lại cái gì huyền sư phong thủy sư căn bản chính là công ty cấp chế tạo nhân thiết thế nhưng còn có nhiều người như vậy chân tình thật cảm mà tin ta là nhất không thích nàng kia phó bừa bãi bộ dáng hãy cho xem lập loại này hư đầu ba não nhân thiết nàng sớm muộn gì lật xe ngồi ở xe sau nhắm mắt dưỡng thần vu phong thanh mày nhăn nghe được người đại diện rong dài nàng trong đầu dần dần hiện ra một chương cực kỳ xinh đẹp gương mặt tuy rằng nàng năm đó cùng cố chi tăng cùng đương tuyển tú tiết mục xuất đạo nhưng theo chính mình phát triển đến càng ngày càng tốt đối phương mọi người đòi đánh vu phong thanh đã sớm không đem cái này quá khí trước đồng đội để ở trong lòng ai ngờ thượng một huyền học tổng nghệ cố chi tăng thế nhưng dần dần xoay người đại lượng hút phấn danh tiếng lịch chuyển cũng đối với phong thanh sinh ra nhất định ảnh hưởng ban đầu cái kia bị cố chi tăng phát song trực tiếp lột ngược đái động vật bất chủ chính là nàng nổi danh đại phấn họ sẽ ập ra tới sau người đại diện liền tức giận đến không được, nói này khẳng định là cố chi tăng đoàn đội mua được kêu bác diễn viên chính kịch bản, vì chính là kéo dẫm chính mình một phen. Vũ phong thanh cũng không có đương hồi sự, mà là đang chuyên tâm xem phủ hải chuyện kịch bản. Từ nhỏ đến lớn hảo vận làm nàng đối bắt lấy nhân vật này có chín thành trở lên nắm chắc, kết quả lần đó lại thất bại. Liêu đạo đẩy sở hữu công ty, xương đoàn phim không có đổi nhân vật ý tưởng, đều là bên ngoài người ở loạn truyền biết được chính mình thích ảnh hậu vu đồng thu vượt qua nguy cơ hơn nữa có càng tiến thêm một bước dấu hiệu vu phong thanh vẫn là thực vì nàng cao hứng nhưng cùng lúc đó nàng trong lòng lại có ẩn ẩn quái dị cảm cùng không khỏe đây là nàng lần đầu tiên như vậy muốn một cái đồ vật lại không có bắt được tay giống như là cẩm lý hảo vận bờ uff đông nhiên mất đi hiệu lực cũng liền ở lúc ấy nàng nhìn đến vu đồng thu cư nhiên công nhiên chú ý cô chi tang còn chủ động ở trên mạng các loại hô động người đại diện cũng năm lần bảy lượt nhắc tới Mấy ngày nay chỉ cần vừa mở ra hót xệ, tổng có thể nhìn đến cô Chi tăng tên, thường xuyên đến làm nàng cảm thấy có chút bực bội. Người đại diện còn ở lẩm bẩm, liền tính muốn lập cái gì huyền học nhân thiết, ban đầu cũng là ngươi trước có đi, ngươi chính là cầm lý, lúc trước ta nên cho ngươi nhiều marketing. Vu Phong Thanh không kiên nhẫn nói, tỷ ngươi đừng lại nói để chuyện này, liền tính là marketing cùng kịch bản, cũng không phải tất cả mọi người có thể đạt tới cái này hiệu quả. Huong Chi nhân gia còn không có lật xe trên mạng đã đem cái kia lý họ nam chủ y đã chết bởi vì mã thức tập đoàn là bổn thị nổi danh xí nghiệp phú hào gia dưa càng là làm các vong hưu hứng thú tăng vọt hơn nữa lý họ nam tử ở đại học thường làm nổi bật không ít năm đó cùng bọn họ cùng cái đại học người cùng với đã từng người quen biết hắn sôi nổi nhảy ra tin nóng mã ơi hắn thế nhưng là cái dạng ngày người bởi vì hai người bọn họ tốt nghiệp đại học không bao lâu liền kết hôn năm đó hôn lễ thật nhiều đại học đồng học đều đi tham gia đặc biệt long trọng Chúng ta khi đó mới biết được tiểu mã cạnh nhiên là cái đại phú bà, còn cảm khai tới. Cùng này họ lý đồng cấp, rốt cuộc có người bái ra hắn gương mặt thật. Gia hỏa này chính là cái miệng lưới chân chu láo bánh quẩy, năm đó cùng hắn một cái tổ tham gia mỗi tỉnh cấp thi đấu, công tác đều là ta cùng khác hai cái huynh đệ làm, kết quả tới rồi lên đài triển lãm thành quả thời điểm, hắn ngầm làm phụ đạo viên bài hắn, cuối cùng thưởng đầu to tính trên người hắn. Chúng ta mấy cái huynh đệ không phục, còn bị người ta nói là toàn hắn, ghen ghét hắn. Nhưng đem chúng ta ghê tởm hỏng rồi. Lý hai Mươi sao chúng ta một cái thôn nhi ra tới, chúng ta kia phiến đều biết hắn. Hắn lao hắn nhi Lý Thúc người đặc biệt hảo, trước kia cha ta còn tổng lấy hắn chèn ép ta, kết quả trước 2 năm Lý Thúc đi trong thành không minh bạch liền không có, liền phủng về tới một cái cho cốt bình trôn sau núi, cũng không làm tang Từ đó về sau cha ta rốt cuộc coi thường hắn, nói, liền thân cha đều không hiếu thuận đồ vật, lại có tiền đồ cũng coi thường. Cao chung một cái ban, lúc ấy hắn liền làm đối tượng chuyên chọn có tiền nữ đồng học nói làm nhân ra cho hắn mua cơm sáng đưa nước đưa giày trời bóng lễ vợn theo liêu càng đào càng sâu lý họ nam ra hoàn toàn bị lột nguyên bản còn có cô chi tang hạn thì phan cùng internet giang tinh quay đục thủy nói đoán mệnh huyền học đều là phong kiến mê tín nói cô chi tang đây là ở dùng chính mình lực ảnh hưởng ở hại người hoàn toàn chú ý chết lý họ nam chính là bất nhân bất nghĩa không hiếu thuận phượng hoàng nam sau này đó bị vả mặt giang tinh lại bắt đầu giả chết cùng lúc đó âm đạo địa phủ chúng quỷ xem xong trận này tiết mục sau cũng ở âm phủ mở ra tham thảo người này tâm so quỷ còn hắc ga lại là một cái ngồi xổm địa ngục hai trăm năm khởi quân dự bị bách thiện hiếu vi tiền loại này đối chính mình thân phụ xuống tay người tới rồi âm phủ cũng không ngày lành qua a cái kia xà yêu muốn tu thành giao đi thật là hâm mộ a không biết nhà ta khi nào có thể tu thành đại quỷ có hay không tổ chức thành đoàn thể đi ra hỏa này trong ngậu hiểm hắn làm hắn trước tiên cảm thụ một chút âm phủ khó khăn nói hắn cái kia lão cha có phải hay không tân chết không mấy năm đầu thai sao nếu là không đầu thai nói chẳng phải là liền dưới nền đất hạ nhìn con của hắn thượng tiết mục tam đổ xuyên biên đảo điếu quỷ chúng thảo luận đến khí thế ngất trời trong đó một con xám xịt lão quỷ biểu tình phức tạp thở ngắn than dài bên quỷ hỏi lý huynh ngươi như thế nào mặt mà thù mày trau lão quỷ gục xuống vai hít hít cái mùi nói ai không nói gạt ngươi vừa mới tiết mục thượng cái kia bị bạch xà trả thù chính là ta nhi tử nay quỷ chính là lý lao nhân hắn sau khi chết không có tăng lễ ngày lễ ngày tết cũng không có thân nhân tế bái hóa vàng mã tới rồi âm phủ cũng là thấp kém nhất nhất nhỏ quỷ cũng may biến thành quỷ sau rất khó có cảm giác đau cùng đói cảm tồn tại thời điểm hắn thường xuyên đau đớn khó nhịn ngược lại là đã chết một thân nhẹ nhàng nghe được oan quỷ lý lao nhân liền tại bên người không ít bắt quái quỷ hai mắt tỏa ánh sáng hướng tới lý lao nhân phương hướng nhìn lại đây hỏi đông hỏi tây liền ở lý lao nhân cảm thấy có chút nan khăng khi một người hôi mặt âm sai đã đến thô thanh thô khí nói lý hai mươi thập điện diêm vương kém ta tới gọi đến ngươi lý lão nhân xoa xoa tay xin hỏi đại nhân diêm vương lão ra kêu tiểu nhân có chuyện gì âm sai biểu tình phức tạp nói ngươi này tiểu lão đầu vận khí tốt thập điện diêm vương cũng ở truy linh sự kia đương tiết mục vừa lúc gần nhất địa phủ không phải đang làm cái gì quỷ tình quan tâm ngươi a đã bị tuyển vì điển hình quỷ đặc thù chiêu cố ngươi bản thân không phải đại công đức giả dựa theo bình thường xếp hàng thời gian vốn đang phải đợi bảy năm bốn tháng linh một ngày mới có thể đi đầu thai nhưng hiện tại ngươi phía trước thời gian đều có thể bị lau sạch trước tiên mang ngươi đi chuyển thế đầu thai hơn nữa ngươi cứu cái kia xà lập tức muốn hóa dao miễn cưỡng xem như dương gian nhị đẳng linh vật ngươi có nó no thiện duyên lại đầu thai là có thể đi đến một cái khá giả nhân ra tiếp sau bình an vô ưu lý lao nhân trợn tròn mắt nhìn bên người một chúng đầy mặt hâm mộ mắt trông mong quỷ chúng nó còn có điểm không thể tin tưởng thật vậy trang đại nhân thật sự Ngươi hiện tại liền cùng ta đi chuyển sinh thạch đi. Bên quỷ cực kỳ hâm mộ nói, Lý Huynh ngươi đây cũng là nhờ họa được phúc lạc, lập tức liền phải đi đầu thai quá ngày lành. Chúc mừng chúc mừng. Chính là, ngươi người đều đã chết đã sớm cùng Kêu Bạch nhãn Lang Nhi tử không quan hệ, đầu thai sau liền càng không hề liên hệ lâu. Ngươi đương người đương quỷ đều tận tình tận nghĩa. ở chúng quỷ khuyên bảo hạ, Lý Lão nhân thư ra một ngụm trường khí, tích tụ mày chậm rãi bùng ra, đúng vậy. Nó quay đầu đi theo âm sai đi trước chuyển sinh chi lộ. Khoảng 40 phút, tiết mục tổ chức Tiên thông chi sở hưu tuyển thủ dựa theo kịch bản thượng thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Theo phát sóng trực tiếp, ca mạ giật một lần nữa mở ra, tập thể tái trận thứ hai xin giúp đỡ chính thức bắt đầu. Nguyên bản treo ở 400 vạn suất đầu phòng phát sóng trực tiếp nhân số, ở màn ảnh mở ra nháy mắt liền bắt đầu manh chướng, vừa mới điều hảo thu nhận sử dụng thiết bị người chủ trì vừa nhấc đầu đã bị nhảy lên con số hoàng sợ. Đại lưu, nhiều như vậy người xem bằng hưu sao? Xem ra chúng ta tiểu tiết mục thật sự phát hỏa a. Hoan nên các vị, trận thứ hai cầu trợ giả đâu là một đôi tỷ đệ, bọn họ gần nhất gặp một ít chuyện phiền toái, đem xin giúp đỡ phong thư đầu tới rồi tiết mục tổ, hy vọng chúng ta tiết mục tuyển thủ có thể trợ giúp bọn họ giải quyết gặp được vấn đề. Trải qua tiết mục tổ thảo luận sau, chúng ta đem bọn họ mời tới rồi này một kỳ quay chụp nơi sân, hiện tại bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì bảo đảm tiết mục công bằng công chính, ta bản nhân cũng là không biết cụ thể xin giúp đỡ nội dung, mà các tuyển thủ sở hữu điện tử thiết bị đều bị thu đi. Liền cầu trợ giả nhóm quan hệ đều không rõ ràng lắm. Bọn họ có thể nhìn ra đôi tỷ đệ này trên người đã xảy ra như thế nào việc lạ sao. Cho mời đệ nhất vị tuyển thủ, sáu hào đại si. Một lần nữa thay đổi một bộ cải tiến sơn sám đại si, đã một sửa buổi sáng mỏi mệt. Nàng đi đến đại lưu bên người nắm tay, người chủ trì, đang xem phát sóng trực tiếp khán giả buổi chiều hảo. Đại lưu, buổi chiều hảo, ta xem làn đạn thượng có rất nhiều người xem đều thực để ý đại si tuyển thủ tình huống thân thể. Nếu không ngươi cùng đại gia nhiều lời hai câu. Vì thế đại sĩ nâng lên tay, câu lấy môi đỏ hướng màn ảnh vẫy vẫy, yên tâm đi các vị, ta đã bổ sung hảo năng lượng. Đại lưu, hảo, vậy cho mời đệ nhị tổ xin giúp đỡ nhóm lên sân khấu. Giọng nói rơi xuống, một đôi người trẻ tuổi liền ở tiết mục tổ dưới sự chỉ dẫn đi rồi đi lên. Hai người nhìn tuổi đều không lớn, hơn 20 tuổi bộ dáng. Nữ sinh ăn mặc chỉ phỏ áo sơ mi cùng váy dài, lưu trư trung tóc dài nhìn tự nhiên hào phóng, chào mọi người. Ta là Tiểu Khê. Nàng bên cạnh nam sinh lưu chữ tắc đầu, mày rậm mắt to, chào mọi người, tiêu ta Tiểu Thành là được. Biết rõ tiết mục lưu trình đại sĩ không cần đại lưu lại nói, nàng trực tiếp đem bao vây đặt ở một bên bàn trống thượng, đi đến này đối người trẻ tuổi bên người nói. thỉnh hai vị bắt tay đưa cho ta, ta yêu cầu cảm thụ một chút các người hai người năng lượng. Nắm lấy bọn họ tay sau, đại sĩ nhắm hai mắt. Sau một lúc lâu nàng mở mắt ra mắt nói, ơn, các người hai người trên người năng lượng phi thường tương tự hơn nữa thực thân cận thuyết minh các ngươi quan hệ hẳn là không tồi nhưng các ngươi không phải người yêu ta từ các ngươi năng lượng chung cảm ứng được một ít tương đồng từ sớm hơn trước kia truyền xuống tới lực lượng các ngươi là thân nhân nàng nhìn xem tiểu khê nói ngươi là tỷ tỷ hắn là đệ đệ tiểu khê gật gật đầu nói đối chúng ta là thân tỷ đệ kỳ thật bọn họ tỷ đệ hai diện mạo thực không giống dùng gặp qua bọn họ cha mẹ người nói tới nói bọn họ sống thoát thoát chính là kế thừa ba ba mụ mụ phân biệt đặc thù rất ít có người có thể từ diện mạo thượng xác định bọn họ là tỷ đệ quan hệ. đại sĩ trà sát lòng bàn tay nghiêng đầu nhìn tuổi trẻ nam sinh rất kỳ quái, cạnh ngươi quay chung quanh một loại thực tà ác lực lượng làm ta cảm giác phi thường mà không thoải mái. cụ thể tới nói là một loại dính nhớp lạnh như băng cảm giác như là vượt sâu vũng bùn rắn độc nhưng lại không giống nhau, quá kỳ quái ta yêu cầu nhìn kỹ. nghe được đại sĩ nói tỷ đệ hai liếc nhau, đáy mắt có chút khiếp sợ. một lần nữa từ bao vây chung lấy ra gương ngọn nến chờ vật sau. Đại sĩ miệng lẩm bẩm bậc lửa màu đen ngọn nến. Nam sinh ngươi nắm tay của ta, ta muốn tới một chỗ khác thế giới nhìn xem trên người của ngươi phát sinh sự tình. Tiểu Thanh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Hảo. Đại sĩ đem bị ngọn lửa hòa tan sáp du tích ở kính trên mặt, trong miệng làn điệu lại lần nữa trở nên mất tiếng cổ quái, tựa như sáng âm. Đương sáp du phô đệm trăn trụ non nửa cái kính mặt sau. Nàng đem này đặt ở một bên cầm lấy gương, cùng chính mình bích sắc trong mắt nhìn thẳng tay nàng trưởng thực bạch đồ màu đỏ chỉ du theo trong miệng niệm chú điệu bỗng nhiên cất cao khi tiểu thành chỉ cảm thấy chính mình một cái nam tính xương tay mấy hộ đều phải bị bóp nát hắn đau đến nhăn lại mặt đồng thời cảm thấy gần trong gang tốc niệm chú thanh cực có xuyên thấu lực làm hắn trong lòng mau mau trực diện tiếp xúc nữ vũ khi tiểu thành mới phát hiện này căn bản không giống trên mạng nói chính là ở diễn kịch hắn xác xác thật thật cảm giác được cánh tay lông tơ đứng thẳng cảm giác đại sĩ thanh âm đột nhiên im mặt nàng không biết nhìn thấy gì đồ vật Đột nhiên ném ra tiểu thành bàn tay sắc mặt đại biến, trong tay gương thiếu chút nữa rời tay ngã trên mặt đất, vội vàng ngồi xổm xuống thân đem màu đen ngọn đến thổi tát. Đại lưu hỏi, thế nào? Nam sinh bên người, có cái ác ma. T. Đi lên liền phóng đại chiêu A. Đại sĩ nói ác ma hẳn là chính là hạ quốc người ta nói lệ quỷ đi, mẹ ra xem ra này tiểu tử cũng là bị quỷ ám. Đại sĩ biểu tình nghiêm túc, ta ở một thế giới khác thấy được nó, hơi thở thực lánh hơn nữa thực tạ ác. Nó giống như là phương Tây trong thần thoại yêu quái mỡ đờ xạ, chung quanh đều là thủy, tựa hồ là ở biển rộng tóm lại ướt dầm dề thực dính nhớp, hải xà cùng du ngư gặm thực nó huyết đục, chui vào nó thân thể, làm nó không được can bình. Cho nên nó phi thường thống khổ, trong lòng tràn ngập hán hận, nó hơi thở giống xà giống nhau âm trầm, nó cuốn lên ngươi. Nàng chắc chắn nói, nói đến nơi này thời điểm, tiểu thành xanh cả mặt, là bị dọa. Hắn liên tục gật đầu, gian nan nói, là cái dạng này, Ta sắc thật bởi vì Thủy Duyên cứ bị thứ gì quấn lên. Đại sĩ lại nói, ta ở gương thấy được nó đôi mắt, nó sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi trêu chọc đến phi thường nguy hiểm ác ma. Từ từ, ta giống như còn thấy được một ít. Nàng may nhăn lại, sau một lúc lâu lại quay đầu nhìn về phía một bên tiểu khê nói. Không, ta thiếu chút nữa không phát hiện trên người của ngươi cũng có cái loại này tà ác lực lượng, ngươi cũng bị cái kia ác ma quấn lên đúng không? Nhưng là ngươi xa xa không bằng ngươi huynh đệ nghiêm trọng cho nên ta ngay từ đầu thiếu chút nữa xem nhẹ ngươi nghe vậy tiểu khê hốc mắt đỏ nàng gật gật đầu nước nở nói là cái dạng này kỳ thật ngay từ đầu muốn tao gương người là ta ta đệ đệ đều là vì cứu ta mới có thể bị kia đổ vật quấn lên tiểu thanh vội nói thì ngươi đừng khóc a cùng ngươi có quan hệ gì đại sì thấy thế tiến lên ôm lấy tự trách không thôi nữ hài nhi an ủi nói đừng khóc nhất định có phương pháp giải quyết cuối cùng đại sì tỏ vẻ nàng năng lực hệ thống cùng hạ quốc địa phủ quỷ quái không thông Cho nên chỉ có thể nhìn đến một ít đồ vật Nhưng là lại không cách nào giải quyết Nàng vẫn là giống phía trước như vậy Thông qua đêm tối thần mình tán bối thác lực lượng Tinh lọc tỉ tỉ tiểu khê trên người âm khí Nhưng đối với tiểu thành trên người Nàng tỏ vẻ thương mà không giúp gì được Nam sinh tình huống rất nghiêm trọng Cần thiết tìm ra ngọn nguồn mới có thể giải quyết Đại lưu tỏ vẻ lý giải Nói đệ nhất vị tuyển thủ đại sĩ Ở tỷ đệ hai người trên người Thấy được một ít rất kỳ quái đồ vật Nhưng nàng lại không cách nào giải quyết. Chúng ta chỉ có thể cho mời vị thứ hai tuyển thủ, chín hào từ phú tới nhìn một cái. Chờ từ phú đi lên thời điểm, khỏe mắt dư quang trước thấy được một đôi người trẻ tuổi, nam sinh đang an ủi góc mắt đỏ bừng nữ hài nhi. hắn tự cho là lý giải hai người chi gian quan hệ, nâng lên tay bấm đốt ngón tay một phen, làm bộ làm tịch nói. Ta vừa mới từ hai vị tướng mạo thượng nhìn ra, các ngươi hai người là nam nữ bằng hữu bởi vì nữ sinh trên người đã xảy ra một ít thần quái sự kiện, cho nên mới đi vào tiết mục tổ xin giúp đỡ. Người chủ trì, tỷ đệ, đạo diễn tổ người ở sở tiêu đi ô nhìn, cũng rất là vô ngữ. Lý Thành Hà cầm đối giảng khi nói, trực tiếp an bài tiếp theo cái tuyển thủ đi, cái này phỏng trường thực mau liền phải xong việc nhi. Nhưng mà đối giảng một khắc đầu nhân viên công tác ngự khí nôn nóng, đạo diễn, hai hào bạch tử không thấy. Hán thượng một hồi tiết mục ra biệt thự đại môn, giống như là nhân gian búp hơi giống nhau, nơi nào cũng chưa tìm được. Cái gì? Lý Thành Hà đứng lên, như vậy chuyện quan trọng ngươi không còn sớm điểm nói hai hào thường xuyên tránh đi đám người ta còn tưởng rằng hắn lần này lại chính mình tìm cái không ai địa phương liền ở đạo diễn tổ chuẩn bị tìm người khi tiểu chu hoang mang rối loạn chạy tới căng ra đầu nói lý đạo tăng tỷ để cho ta tới cùng ngài nói một tiếng bạch từ ca cùng nàng có chút việc muốn thương lượng phiền thoái ngài hỗ trợ đem trình tự sau này điều một chút lý thanh hà trầm mặc một lát hắn chú ý điểm thế nhưng là hai người bọn họ như thế nào chạm vào cùng đi tiểu chu ta cũng không rõ ràng lắm nàng căn bản không ở cố chi tang bên người nhìn đến bạch từ bóng người a nếu là mặt khác tuyển thủ lý thành hà hiện tại đã gào khai tuyệt đối không thể đáp ứng nhưng là là cố chi tang làm ơn hắn vẫn là gật gật đầu nói hành ta đã biết ngươi cho bọn hắn nói một tiếng nhanh lên không cần chậm trễ tiết mục quay chụp hảo cảm ơn lý đạo phong nghị nội cố chi tang ngồi ở ghế trên đầu ngón tay chi cầm lười nhắc nói ngươi muốn trốn đến khi nào phong nội chống không, không có một chút động tĩnh giống ở cùng không khí nói chuyện, ta đã sớm biết ngươi không phải người. Sau một lúc lâu, một con vị đô đô, gờ giáp sám trắng con nhím nhút nhát sợ sệt từ sofa phía dưới chui ra đầu. Chương 37, mươi bảy, hai cảng. Thời gian hồi tưởng đến nửa giờ trước, ở xử lý bạch xà sự kiện thi, bạch từ trường thi rời khỏi, cố chi tăng từ biệt thự đại môn hướng trong phòng đi thời điểm, nên diện liền nhìn đến bạch từ sắc mặt khó coi bước đi vội vàng, còn chưa đi ra cửa khẩu, hắn quanh thân khí chàng liền bắt đầu không xong cố chi tang mày hơi chọn lúc ấy còn đang suy nghĩ ra hỏa này sẽ không tại chỗ biến trở về nguyên hình đi kết quả khỏe mắt dư quang trận lóe nàng theo bản năng về phía trước một bước chặn đối diện biệt thự đại môn ca mê ra màn ảnh cũng rỗi tay một vớt đem thanh mà biến thành một đoàn gờ giáp thịt cầu tiểu tinh quái bắt được trong tay cố chi tang rất đâm tay nàng thuận thế đem đầu vóc choáng váng con nhím nhét vào trong túi liền như vậy thong thả ung dung vào biệt thự tham gia thi đấu Trong lúc nàng vẫn luôn có thể cảm giác được chính mình hơi cổ túi ở run rẩy bên trong trang thành tình con nhím không được mà run a run, nhắc gan đến lệnh nàng nhẹ lời. Từ nhìn thấy bạch từ ánh mắt đầu tiên, cố chi tăng liền biết hắn không phải người. Là chỉ thành tinh con nhím trà trộn vào người đôi. Cho nên hắn căn bản là không phải cái gì xuất mã tiên, bởi vì chính hắn chính là phía đông khu vực cái gọi là tu hành thành công tiên gia. Theo lý thuyết dã ngoại con nhím là số ít không sợ rắn độc loại nhỏ động vật. Bởi vì gặp được nguy hiểm khi chúng nó sẽ xúc thành một đoàn, biến thành một đoàn cứng rắn cầu gai, làm xa không thể nào hạ miệng. Có đôi khi còn có thể phản xác so với chính mình thể tích đại loài rắn. Nhưng nhân tiên tính cho phép, giống nhau con nhím đều hỷ tĩnh, rời xa đám người, rất ít xuất hiện ở thành thị cao lầu phụ cận. Liên tính tu xuất đạo hành, bị đường khẩu xuất mã tiên thỉnh đi làm tiên gia, bạch tiên cũng chính là con nhím tiên cũng là năm đại động vật tiên gia chung nhất phật hệ, năng lực cũng, cũng không có như vậy cường. Chúng nói nhiều am hiểu chữa bệnh, chiêu tài, rất ít trả thù nhân loại cũng không tranh đấu Hùng chi bạch tử vẫn là chỉ nhát gan con nhím Trang nhân loại thời điểm hắn sát khủng là con nhím thời điểm hắn sợ xà Xem một cái là có thể dọa ngốc quá khứ cái loại này đương hắn nhìn đến tiểu mã bên người đi theo cái kia bạch xà linh thể khi Trực tiếp dọa ra nguyên hình Nếu không phải cố chi tăng kịp thời giúp hắn đánh giảng hòa Hắn khả năng liền phải ở mấy trăm vạn người xem mí mắt phía dưới biến thành con nhím Đến lúc đó yêu quản cục người nhất định sẽ đến chào hắn. Bạch Tư lại nghĩ mà sợ lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ xa chết. Bàn tay đại con nhím chậm gì gì chui ra tới sau, nho nhọn, nhọn chốc mũi tủng tủng, rồi sau đó vươn một đôi hồng nhạt thịt chào cũng ở bên nhau, hướng Cố Chi Tang phương hướng đại bái bái, rất nhỏ thanh mà nói câu cảm ơn. Nguyên hình khi con nhím tiên cùng hình người thanh em có rất nhỏ khác biệt. Cố Chi Tang nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác, nàng trong đầu hệ thống, này con nhím cũng quá đáng yêu đi. Nàng duy nhất tò mò là, ngươi một cái con nhím tiên không ở núi sâu tu hành, vì sao phải vào đời tham gia loại này đêm show. Con nhím tiên đậu đen mắt chớp chớp, đạo hưu không biết sao, tiết mục này có thể gia tăng tín đồ với người tu hành vô cùng hữu ích. Này một quý sở dĩ có nhiều như vậy huyền môn người trong, chính là bởi vì các đại thế gia cũng lục tục phát hiện chuyện này. Trước hai mùa tiết mục tuy rằng không nhiều ít nguyên liệu thật huyền sư, nhưng bởi vì tiết mục cắt nối biên tập cùng sự kiện kịch bản viết đến độ không tồi một ít tuyển thủ vẫn cứ thu hoạch không ít fans nếu nói giới giải trí trung lưu lượng minh tinh là dựa vào fans kiếm tiền hút lưu lượng kia huyền môn người trong có tin chúng sau liền sẽ thu hoạch niệm lực cùng hương khói có hiệu quả như nhau chỗ chỉ là hiệu quả không có như vậy khoa trường nhưng cũng đối tu hành vô cùng hữu ích chẳng qua bạch từ chỉ là nghĩ đến ăn chút niệm lực mà giống tuân di khoảnh hề hải hồng như vậy đại môn phái đại thế gia hậu bối là hướng về phía quán quân tới không nghĩ tới nửa đường sắt ra một cái cố chi tăng tới Con nhím tiên lại chiều cố chi tăng túi trào móng nuốt, rồi sau đó tứ chi động đến bay nhanh, từ hờ khép phòng nghỉ môn chạy đi ra ngoài. Ước chừng 5 phút sau, phụ trách bạch tử nhân viên công tác mới nhìn đến hắn từ bên kia đường nhỏ xuất hiện, vội đón nhận đi, bạch tử ca ngươi không sao chứ? Không có. Vậy là tốt rồi, ngài về sau đi chỗ nào trước tiên cùng ta nói một tiếng, bằng không chúng ta cũng vô pháp liên hệ ngài. Đúng rồi, dựa theo nguyên bản kịch bản ngài hẳn là hiện tại đi tham gia trận thứ 2 xin giúp đỡ. Hiện tại có mặt khác tuyển thủ thế ngài trước thượng, ngài chờ một chút tiếp được một cái. Bạch Từ còn đắm chìm ở xã chết xấu hổ và giận dữ chung, bên thai đỏ bừng nguồn thanh nói, Hảo, phát sóng trực tiếp quay chủ mà, đương tử phú nói ra đây là một đôi tình lữ sau, phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả liền sôi nổi treo chọc lên. Người chủ trì đại lưu cố nén ý cười nói, Thực xin lỗi chính hảo tuyển thủ, chúng ta trận này cầu trợ giả là một đôi tỷ đệ, đều không phải là tình lữ. từ phú tươi cười cường bị khách khách khí khí thỉnh ly nơi sân. Đại Lưu, tiếp theo vị tuyển thủ là chúng ta hai hào tuyển thủ, Bạch Tử. Bởi vì này một kỳ tập thể tái là thần quái sự kiện giải thích nghi hoặc buổi biểu diễn chuyên đề, tiết mục tổ là ở hàng trăm hàng ngàn phân gửi bài chung sàng chọn ra, nhất chân thật thả có xem đầu vài vị, bọn họ sở tại ở ngũ hồ Tứ Hải, tiết mục tổ không có khả năng đi đến bọn họ bên người, chỉ có thể đem người thỉnh đến tiết mục quay chủ mà. Cho nên nơi này cũng không phải tiểu khê tiểu thành tỷ Không ít Giang Tinh cũng không thích Bạch Từ người xem bắt đầu sướng suy. Nói thật cái này Bạch Từ thật sự thích không nổi, chính là cái tiểu bạch mặt, cũng không thấy được hắn có bao nhiêu lợi hại mỗi lần màn ảnh nhiều như vậy. Cái này tuyển thủ trừ bỏ sẽ triệu hoán con nhím không gì đặc thù năng lực đi, lúc này cầu trợ giả không phải người địa phương, bản địa con nhím tới cũng không quen biết đi ha ha. Nhưng mà Bạch Từ mới vừa vừa đứng định, liền nhấp môi nhìn về phía Tiểu Thành Phương hướng nói, ngươi sinh bệnh. Hiện tại ngươi trên người còn có bệnh can. Nhưng là trước đó ngươi bệnh đến phi thường nghiêm trọng, sốt cao, chứng viêm. Nghiêm trọng đến ngươi lâm vào hôn mê bên trong, hơn nữa thân thể bắt đầu mất nước. Ta ở trên người của ngươi cảm giác được một ít còn sốt lại y hề chú, hẳn là chính ngươi tìm người đi nhìn bệnh. Tỷ đệ hai mặt lộ vẻ kinh sắc, gật đầu nói, xác thật là như thế này. Trước mặt người thanh niên này đem đệ đệ tiểu thành trước đó không lâu bệnh trạng miêu tả đến chút nào không kém. Tiểu khê nói, ta đệ đệ ở ước chừng hai chu phía trước rơi xuống nước. Cứu đi lên lúc sau tựa như vị này đại sư nói, cảm thấy cả người rách run, về nhà sau ta chạy nhanh làm hắn giặt sạch nước gấm tắm còn cho hắn nấu canh gừng, nhưng là vào lúc ban đêm hắn vẫn là phát sốt Lúc ấy tiểu thành cả người ý thức đều không phải thực rõ ràng, ta kêu hắn căn bản cũng chưa phản ứng, chỉ là nằm ở trên giường không ngừng cụ trên người năng đến giống bị hoảng nướng cứ như vậy hắn vẫn là không ngừng ra mồ hôi, mồ hôi đem đầu tóc cùng chăn đơn đều ướt nhẹp tấu. Nàng lúc ấy thật sự là quá sợ hãi. Sợ đệ đệ đốt thành viêm phổi ra cái gì tốt xấu. Cố tình lúc ấy cũng rất chậm, bọn họ tỷ đệ hai ở quê quán núi lớn, ra vào đều chỉ có mấy chiếc cố định thời gian đoạn xe buýt ở quốc lộ đèo chạy, liền tính muốn đem người đưa tới huyện bệnh viện cứu trị, cũng đến lăn lộn một hai cái giờ. Tiểu Khê, sau đó chúng ta cách vách đại nương nói, trong thôn có cái đặc biệt linh bà bà, ngày thường thôn nhi người có cái đau đầu nhức óc, tiểu bệnh tiểu thai đi tìm nàng chuẩn có thể hảo, có thể cho nàng tới cấp tiểu thành nhìn xem ta liền đem vị kia bà bà thỉnh tới rồi trong nhà, nàng vừa thấy đến ta đệ, liền nói hắn đây là bị quỷ ám, bị thứ gì quấn lên. Bạch tứ nghe vậy gật đầu nói, xác thật, trên người hắn có âm linh khí vị, này bệnh cũng không phải vô duyên vô cớ đến. Tiểu khê tiếp tục nói, sau đó cái kia bà bà liền thiêu một ít lá bừa, đem giấy hôi rơi tại tiểu thành trên người nói là trừ tà, lại thiêu một chén nước thuốc cấp tiểu thành rót hết, không bao lâu trên người hắn liền không có như vậy năng. Đại sư ngài nói ta đệ đệ hắn rơi xuống bệnh căn điểm này tỷ đệ hai vẫn luôn đều có hoài nghi đêm đó nam sinh thỉnh bà cốt an dược quả nhiên liền hạ sốt giảm nhiệt nhưng lúc sau hắn liền cảm thấy chính mình thân thể không có phía trước như vậy hảo luôn là cảm thấy yết hầu có chút nữa không tự giác liền phải nhẹ nhàng khụ hai hạ bọn họ đi bệnh viện tra xét lúc sau chuyện gì đều không có bác sĩ nói có thể là phía trước thụ hàn nghiêm trọng bây giờ còn có điểm cảm bạo bạch tư gật đầu nói cái này bệnh căn cũng không phải bệnh lý tính Ngươi truy hà sau sạc nhập không ít thủy đi, vài thứ kia chính là lúc ấy tiến vào ngươi trong thân thể. Các ngươi thỉnh vị kia bà bà là có thật bản lĩnh ở trên người, nàng đem đại bộ phận thi khí đều dùng y chú tiêu hủy, nhưng ngươi thân thể nội bộ còn có một ít không có trừ sạch sẽ. Vẫn luôn tàn lưu nói, trung quy là cái đại thai hoàng ẩm. Tỷ đệ hai thay đổi sắc mặt, thi khí. Đúng vậy, ngươi chết đuối cái kia trong sông trước kia chết đuối hơn người đi. Đúng vậy, đại lưu hỏi. Như vậy chuyện này Bạch Từ tuyển thủ có phương pháp giải quyết sao? Ở tỷ đệ 2 chờ mong dưới ánh mắt, Bạch Từ chậm gì gì nói, ta có thể đem ngươi trong thân thể thi khí diệt trừ, mặt khác ta liền làm không được. Hắn đem Tiểu Thành gọi vào bên người, đem bàn tay rán ở khoảng cách Tiểu Thành ngực mấy mờ mờ chỗ treo không, thông thả di động đến bụng lại hướng về phía trước. Ngay từ đầu Tiểu Thành không có gì quá lớn cảm giác, nhưng thực mò hắn liền cảm thấy chính mình dạ dày ở hơi hơi run rẩy Bạch Từ bàn tay phía dưới dưới ra cơ bắp cùng khí quan, đều có loại ở bị người sơ lũ ảo giác cảm. Theo dạ dày cuộn cuộn, tiểu thanh nôn mửa cảm càng ngày càng cương liệt, hắn bỗng nhiên đẩy ra bạch từ tay, che miệng bước nhanh đi tới thùng rác bên cạnh bắt đầu đại phun đặc phun. Hắn rõ ràng tới thời điểm vì phòng ngừa muốn đi toilet, cũng không có ăn quá nhiều đồ vật, uống quá nhiều thủy, nhưng hắn không ngừng nôn ra một ít chính mình đều cảm thấy mùi hôi hơn người bế vật. Nhân viên công tác vội mang lên thủy cùng khăn giấy, làm hắn xúc miệng, lại đem thùng rửa sạch đi lấy đi thời điểm tiểu khê nhìn đến đệ đệ nhổ ra phần lớn là nước trong nhưng bên trong lại ẩn ẩn di động một ít màu đen tuyến trạng vật nàng có chút nôn nóng hỏi ngươi cảm giác thế nào tiểu thanh ở trước màn ảnh nôn mửa tổng cảm thấy bị cả nước nhân dân nhìn đến thực xã chết nhưng hắn mở miệng nói chuyện thời điểm lại ánh mắt sáng lên vớt yết hầu nói thì ta yết hầu không nữa nghĩ đến chính mình vừa mới nhổ ra vài thứ kia hắn đều một trận ác hẳn nghĩ mà sợ gấp hướng bạch từ nói lời cảm tạ nói cảm ơn bạch đại sư Bạch Từ trầm mặc lắc đầu, lại nhìn nhiều tiểu thành, ngươi khí chẳng có chút kỳ quái, thực suy. Làm con nhiễm tiền, hắn trời sinh là có thể y hệ bệnh con tiền, đối nhân thân thượng phúc khí cùng tài vận tương đối mãn cảm. Tiểu thành phúc khí tài vận trong khoảng thời gian này không tốt lắm, hẳn là bị nào đó đồ vật cấp ảnh hưởng tới rồi. Nhưng làm Bạch Từ cảm thấy kỳ quái chính là, loại này vận rủi thường thường cũng không phải tưởng trí người từ địa, nhưng tiểu thành rót vào trong cơ thể thi khí thật là thật thật tại tại có thể muốn hắn mệnh, hai người lược hiện xung đột. Nói xong câu đó sau, Bạch Từ gật đầu ý bảo rời đi quay chủ mà. Hắn lúc sau lên sân khấu người là Tuân Dĩ Khoảnh. An mặc một thân màu xám đạo bảo, đeo bội kiếm đạo sĩ ánh mắt nghiêm nghị, cũng là vừa đứng định liền nhìn về phía tiểu thành phương hướng. Trên dưới đánh giá sau Tuân Dĩ Khoảnh chân mày cao lại. Ngươi bị thủy quỷ câu mệnh, nó muốn ngươi đương thế thân. Ngươi có phải hay không trước đó không lâu ở bờ sông ra qua sự. Lần này tỷ đệ hai hoàn toàn tin phục, không được gật đầu nói, đúng vậy chúng ta trong thôn bà bà cũng nói hắn là bị thủy quỷ quấn lấy từ bọn họ trong miệng khán giả rốt cuộc đã biết đại khái nguyên do hai chu phía trước tiểu khê tiểu thành tỷ đệ hai trở về một chuyến quê quán đó là một cái ở vùng núi hẻo lánh phía sau cũ xưa thôn xóm tuy rằng ra vào không dễ cũng tương đối là hậu nhưng phong cảnh tuyệt đẹp không khí tươi mát quan trọng nhất chính là trong thôn có một cái đặc biệt thanh triệt hà tỷ đệ hai khi còn nhỏ ở trong thôn trụ quá một đoạn thời gian thường xuyên ở bờ sông đắm nước đào cá trạch Để lại rất nhiều tốt đẹp thơ hấu hồi ức. Trở về quê nhà sau bọn họ liền nghỉ thả lỏng một chút, ở bờ sông chơi thủy nhặt cục đá. Ở cái này trong quá trình tỉ tỉ tiểu khê tiền bao ngoại ý muốn mất đi, nàng ở tới trên đường ven đường tìm một vòng cũng chưa tìm được, bên bờ cũng cái gì đều không có. Đến sát trời đều tối sầm, bọn họ mới không thể không từ bỏ tìm kiếm, chuẩn bị về nhà đi. Liên ở phải rời khỏi thời điểm, tiểu khê bỗng nhiên nhìn đến nơi xa trên mặt nước phiêu một cái thực quen mắt tiền bao kia đúng là chính mình mất đi tiền bao bởi vì bên trong con nàng chính mình rất quan trọng giấy chứng nhận cùng thẻ ngân hàng mất đi sau bổ làm thực phiền thoái tiểu khê vẫn luôn thực buồn bực nhìn đến tiền bao nàng đại hỉ dưới liền nước chạy hướng bên kia đi kết quả đến gần lại mơ hồ nhìn đến tiền bao phía dưới giống như có một ít bọt khí nhỏ phảng phất phía dưới có một cổ khí ở kéo tiền bao hướng lên trên phủ lúc ấy nàng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào bằng ra tiền bao rơi xuống nước sau không nên sẽ trầm ở đáy nước sau như thế nào sẽ phiêu Nàng lại một hồi thần mới phát hiện, ở trên bờ nhìn gần tiền bao thế nhưng lại hướng nơi xa phiêu chút, vì bắt được tiền bao nàng bất chi bất giác ở hướng hà chỗ sâu trong đi. Lúc này thủy đã mạn qua nàng eo. Tiểu khê lúc này mới cảm thấy có điểm sợ hãi, tưởng phản hồi trên bờ đi, kết quả nàng vừa nhấc chân lại phát hiện chính mình chân giống như bị thứ gì cuốn lấy, như thế nào đều tốn bất động. Nàng kinh hãi dưới kêu một tiếng, vẫn luôn ở nước cạn khu làm nàng trở về đệ đệ thấy thế, trực tiếp nào tới. Ba lượng hạ du đến tiểu khê bên người sau. Tiểu thanh nín thở đến đấy nước hạ giải khai quấn lấy tỉ tỉ mắt cá chân rắc rời cùng thủy thảo, đảo không phi cái gì công phu. Ai ngờ liền ở hai người tưởng nâng hướng bên bờ đi thời điểm, tiểu thanh thân thể trực tiếp ngã quỵ ở trong nước, lạnh băng nước sông đột nhiên không kịp phòng ngừa rót tiến phổi trong bụng. Dung tiểu thanh nói tới nói, ta lúc ấy thật sự cảm giác chính mình hai cái đùi đều ở bị thứ gì sau này xả, nó kính nhi thật sự là quá lớn, ta hoàn toàn tránh thoát không ai, ta thậm chí cảm thấy thân thể ở một chút bị hướng nước sâu kéo. Lúc ấy hắn đã có điểm hít thở không thông, mãn cái mũi cùng phổi đều là thủy, không ngừng trụ thủy dãy ruột. Tiểu khê liều mạng mà tốn chặt hắn tay cùng cổ áo không dám buông tay, thét trói hai cầu cứu thanh đưa tới phụ cận thôn dân. Cuối cùng là vài cái tráng hán đồng tâm hiệp lực, cùng nhau xuống nước mới đem tiểu thành xả đi lên. Tiểu thanh bạch mặt nói, sao lại ta sau khi lên bờ liền cảm thấy đặc biệt lánh, vén lên ống quần sau phát hiện, ta hai cái mắt cá chân thượng đều có một đôi xanh tím sắc dấu vết, là nhân thủ ấn vết chảo Vào lúc ban đêm ta liền sốt cao không lùi, thiếu chút nữa viêm phổi thiều không có. Hắn nói đem quần giác hướng lên trên đề đề, ở đây mọi người cùng nhân viên công tác đều nhìn đến, hắn mắt cá chân thượng quả nhiên có màu xanh nhà tân ký. Đều đã hai tuần còn không có tiêu. Lúc này tiết mục tổ đem một ít ảnh trụ cắm vào phòng phát sóng trực tiếp, đại lưu niệm nhắc tuồng, đại gia hiện tại nhìn đến ảnh trụ, chính là xong việc cầu trợ giả quay trụ ảnh trụ. Tiết mục tổ đúng là thấy được này đó ảnh trụ, cho nên mới rất là khiếp sợ chỉ thấy những cái đó trên ảnh chụp dấu tay vô cùng rõ ràng, so hiện tại nghiêm trọng nhiều, ở tiểu thành làn giá hạ để lại xanh tím sắc máu bầm, có thể nghĩ khi đó sức lực có bao nhiêu đại. Tuân Dĩ khoảnh nhìn thoáng qua ảnh chụp nói, thủy quỷ giống nhau là ở trong nước ngoài ý muốn đột tử chết đối giả, vô pháp nhập luân hồi, chỉ có tìm kiếm thế thân đem này chỉ vong, mới có thể tiến vào luân hồi. Mà ngươi nhìn đến cái kia tiền bao phiêu ở thủy thượng cũng hoàn toàn không bình thường, ở chúng ta môn trung sưng là thủy quỷ thắc cân, Dân gian chuyện xưa một ít người đi ở bên bờ sẽ nhìn đến thủy thượng bay một cái quả cân nhưng trên thực tế cái này cần chỉ chính là hết thảy bị thủy quỷ dùng để câu dẫn trên bờ người vật phẩm tuân dĩ khoành nói ngươi tiền bao bị thác với mặt nước kỳ thật chính là kia chỉ thủy quỷ lựa chọn ngươi làm thế thân mà ngươi cũng bị dẫn qua đi lúc này ngươi đệ đệ nhào qua đi cứu ngươi kỳ thật chính là phá hủy thủy quỷ tìm thế thân tự nhiên mà vậy đã bị hận thượng hiện tại kia chỉ thủy quỷ coi trọng người đã chuyển vì ngươi đệ đệ hơn nữa oán hận cũng phiên mấy lần Chương ba mươi tám một càng. Được đến tuân dĩ khoảnh sắc thực trả lời, biết đệ đệ là vì cứu chính mình mới bị thủy quỷ cuốn lên, Tiểu Khê càng thêm tự trách. Tiểu Thanh sờ sờ đầu trấn an nói, tỉ ngươi khóc gì à, ta này không phải còn không có sự sao, nếu tới tham gia tiết mục bên này có nhiều như vậy đại sư, khẳng định có thể giải quyết cái kia ác quỷ. Thoáng bình phục cảm xúc sau, Tiểu Khê nói, chúng ta tỉ đệ hai thật nhiều năm không có về quê, trong thôn người rất nhiều cũng không quen biết. Đi bờ sông phía trước chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được loại sự tình này, nơi nào sẽ biết trong thôn hà nhiều chút cấm kỵ. Nguyên lai like ở bọn họ ly hương sau, trong thôn xác thật có người chìm vong ở này trong sông. Là một cái trung niên nam nhân. Cái kia nam chính là trong thôn có tiếng tên du thủ du thực, rượu ngon thích đánh bạc không học vẫn không nghề nghiệp, uống nhiều quá rượu còn thường xuyên đánh lao bà hài tử, hoặc là đối một ít trong thôn phụ nữ khai bị ổi vui đùa, rất là khiến người phiền chán ngay nọ buổi tối hắn lại là không màng trong nhà người khuyên trở chạy tới cách vách trong thôn một cái khác hồ bằng cầu hữu ra uống rượu uống đến say không còn biết gì sau đi tắt từ bờ sông cao điểm hướng trong thôn đi trên đường hạ vũ tới cao thấp bên bờ bùn đất mà lại hoạt lại dính sắc trời lại hắc kết quả kia con ma men một cái chân hoạt bị trong đất lộ ra nửa thành cục đá vướng ngã trực tiếp từ cao thấp thượng quăng ngã đi xuống đầu trực tiếp khái thượng bén nhọn cục đá sau nửa đêm trời mưa lớn nước sông mực nước tuyến trướng cao Đêm này con ma men thi thể hướng hà tâm phong đi, ai cũng không biết hắn rốt cuộc là khi nào chết. Bởi vì con ma men thường xuyên ở bên ngoài pha trộn, uống rượu đánh bài, đôi khi còn chạy tới huyện thành rửa chân thành tiêu dao. một mất tích chính là ba bốn thiên. Người trong nhà cũng không dám quản, bởi vì quản còn phải bị đánh chửi, cho nên thế nhưng cũng vẫn luôn không ai đi tìm hắn. Thẳng đến mất tích năm sáu thiên, người trong nhà mới cảm thấy có chút kỳ quái, cấp hồ bằng cầu hữu một tá điện thoại mới biết được. Mấy ngày này tiểu quỷ cũng không có cùng bọn họ ở bên nhau, mấy ngày phía trước liền về nhà. Người nhà lúc này mới động viên trong thôn người đi tìm, cuối cùng ở hà không có thôn xóm một khác đầu bên bờ, phát hiện tiểu quỷ thi thể. Ngâm mo một vòng thi thể phiêu ở bên bờ nước cả khu, đã là bày biện ra người khổng lồ xem, xương to hư thối đến không thành bộ dáng, Bại lộ ở không khí một mặt sinh đầy xà trùng, mà dưới nước bộ phận đã bị ru ngư trở vật tan không. Thấy vậy đáng sợ tình hình, chung quanh thôn dân cũng không dám xuống nước đi vớt. Cuối cùng vẫn là tiểu quỷ người nhà hoa một ngàn nguyên sinh đến một cái lá gan đại thôn dân, đi xuống vớt đi lên. Ai thành tưởng đem tiểu quỷ thi thể vớt lên sau, kia thôn dân không bao lâu liền bắt đầu sinh bệnh xui xẻo. Xem bệnh tỉnh bà cốt hoa tiền liền đi 800, nhưng đem hắn hôi đến ruột đều thanh. Sau lại lại có trong thôn tiểu hải tử ở thủy biên chơi đùa khi, nhìn đến hà chỗ sâu trong bay một ít bóng cao su, món đồ chơi, có đôi khi bắt cá chạch khi còn sẽ không thể hiểu được trượt chân dần dần trong thôn bắt đầu truyền là chết đi tiểu quỷ không cam lòng còn ở trong nước quay phá yếu hại người đâu trong lúc nhất thời trong thôn nghe thủy biến sắc mỗi nhà mỗi hộ cũng không dám làm hài tử đi xuống nước cuối cùng vẫn là trong thôn bà cốt ra tới giải quyết việc này nàng nói cái kia nha tử sinh thời chính là hung ác hiếu chiến người hắn chết ở trong nước oán khí lại đại đối trong thôn hương thân lại không có cảm tình liền tưởng dẫn một cái thôn người đi thế hắn đâu tiểu hài tử thân thể nhược dễ dàng nhất ngộ hại các ngươi về sau xuống nước đều phải ở trên chân trên người mang cái khóa mệnh thẳng, cái gọi là khóa mệnh thẳng chính là mang tơ hồng, là phòng ngừa thủy quỷ câu mệnh một loại phương pháp. Nơi tay chân trên eo hệ thượng tơ hồng là có thể làm thủy quỷ vô pháp tới gần. người trong thôn làm theo lúc sau, quả nhiên không có hải tử lại sát thủy, vì thế mỗi nhà mỗi hộ đều mang theo không thể hái xuống tơ hồng. trong thôn tiểu hải tử vừa sinh ra, người nhà cũng sẽ trực tiếp cấp hải tử mang lên. trong thôn tiểu hải tử tuy rằng đều nghe nói trong nước có quỷ nhưng tuổi tiểu lá gân đại, đụng tới thủy quỷ thác cân thời điểm không những không chạy, còn ở bên bờ máng thủy quỷ nhổ nước miếng. nghe đến đây, tuân dĩ khoanh nói, ấn các ngươi nói cái kia thủy quỷ sinh thời quát tháo làm ác, đã chết lúc sau thường thường sẽ biến thành oán quỷ. hơn nữa nó hàng năm rụ rỗ thôn dân không được, còn bị người trong thôn vui cười chế nhạo. trong lòng oán khí tự nhiên càng sâu. thật vất vả gặp phải một cái không biết trong nước hiểm ác nữ sinh, lại bị ngươi dảo thất bại, nó như thế nào không oán hận ngươi? ngươi hay không buổi tối thường thường đêm không thể ngủ dễ dàng ra mồ hôi thân thể chỗ dạng tiểu thành liên tục gật đầu đúng vậy từ ta từ trong thôn tử rời đi sau mỗi ngày buổi tối làm ác mộng đều rét run hãn cùng nhau tới cả người dính dính đặc biệt khó chịu hơn nữa trong mộng ta tổng cảm giác có thứ gì đang nhìn ta tuân dĩ khoảnh gật đầu này liền đúng rồi các ngươi tiếp thủy quỷ thắc cân nó lại ở trên người của ngươi để lại ơn ký cũng chính là ngươi mắt cá chân thượng kia đối thủ hấn nó liền có thể từ trong nước bỏ ra tới đi theo bên cạnh ngươi lấy mạng kia thủy quỷ hiện tại cũng không ở bên cạnh ngươi, hẳn là biết ngươi muốn tìm người đối phó nó, tạm thời chạy. Tiểu Khê vội hỏi, chúng ta đây phải làm sao bây giờ đầu Tuân Đại Sư? Chẳng lẽ muốn đi cho nó bồi tội hóa vàng mã, tiêu giảm thai hòa sao? Tuân Dĩ khuẩn cười lạnh một tiếng, tự nhiên không cần, ta ám chi vật hại người vốn là vi phạm lý pháp, ta cách làm thế các ngươi chảm trừ kia ác quỷ liên hệ, về sau các ngươi liền sẽ không lại chịu phiền nhiễu. Nếu là nó còn dám tới dây dưa hai người các ngươi hay là ở ở nông thôn quấy phá hại người ta nhất nguyên quan sẽ ra tay diệt trừ nó nói hắn trở tay rút ra bội kiếm lại từ trong tay háo lấy ra hai chương lá bừa, bắt đầu niệm nổi lên trạm tà chú hai cứu khoác trừ ương khiên điễn diệt hung thần ác quỷ mặc giám trước đương thuận cương giả sinh nghịch cương giả vong đương hắn thanh âm càng đại là lúc hắn đem trong tay hai chương hoàng phù ném đi trong tay bội kiếm vừa chuyển liền đem nuôi kiếm thẳng tóc mà xuyên phá hoàng phủ thẳng chỉ tiểu thành mặt chung Tiểu Thành trong lòng một dọa, không tự chủ được sau này lùi một bước. Hắn chỉ cảm thấy một cổ kình phong sông thẳng chính mình mặt trung, phảng phất có thứ gì ở từ chính mình trên người chóc. Giờ khác này Tuân Dĩ khoảnh biểu tình túc mục. thiên phù nơi nơi, vĩnh đoạn điểm xấu. Thượng đế có sắc, sắc chạm tại yêu, hỏa linh chấn động, ma mị hồn tiêu. Cấp tốc nghe lệnh, trạng tài chú cuối cùng một câu rơi xuống, kia bội kiếm đầu nhọn khoảng cách Tiểu Thành chót nguy chỉ có một lóng tay khoan, vững vàng định trụ, thu hồi bội kiếm sau. Quan Dĩ khoảnh phun ra một ngụm trọc khí nói: "Thủy quỷ quân thân đã phá, về sau nó không thể ảnh hưởng ngươi." Tiểu thanh sờ sờ trên người, lại vén lên quần rách, kinh ngạc kêu lên: "Quá thần đại sư, ta mắt cá chân thượng giấu tay giống như biến phai nhạt." Người quay phim vội để sát vào, làm màn ảnh quay trụ kia chỗ. Chỉ thấy nguyên bản còn thập phần rõ ràng màu xanh lá hứ thanh, ngắn ngủn 10 tới phút sau liền rất là bất ổn, hiện tại tiểu thanh làn da thượng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một chút tàn lưu dấu vết. Chung quanh quần chúng đều bị chấn trụ Phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn cũng tăng vọt. Tuân Đại Sư Ngưu Tê Trực tiếp đem thủy quỷ cấp phá đem chuyện này cấp giải quyết, mặt sau tuyển thủ không có việc gì làm ai. Phía trước xem trước hai mùa những cái đó cái gọi là Đại Sư cách làm, ta cách màn hình chỉ nghĩ cười, bởi vì thật sự thực buồn cười, nhưng là ta xem Tuân Dĩ khoảnh cách làm thời điểm khí nhi cũng không dám xuyễn, hắn thật sự hảo chính phái. Ai phía trước nói Tuân Dĩ khoảnh là nhị lưu năng lực tới, mặt đều đánh sưng lên đi, này thân pháp này kiếm pháp cái nào không lợi hại. Mẹ ra cái kia ngón tay ngân thật sự biến phai nhạt thật nhiều, này cũng quá mơ hồ đi. Bình luận tham thảo chung, ba hào lao tăng, chín hào hòa mị đồ lên sân khấu sau, cũng đều cảm giác được một ít tiểu thành trên người âm linh hơi thở. Nhưng bởi vì tuân dĩ khoảnh đã loại bỏ thủy quỷ, bọn họ có thể nhìn đến đồ vật cũng không nhiều. Mười hào hề hải hồng là đi vô thường, lần này nàng cũng liếc mắt một cái nhìn ra tiểu thành bị thủy quỷ quấn thân quá. Hề hải hồng nói, ta xem trên người của ngươi dương khí có chút nhược. Ta còn ở trên người của ngươi nghe thấy được nhàn nhạt địa phủ lâm khí. Nhà ngươi gần nhất một tháng hẳn là có thân nhân qua đời, làm qua việc tang lễ đi. Tiểu thanh tiểu khê có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ngài là cái thứ nhất nhìn ra chuyện này. Hơn nửa tháng trước nhà ta thái gia gia đi, chúng ta về quê vì đến chính là đi tham gia thái gia gia tang lễ, đi đưa một đưa lão nhân ra. Ân, ta cảm giác được. Nói như vậy đầu thất quỷ đã quy nạp vào âm phủ, trên người sẽ có chứa địa phủ riêng hơi thở. Nó bồi hồi ở chính mình lễ tang thượng khi. Những cái đó nhàn nhạt hơi thở liền sẽ ở bạn bè thân thích trên người lưu lại một ít, nói như vậy là sẽ không ảnh hưởng người sống khí vận. Loại này hơi thở ở tang lễ kết thúc nhiều nhất một tháng liền sẽ biến mất, mà giống hề hải hồng như vậy hàng năm câu hồn đưa hồn dương gian sứ giả cũng thường thường sẽ hành tẩu với tang lễ thượng trục xuất đầu thất quỷ phản hồi địa phủ. Đối loại này địa phủ lực lượng lại quen thuộc bất quá. Hề hải hồng nói, nguyên nhân chính là vì các ngươi vừa mới tham gia xong việc tang lễ, chung quanh khí chẳng còn có chút ngược cho nên đi đến thủy biên mới có thể dễ dàng như vậy đã bị thủy quỷ câu mệnh. Hiện tại cái kia thủy quỷ đã rời đi, nếu các ngươi còn muốn gặp nó, ta nhưng thật ra có thể đem nó triệu tới. Tỷ đệ hai lòng còn sợ hãi liên tục lắc đầu, vẫn là thôi đi, chúng ta không có gì lời nói cùng nó nói. Đại lưu, tốt, vất vả chúng ta hề hải hồng tuyển thủ. Kế tiếp cho mời cuối cùng một vị tuyển thủ, bảy hào cố chi tang. Rốt cuộc chờ đến tăng tỷ Mỗi lần đều cuối cùng một cái lên sân khấu bài mặt hào đủ trận này còn phải xem tuân dĩ khoảnh đi hắn đều đem thủy quỷ loại bỏ cố chi tăng lên đây cũng không kế khả thi cố chi tăng vừa lên tràng liền cảm giác được bốn phía còn sót lại lực lượng giao động nàng có chút kinh ngạc vừa mới có người làm pháp sự là tuân dĩ khoảnh đi ngữ khí cũng không phải hỏi câu mà là mang theo chút đương nhiên trực tiếp điểm ra tuân dĩ khoảnh tên đại lưu nói như thế nào cách làm giả sử dụng đùa chú lực lượng mạnh mẽ vẫn có còn sót lại hẳn là truyền thống đạo gia võ pháp nhất phái Sở hữu tuyển thủ thuộc về này phái người chỉ có tuân di khoảnh. Cố chi tăng ngữ khí bình đạm, nói ánh mắt chuyển hướng về phía một bên tiểu thành nói, hắn hẳn là thế ngươi làm pháp đi. Thủy quỷ thắc cân, tìm lấy thê thân. Phong phát sóng trực tiếp nội người xem thấy một cái đối mặt, cố chi tăng không chỉ có liền tiểu thành trên người vấn đề đều giải quyết, còn trực tiếp nhìn ra cách làm giả thân phận, không cấm cảm khái ngươi tăng tỷ vẫn là lợi hại. Đại lưu cũng đầy mặt tán thưởng, truy vấn nói. Cố Chi Tăng tuyển thủ có thể nhìn ra hai vị cầu trợ giả quan hệ sao? Bọn họ hai người tướng mạo thượng có tương liên thân duyên tuyến, các ngươi có thể nhìn đến bọn họ mi hình cùng đỉnh mày su thế đại để là tương đồng sao? Nơi đó là huynh đệ cung bị, thuyết minh các ngươi hai người là cùng phụ cùng mẫu thân tỷ đệ. Cố Chi Tăng nói, Đại Lưu, quá lợi hại tăng tăng, ngươi tất cả đều đã nhìn ra. Nếu nói như vậy, bổn chàng xin giúp đỡ nhiệm vụ đến đây cũng liền viên mãn hoàn thành. Từ từ, Cố Chi Tăng mày một trọn, ngừng Đại Lưu nói. Ai nói đã giải quyết, này tiểu hài nhi trên người không phải còn có một phần nghiệt lực sao. Đại lưu, khán giả, tỷ đệ hai người. Đại lưu thanh âm đều có chút nói lắp, không phải, tăng tăng ngươi là nói, quân lấy tiểu thành thủy quỷ còn, còn không có rời đi. Cố chi tăng nhíu mày nói, thủy quỷ là rời đi, nhưng hắn trêu chọc quỷ vật nhưng không ngừng một cái. Mai tăng lễ, tán hoa văn, hiếu tử hiếu tôn tới vòng quan. Cố chi tăng nói, nhìn mắt biểu tình có chút ngây người tiểu thành nói, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại chính mình có phải hay không ở tăng lễ thượng làm sự tình gì lúc này khán giả cũng nhớ tới tiểu khê lời nói tỷ đệ hai người sở dĩ phi ngày lễ ngày tết về quê vì đến là tham gia quê quán thái gia gia tăng sự nghe cố chi tăng nói chẳng lẽ là cái này nam sinh ở tổ tông lễ tăng thượng còn đụng phải thứ gì ta liền biết cố chi tăng sẽ không tay không mà đến sự tình kích thích đi lên cố chi tăng nói cái kia lời nói là có ý tứ gì à cái gì hoa văn hoa mổ căn bản nghe không hiểu Chính mình treo chọc Đệ đệ thoại nhìn rất chính trực thành thật à, còn liệu mình cứu tỉ tỉ, nên làm không ra cái gì chuyện xấu đi. Là vòng quan tán hoa, ta quê quán là quý tỉnh, đây là chúng ta bên kia làm việc tăng lễ thời điểm một loại mai táng tập tục. mươi 39 hai càng, thình linh xảy ra biến chuyển làm phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả không rõ nguyên do. Thực mau không ít biết cái này mai táng tập tục quý tỉnh khán giả tự phát ở phòng phát sóng trực tiếp phổ cập khoa học lên, hơn nữa đạo diễn tổ nhân viên công tác cấp lực nhanh chóng từ đại số liệu trung tìm được rồi tương quan tin tức cắm ba tới rồi phòng phát sóng trực tiếp chung. nguyên lai like ở quý tỉnh khu vực mỗi vùng trong nhà địa vị cao trưởng bối qua đời khi hậu đại bọn tiểu bối đều phải ở tang lễ thượng hành vòng quan chi lễ tình nội các nơi tập tục lược có khác biệt nhưng vòng quan tán hoa này hai hạng đại để đều là giống nhau người trước vì đánh vong quan ở người chết hạ táng trước một ngày thỉnh phụ cận âm dương tiên sinh đối quan tài tiến hành phong quan nghi thức phong quan lúc sau âm dương tiên sinh ở phía trước rồi sau đó làm trong nhà bọn tiểu bối từ lớn đến nhỏ theo thứ tự sắp hàng, theo sát sau đó, vây quanh người chết quan tài hình thành một vòng tròn Tại tiên sinh dẫn dắt hạ bọn tiểu bối bắt đầu vây quanh quan tài vòng vòng, hoặc tay cầm lục lạc một bên chạy một bên hoảng, cùng với khóc tăng cùng tăng ca, hoặc làm trưởng tử con thứ cầm chiêu hồn cờ, đôi tay bưng linh bài, còn lại hiếu tử hiếu tôn phụng hương một chú, mỗi vòng đến quan chức liền hướng tới quan trung chết đi trưởng bối hành lễ. Có khu vực vòng 3 năm vòng, mà có khu vực có thể vòng 12 vòng. Cái này phân đoạn là ở tỏ vẻ trong nhà bọn hậu bối đối người chết không tha, tôn kính, cũng có đưa ma chi ý. Người sau vì tán hoa văn, con cháu hậu bối vòng quan chi lễ sau, tới tham gia tang lễ bạn bè thân thích nhóm sẽ ngồi vây quanh ở con trước, nghe pháp sư hoặc âm dương tiên sinh cử hành tán hoa nghi thức. Trong tình huống bình thường tán hoa văn sở sướng nội dung đều là ca tụng người chết sinh thời sự tích, hay là đối bọn họ chuyển sinh chúc phúc. Ta nhưng thật ra quý tình người địa phương Cũng nghe quá một chút loại này tập tụ, nhưng đây là thổ táng mới có thể làm cho nghi thức, hiện tại rất nhiều người đều tuyển hỏa táng, việc tang lễ cũng không trước kia như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái chú ý, ta chưa từng thấy quá vòng quan. Tôn trọng các nơi văn hóa cùng lễ nghi, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, hơn phân nửa đêm vòng quanh, quanh quan tài khóc tang thật sự không cảm thấy dọa người sao. Ta chỉ sợ là xem một cái là có thể ngất xỉu đi cái loại này. Lần đầu tiên nghe nói loại này mai táng nghi thức, cảm giác rất long trọng. Cho nên cái này đệ đệ rốt cuộc làm gì? Nghe được cố chi tăng nói ra tăng lễ thượng sở làm nghi thức, tỉ tỉ tiểu khê nhấp ngôi nói. Ta thái ra ra việc tăng lễ xác thật là dựa theo nhất truyền thống cái loại này làm, hắn cả đời không ra quá thôn, tuổi lại đại, ở trong thôn địa vị rất cao. Chúng ta trở về thời điểm nửa cái thôn đều đi tế bái, chỉ là tăng yến tịch liền bảy ba ngày. Nàng quay đầu trừng mắt đệ đệ, lạnh mặt ta nói, chính ngươi nói, ngươi làm chuyện tốt gì? Tiểu thanh nhấp đúng, có chút chột dạng hắn từ nhỏ không thích cái này thái ra ra đi tham gia tang lễ cũng xác thật không tình nguyện làm điểm làm hắn có chút tầm lệch sự nhưng kia sự kiện thật sự là quá bí ẩn hắn xác định trừ bỏ chính mình ở ngoài không có bất luận kẻ nào biết một phương diện là ở trước màn ảnh xấu hổ với nói ra về phương diện khác hắn còn ôm co không thực tế ảo tưởng có lẽ cái này tuyển thủ chỉ là ở trá chính mình nàng sao có thể liền kia sự kiện đều biết đâu tiểu thanh nói ta không làm gì a tỉ tang lễ thượng ngươi không cho ta cười cũng không cho ta mặt lạnh ta là khóc cũng trang người cũng hô ngươi toàn bộ hành trình không đều ở ta bên cạnh nhìn sao ta có thể làm gì à ngươi còn cái bướng đại sư đều nói làm ngươi tỉnh lại thấy đệ đệ ngạnh cổ mạnh miệng thiểu khê lại cấp lại tức đúng lúc này cố chi tang mở miệng nàng cũng không có trực tiếp chọc thủng tiểu thành mà là nhìn tỷ đệ hai người tướng mạo nói ta xem các ngươi tỷ đệ hai người ngạch mặt đều san bằng từ thiên đình huyệt đến biên thành huyệt liền thành một cái tuyến này một mảnh ngạch mặt có ở giữa cùng phúc đường Dung tướng mạo thượng thập nhị cung vị tới nói, chính là cha mẹ cùng cung phúc đức cung. Nhị cung san bằng trống trải, lại không có rõ ràng cha mẹ tuyến, thuyết minh các ngươi hai người cha mẹ ở các ngươi lúc còn rất nhỏ liền song song qua đời, này cũng dẫn tới các ngươi niên thiếu khi tình cảnh không tốt lắm, không hưởng qua cái gì phúc. Tỷ đệ hai người không nghĩ tới nàng bỗng nhiên nhắc tới cha mẹ, biểu tình đều ngơ ngẩn đều. Cố chi tang vươn đầu ngón tay, điểm điểm chính mình huyệt thái dương dựa vô trong vị trí, nói có hay không nói qua các ngươi nơi này lông tóc tương đối tràn đầy hơn nữa thực hỗn độn thường xuyên có người nói như vậy tiểu khê gật đầu nói ta cùng ta đệ đệ đều là từ nhỏ mép tóc thấp lại còn có có một vòng tóc máu giống nhau thật nhỏ lông tơ ta đệ tóc đoạn quẹt với nhau không rõ ràng ta tóc dài chát đầu thời điểm này một vòng lông tơ liền đặc biệt rõ ràng có đôi khi tạc mau liền có vẻ có chút loạn kỳ thật ta là không thích cố chi tăng con môi kia một chỗ là thiên thương vị cũng là thường nói di chuyển cung. Các ngươi tỉ đệ hai người di chuyển cung nhiều tạp phát, so lẽ không đồng đều, thuyết minh khi còn nhỏ thường thường biến hóa chỗ ở, hoặc ăn nhờ ở đậu hoặc trôi dạt khắp nơi. Đây cũng là các ngươi trong lòng nhất khổ sở một đoạn trải qua, cho nên mới sẽ cụ hóa ở các ngươi di chuyển trong cung. Đúng là bởi vì này đó trải qua, mới có thể dẫn tới các ngươi tỉ đệ đi xa tha hương, chán ghét trở lại nơi đó, nhìn thấy những người đó, ta nói rất đúng sao. Trầm Mặc hồi lâu, tiểu khê cười khổ một tiếng nói, Tuy rằng ta không biết cố đại sư nhắc tới này đó chuyện cũ năm xưa làm cái gì, nhưng ngươi đều nói đúng. Kỳ thật nhà của chúng ta khi còn nhỏ rất có tiền, ta ba mẹ ở trong huyện thuê cái mặt tiền cửa hiệu khai quán mì, tuy rằng không có ở trong huyện mua phòng, nhưng cũng ăn uống không lo, là mấy cái đồng tông thân thích nhất có mặt nhi. Ở tiểu khê trong trí nhớ, nàng cùng đệ đệ mỗi ngày đều có 2-3 đồng tiền tiền tiêu vặt, ngày lễ ngày Tết hồi trong thôn cũng là quần áo mới cùng đồ ăn vặt nhiều nhất tiểu hải tử. Nhưng mà hết thể đều ngưng hẳn ở một hồi ngoài ý muốn chung. Ta 9 tuổi ta đệ đệ 5 tuổi năm ấy, ta ba mẹ ra ngoài nhập hàng thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn sự cố, song song qua đời, từ kia lúc sau chúng ta hai tiểu hài tử đã bị cùng tộc trưởng bối tiếp trở về nhà, thay phiên ở những cái đó thúc thúc thẩm thẩm trong nhà sinh hoạt. Chúng ta giống bị đá bóng giống nhau nhà này trụ 3 tháng, kia ra trụ nửa năm, loại này ăn nhờ ở đầu sinh hoạt ta không cần phải nói đại gia cũng có thể nghĩ đến. Tóm lại là muốn xem những cái đó các trưởng bối sắc mặt sinh hoạt, sau lại ta cao trung tốt nghiệp thời điểm liền mang ta đệ rời đi bên kia. Tiểu Khê nói thời điểm biểu tình lãnh đạm, thực hiện nhiên là cùng bên kia thân thích có rất sâu mâu thuẫn. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người đệ đệ, Ngươi, ngươi sẽ không bởi vì trước kia những cái đó sự, ở thái gia tăng lễ thượng làm cái gì bất kính sự đi. Lần này Tiểu Thành nhấp miệng không nói một lời. Hắn bị gợi lên không tốt hồi ức, Tôi tưởng khởi khi còn nhỏ những cái đó ăn khổ chịu ủy khuất, căm giận nói, "Bọn họ những người đó cũng xưng được với thân thích. Ta ba mẹ đã chết lúc sau bọn họ là như thế nào đối chúng ta, trải qua một kiện nhân sự sao? Bọn họ đều không sợ đã chết lúc sau bị ta ba mẹ chọc có sống, đều không sợ gặp báo ứng, ta có cái gì sợ quá?" Này cơ hồ là biến tướng thừa nhận, hắn đích xác ở tang lễ thượng làm cái gì? "Ngươi!" Tiểu Khê tức giận đến trợn tròn mắt, hung hăng chụp hai hạ đệ đệ bả vai. Ta không phải nói liền đi đi ngang qua sân khấu, về sau liền cả đời không qua lại với nhau, ngươi như thế nào liền không nghe lời. Ngươi nếu là còn nhận ta cái này tỉ tỉ, liền thành thành thật thật nói cho ta ngươi rốt cuộc làm gì, nếu không ta coi như không ngươi cái này đệ đệ. Mắt nhìn duy nhất thân nhân sinh khí, tiểu thành sốt ruột. Ta nói, ta đều chiêu không được sao, thì ngươi đừng nóng giận. Hắn do dự một lát, nhìn về phía màn ảnh cắn răng nói, ta biết chuyện này ta làm không đạo nghĩa tiết mục bá già sau các vong hữu muốn mắng muốn nói ta đều nhận nhưng là ta hôm nay cũng đến đem những người đó ra mặt sẽ xuống tới làm cả nước nhân dân xem bọn hắn là cái gì lòng lang dạ sói đồ vật từ nhỏ thành trong miệng mọi người nghe được hai người thơ hấu tao nộ càng tinh tế phiên bản nguyên lai like nhà bọn họ là bốn thế cùng đường hai người ba ba có ba cái huynh đệ một cái muội muội đời trước tổng cộng năm cái hài tử bọn họ ba là năm trong nhà duy nhất một cái đi ra sân thôn ở trong huyện đặt chân sinh hoạt Lúc ấy gia đình điều kiện tốt nhất, ngày thường ngày lễ ngày Tết đều chiếu ứng để muội, đối này mụ mụ tuy rằng rất có phê bình kín đáo nhưng cũng cũng không có ngăn cản. Mà bọn họ ra ra bối chung, chỉ có ra ra một cái hài tử, lại hướng lên trên chính là ra ra phụ thân Thái Gia, cả gia đình người lúc ấy lấy Thái Gia vì đại gia trưởng. Cha mẹ xảy ra chuyện sau, Tiểu Khê mới 9 tuổi nhiều, mà Tiểu Thành vừa mới 6 tuổi. Hai đứa nhỏ có thân thích có thúc bá, tự nhiên không có khả năng đưa đến viện phúc lợi đi vì thế thái gia cùng gia gia liền đem trong nhà những người khác gọi tới thương lượng mấy nhà người cùng nhau đem hai đứa nhỏ nuôi lớn từ trước tiếp tế bọn họ thời điểm một ngụm một câu huynh đệ hiện giờ vừa nghe muốn dưỡng hài tử mấy nhà người đều bắt đầu thoái thác trùng hợp hại chết bọn họ cha mẹ đương sự là địa phương một cái khai nhà máy tìm được trong nhà nói muốn giải quyết riêng hai cái đại nhân tổng cộng bồi thường hai mươi vạn mười mấy năm trước hai mươi vạn đối hoàng thổ thôn dân tới nói không khác trời giáng cự khoản cứ việc gia gia kiên trì muốn báo nguy Nhưng trong nhà mấy cái thúc bá thẩm thẩm đều không ngừng khuyên can, nói bọn họ ba mẹ người đều đã chết, còn không bằng muốn chút bồi thường cũng hảo nuôi lớn hai đứa nhỏ. Cuối cùng bọn họ cầu tới rồi thái ra ra trước mặt, trầm mặc không nói lao nhân nhìn rách nát việt đầu, xanh sao vàng vọt tôn bối, cuối cùng gõ bản giải quyết riêng. Tiểu khê tiểu thành tỷ đệ hai ngây thơ mờ mịt, đã bị an bài hảo về sau vận mệnh. Mấy nhà thương lượng hảo, dùng này bút bồi thường khoản cùng nhau dưỡng hài tử. Vũ bộ ngược bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm huynh đệ lưu lại cô nhi chịu khổ chịu nạn. Nhưng trên thực tế hai đứa nhỏ chỉ là miễn cưỡng ấm no, trong nhà biểu ca biểu tỷ ăn thịt bọn họ chỉ có thể uống ăn canh, cũng lại không có tiền tiêu vật quần áo mới. Còn muốn quét tước trong nhà vệ sinh, uy gà giữ ngỗng bị cắt ra tiểu bối khi dễ cười nhạo. Thậm chí có một năm tỷ đệ hai nghe lén đến, nào đó thúc thúc nói trong thôn có cái quan côn, muốn cho tiểu thành qua kế qua đi cho chính mình đương nhi tử, hứa hẹn cho bọn hắn ra năm vạn khối qua kế phí. Bọn họ đại xảo đại nháo, chạy đến ra ra cùng thái ra ra trước mặt chọc phá việc này, nói bọn họ tỉ đệ tuyệt đối sẽ không tách ra. Hai cái lao nhân đích sắc thực tức giận không đồng ý, đem kia thúc thúc mắng một đốn, nhưng từ đây lúc sau hai cái tiểu hài nhi tình cảnh liền càng khó. Mỗi khi bọn họ mở miệng muốn sách vợ phí thời điểm, là cảm thấy khó nhất kham thời điểm, thúc bá thẩm thẩm sẽ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà nói bọn họ trộm vòng tiền, liên thanh kêu khổ nói dưỡng một cái hài tử có bao nhiêu lô vốn. Nhưng bọn hắn nhìn đến lại là mấy cái thuốc bá da ngắn ngủn mấy năm, dùng không biết nơi nào kiếm tới tiền che lại nhà mới, mua tân ra điện. Thái gia ra, ra trên tay lưu chữ cái gọi là tương lai cho bọn hắn đọc sách tiền, cũng bị mặt khác cháu trai cháu gái năn nỉ ý ôi, mượn cái tinh quang. Hắn đau lòng mặt khác tôn bối, cho nên cam chịu này đó hành vi, chính là lại rét lệnh tỉ đệ hai tâm. Đến tiểu khê tốt nghiệp cấp 3 thời điểm, nàng thành tích đặc biệt hảo, có thể đi một cái thực không tồi một quyển. Nhưng là muốn tới lấy học phí thời điểm trong nhà một cái thầm thầm thế nhưng làm nàng đừng vào đại học nói đã cho nàng ở trong thôn tương môn hảo việc hôn nhân kia thầm thầm nói ngươi cho rằng chúng ta nào còn lấy ra tiền nga đem ngươi cùng ngươi đệ đệ dưỡng như vậy đại đã thực lương tâm ngươi không cần nắm cái gì hai mươi vạn nói sự tình hiện tại hai mươi vạn năng làm cái cái gì nói nữa ngươi một nữ hải tử mọi nhà đọc như vậy nhiều thư có ích lợi gì cuối cùng không phải là phải gả người ta cho ngươi giới thiệu người này ngươi đừng nhìn là trung chuyên bằng cấp nhưng người ta trong nhà nhưng có tiền liền ngươi này kiện nếu không phải tuổi trẻ lớn lên cũng không tệ lắm nhân ra còn chướng mắt lặc nghe xong lời này tiểu khê tức giận đến thẳng lưu nước mắt cuối cùng cắn răng một cái mang theo đệ đệ rời đi núi lớn nàng làm việc vật đánh nghỉ hè công lại hỏi trước kia cao trung lão sư mượn tiền mới thuê cái tiểu trung cư gom đủ học phí mấy năm nay nàng học phí cùng tiểu thành học phí đầu to đều là nàng ngày thường kiêm chức thêm nghỉ hè công tránh ra tới tiểu thành nói đến nơi này đã nghẹn ngào Ta cùng tỷ của ta từ nhỏ đến lớn liền không ăn qua mấy khối thịt, trong nhà việc đều là chúng ta làm, cứ như vậy bọn họ còn tưởng thai họa tỷ của ta. Loại người này căn bản không xứng xưng là thân thích, ta thấy bọn họ đều cảm thấy ghê tởm. Dựa vào cái gì đã chết còn muốn chúng ta trở về khóc tang. Nếu không phải những cái đó không biết xấu hổ thúc bá lấy bọn họ qua đời cha mẹ nói sự, nói bọn họ đây là đại nghịch bất đạo không hiếu thuận, cha mẹ dưới nền đất hạ đều phải bị tổ tông mắng. Bọn họ mới sẽ không trở về tham gia cái gì tăng lễ. Cố chi tăng nói, cho nên ngươi kỳ thật vẫn luôn trong lòng có hóa ngươi chán ghét bọn họ mỗi người, này phân chán ghét thẳng đến hạ táng trước một ngày buổi tối, đến đánh vòng quan cái kia thời khắc đạt tới đỉnh núi. Tiểu thanh thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu nói, đúng vậy, ta cảm thấy bọn họ mỗi người đều thực buồn cười đáng ghét. Nguyên lai like ở bọn họ cái kia vùng núi hẻo lánh, ở đánh vòng quan thời điểm còn có một loại nghi thức, chính là ở người chết quan tài trước phóng một cái thao đồng tử. Ở vòng quan trong quá trình, bọn tiểu bối sẽ ở âm dương tiên sinh dẫn dắt tiếp theo biên vòng vòng, một bên đem vàng thật bạc trắng nhân dân tệ hướng chậu ném. Nghe nói đây là ở khẩn cầu người chết dưới mặt đất phù hộ bọn họ tài nguyên quần cuộn. Hướng chậu sai đến càng nhiều, tài vận liền càng tốt, bọn họ chô đó cũng kêu chuyển kim buồn. Xong việc cái này kim buồn tiền, âm dương tiên sinh sẽ rút ra tam thành làm vất vả phí, dư lại coi như làm ngày hôm sau nâng quan hạ táng, hoặc mở tiệc chiêu đãi khách khứa tiền. Có lẽ là vì ở hơn phân nửa cái thôn trước mặt triển lãm nhà mình quá đến hảo, có tiền, hay là thật sự hiếu thuận thái gia, thật sự tin tưởng ném đến càng nhiều tài vận càng tốt, kia mấy cái thúc bá mỗi nhà đều ở kim buồn ném không ít. Có 6.600, còn có 1-2 vạn. Như vậy thô sơ giản lược một phòng trừng, kia âm dương tiên sinh làm một chuyến pháp sự là có thể bắt được 1-2 vạn khối. Trung quanh các thôn dân đều ở táp lưỡi với nhà này hậu bối có tiền, hiếu thuận, nhưng tiểu thành ở một bên nghe lại rất hụt hẫng hắn làm phụ thân này một mạch đại biểu người muốn đứng ở trước nhất đầu trước mặt mặt tâm dương tiên sinh khua chiêng gõ trống vòng quanh quan tài xoay vòng khi hắn cảm thấy loại này cái gọi là nghi thức thật sự thực buồn cười cũng thực xuẩn tiểu thanh khỏe mắt dư quang có thể nhìn đến mặt sau biểu đệ mội cũng mang theo cười chạy vội sái trong tay hồng diễm diễm tiền mặt bay đầy đất chung quanh là thôn dân cùng những cái đó thúc bá ồn ào thanh hắn nhìn kêu từng chương mặt bỗng nhiên cảm thấy thực không công bằng dựa vào cái gì hắn cùng tỉ tỉ mỗi ngày mệt chết mệt sống chỉ vì sống sót mà ba mẹ dùng mệnh đổi lấy tiền lại bị này đó cái gọi là thân thích cầm đi tiêu xài xây nhà hưởng thụ bọn họ còn ở vì sang năm học phí nỗ lực khi những người này làm cái việc tăng lễ liền cấp âm dương tiên sinh đưa mấy vạt khối tiểu thành trong lòng phẫn nộ càng thêm mãnh liệt kia một khắc hắn bắt đầu sinh ra một ý niệm ta cầm cái kia trong bùn tiền tiểu thành nói ra sau trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn đè nặng đại thạch đầu ngược lại lơi lỏng xuống dưới hắn cười khổ một tiếng nói ta biết làm như vậy là trộm Là không biết xấu hổ, chính là ta cũng không cảm thấy ta làm sai, đây là ta ba mẹ mua mệnh tiền. Là ta nên đến. Kim buồn tiền muốn đảo khấu ở quan tài sau trên mặt đất phóng một đêm, ngày đó dạng sáng hai điểm nhiều, tiểu thành đứng dậy đi linh đường. Linh đường đen như mực, ở giữa quan tài phá lệ âm trầm, hắn trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng chui vào quan tài phía sau. Tiểu khê, ngươi như thế nào có khả năng chuyện như vậy? Ngươi là muốn tức chết ta sao? Tiểu khê nước mắt tức giận đến chảy ròng, là hận sắt không thành thép. Đương hỏi rõ ràng đệ đệ cầm bao nhiêu tiền sau, nàng ngược lại khóc đến lợi hại hơn. Tiểu Thanh đối mặt trong buồn mấy vạn nguyên chỉ lấy ba nghìn tám trăm khối. Hắn thành tích không phải đặc biệt hảo, hơn nữa cao chúng trong lúc vẫn luôn muốn đánh công giảm bất tỷ tỷ gánh nặng, tâm tư cũng không ở học tập thượng, cuối cùng chỉ thi đậu một khu nhà bình thường nhị buồn viện giáo. Nghe được học phí một năm muốn bảy nghìn nhiều còn có dừng chân phí, hắn lập tức không nghĩ đọc sách, tưởng trực tiếp đi ra ngoài làm công. Bởi vì Tiểu Khê một người muốn phó chính mình học phí, muốn phó hai người sinh hoạt phí cùng tiền thuê nhà, liền tính hơn nữa hắn làm công tiền, vẫn là kém 4.000 nguyên tả hữu. Nhưng Tiểu Khê không đồng ý, kiên trì nói tuyệt đối không thể không đi học. Trước đó vài ngày nàng vẫn luôn ở sầu như thế nào thấu thượng này số tiền. Tiểu Thanh cũng bởi vì chính mình học phí vấn đề, mỗi ngày đánh song công nằm ở trên giường, một nhắm mắt liền suy nghĩ muốn như thế nào thấu. Cho nên ngày đó buổi tối hắn mới ma xui quỷ khiến mà đi động cái kia theo đồng tử. Hắn nghĩ thầm, là Thái Gia ra trước kia chính mình nói, muốn đem kia số tiền lưu trữ cho bọn hắn tỷ đệ hai đương học phí, chính là Thái Gia ra lại nuốt lời. Chính mình hiện tại chỉ là ở thực hiện năm đó hứa hẹn, cho nên Tiểu Thành không có nhiều lấy, thậm chí không có nghĩ tới muốn bắt đi tiêu xài. Cũng đúng là bởi vì hắn lấy đến cũng không tính quá nhiều, ngày hôm sau những cái đó thân thích cùng âm dương tiên sinh vội vàng nâng quan hạ táng, căn bản là không phát hiện thiếu chút tiền. Khóc xong lúc sau, Tiểu Khê hồng hốc mắt nói. Là ta cái này đường tỉ tỉ không giáo dục hảo ngươi, ngày mai chúng ta liền đi đem này số tiền còn, giải quyết như thế nào liền như thế nào giải quyết, ta đi cho bọn hắn xin lỗi. Phải xin lỗi cũng là ta đi, là ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh. Tiểu Khê vẫn là lo lắng, bởi vì cái này mức không lớn không nhỏ, nhưng nếu những cái đó thân thích nhìn tiết mục thẹn quá thành giận, đi cáo tiểu thành, hắn nhân sinh liền xong rồi. Đúng lúc này cố chi tang chậm rãi mở miệng, ngươi muốn giải quyết chuyện này thời điểm, đừng quên đi báo cái cảnh ta nhớ không lầm nói hạ quốc pháp luật là không cho phép trọng đại sự cố giải quyết riêng đi chỉ cần đã chết người liền nhất định đến cân nhắc mức hình phạt huống chi hai người các ngươi mới là người bị hại trực hệ những cái đó thân thích không trải qua các ngươi đồng ý liền cầm người gây hỏa tiền này không phải cái gì lén giải quyết mà là cầm hối lộ bao che phạm tội muốn tính sổ nay bút mười mấy năm trước chướng như thế nào cũng đến cùng nhau tính tính rõ ràng tỷ lệ hai khán giả đúng vậy chủ bà nói đúng hình sự án kiện là không cho phép giải quyết riêng những cái đó thân thích cũng phạm pháp a a a tang tỷ ta yêu người một chết ta thiếu chút nữa cho rằng đệ đệ muốn xong đời có này một vụ những cái đó thân thích sợ là yêu cầu bọn họ lén giải quyết quá độc ác này đó thân thích đều là thân huynh đệ hoa như thế nào hạ thủ được thật không sợ gặp báo ứng sao mười mấy năm trước hai mươi vạn đều tương đương với hiện tại thượng trăm vạn đi ý thức được việc này tiểu khê trong lòng hơi định nhưng nàng vẫn cứ thực tức giận Ta nói rồi người nghèo trí không thể đoạn, ngươi thật sự làm tỉ tỉ thực thất vọng. Tiểu Thanh lặp lại nói khiểm, còn thực chân thành mà đối với màn ảnh xin lỗi, nói chính mình nguyện ý vì chính mình hành vi gánh vác hậu quả, làm trước màn ảnh khán giả không cần học chính mình. Tiểu Khê lại hỏi, Cố Đại Sư, cho nên là hắn cầm quan tài mặt sau tiền đối thái gia bất kính, mới chọc thái gia sinh khí sao. Cố Chi Tăng biểu tình có chút cổ quái, xác thật là nguyên nhân này, ngày đó buổi tối vừa lúc là đầu của nó bảy đêm. Nó hồi tăng đem ngươi đệ đệ đâm vừa vạn, nhưng nhà các ngươi cái kia trưởng bối tựa hồ cũng không phải thực tức giận, chính tương phản nó đối với các ngươi cảm tình còn rất phức tạp, rất ấy nấy. Nó sở dĩ làm ngươi đệ đệ khí vận đi thấp, hẳn là chỉ là cảm thấy tiểu bối làm như vậy sự không tốt, tưởng giao huấn một chút ngươi đệ đệ, hù dọa hù dọa hán. Tỷ đệ hai ngươi ngẩn cả người, hán. Ây nấy. Ngươi già rồi lúc sau, Tổng hội hồi tưởng sự tình trước kia. Khi thật bọn họ cái này thái ra ra vẫn luôn nhớ rõ hai cái tiểu hài tử năm đó cảnh ngộ, cũng biết bọn họ trong lòng trôn đoan chính mình, vẫn luôn cảm thấy thẹn với sớm chết tôn tử tôn tức. Nó tưởng cấp hai cái tiểu bối xin lỗi, nhưng thương tổn đã tạo thành đều quá muộn, hơn nữa hắn cũng khai không được cái này khẩu. Này phân ấy này mãi cho đến nó nhắm hai mắt, mang vào quan tài. Kết quả đầu thất đêm nó nghen diện đụng phải chính mình kia tăng tôn tử, lén lút chạy đến quan tài mặt sau sờ tiền. Cố chi tang bật cười nói Ngươi bị thủy quỷ quấn thân thời điểm, sở dĩ chỉ là bị chút thương, bình yên vô sự mà rời đi thôn, kỳ thật là ngươi thái gia gia cũng vẫn luôn ở bảo hộ ngươi, ở cản trở cái kia thủy quỷ hại ngươi. Này lao gia tử còn rất mâu thuẫn. Cho nên tiểu thanh nói, có đôi khi ngủ khi tổng cảm giác có thứ gì đang nhìn chính mình, kỳ thật không nhất định là thủy quỷ, cũng có khả năng là đi theo hắn bên người thái gia gia quỷ hồn. Nghe đến đây, tỷ đệ hai tâm tình càng thêm phức tạp. Cố chi tăng hỏi. Nó hẳn là muốn dùng loại này phương pháp bồi thường các ngươi, hoặc là giảm bất chính mình ấy nấy, các ngươi muốn gặp nó sao? bốn 40 đệ 40 chương. tỷ đệ hai còn chưa nói lời nói, ngược lại là người chủ trì đại lưu mở to hai mắt nhìn, muốn gặp là có thể nhìn thấy sao? Hiện tại sao? Cố chi tăng gật gật đầu nói, lao gia tử sau khi chết vẫn luôn ngưng lại ở nhân gian, bất quá nó sinh thời không có gì chấp nghiệm, sau khi chết biến thành quỷ uy lực cũng giống nhau, có thể cùng thủy quỷ vật lộn hẳn là hao phí không ít lực lượng. Hiện tại hẳn là ở phụ cận nào đó hướng âm chỗ trộm quan sát bên này. Nếu hai vị cầu trợ giả có cái này ý nguyện, ta có thể đem nó triệu tới cho các người gặp nhau. Đại lưu run lập cập, tầm mắt nhìn không được khắp nơi đánh giá. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nơi xa dưới bóng cây đong đưa bóng dáng, đều rất giống thái gia gia tiềm tàng quỷ hồn. Tỉ tỷ tiểu khê nhìn về phía bên cạnh đệ đệ, nói, ngươi cảm thấy đâu? Do dự một lát, tiểu thành nhấp môi kiên định mà lắc lắc đầu, ta không nghĩ thấy nó. Sự tình đều tới rồi tình trạng này, thấy hoặc là không thấy lại có cái gì khác nhau. Ta cảm kích nó lão nhân ra bảo hộ ta, ta đã làm sai chuyện tình ta cũng xin lỗi, nhưng qua đi mười mấy năm chúng ta tỉ đệ ăn những cái đó khổ cùng chua sót, không phải một hai câu lời nói là có thể hóa giải. Ta cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ những cái đó cái gọi là thân nhân hành động. Cố chi tăng nhướng mày nói, hảo, ta tưởng kia lão nhân ra hẳn là có thể nghe được ngươi những lời này. Nếu như vậy ta liền giúp ngươi đem trên người niệm âm hối trừ một trừ, ngươi mặt sau mấy ngày nhiều phơi phơi nắng thì tốt rồi. Kỳ thật đối với đã qua đi chắc chở, các ngươi không cần thiết làm nó trở thành vô pháp khép lại miệng vết thương, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, các ngươi tỉ đệ về sau nhân sinh cũng sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Từ bọn họ hai người tướng mạo thượng xem, tỉ đệ hai người đã trải qua thơ hấu cực khổ sau cũng không có tự sa ngã, tương phản bọn họ tâm trí so bạn cùng lứa tuổi càng thành thục, cũng càng kiên định có thể chịu khổ. Mặt sau bọn họ sẽ bằng vào chính mình năng lực càng ngày càng tốt, tình cảm cùng sự nghiệp đều thực không tồi. Đến nỗi những cái đó chiếm nhân gia tài, phỉ báng lục mạng, người xấu tiền đồ ác thân thích, sinh thời khí vận khó phân biệt, nhưng sau khi chết tới rồi diêm vương điện trước, nhất định sẽ bị tinh tế bình phán ưu khuyết điểm. Nhẹ thì trăm năm không được luân hồi, hoặc kiếp sau đầu nhập xúc sinh nói, nặng thì hạ 18 tầng địa ngục gặp khổ hình. Tỷ đệ hai lại lần nữa hướng cô chi tăng nói lời cảm tạ, tiểu khê nói, cảm ơn cố đại sư đem tiểu tử này làm sự báo cho ta bằng không ta thật sợ hắn về sau trường oai đi lên đường ta đạo tiểu thanh ngượng ngùng nói ta biết sai rồi tỉ ta thật là nhất thời náo nhiệt này không phải đặc thù tình huống sao hắn cũng thành thành thật thật đối với cô chi tang cúc một cung cảm ơn cố đại sư bổn trang xin giúp đỡ nhét vào này tỷ đệ hai đối chuyến này tỏ vẻ phi thường vừa lòng đại lưu đầy mặt cảm khái đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh nghiệm nổi lên kết thúc tử các vị người xem bằng hữu Trận thứ hai xin giúp đỡ tái đến đây viên mãn kết thúc, Buổi kỳ phát sóng trực tiếp cũng tới rồi nên cùng đại gia nói tái kiến lúc. Trải qua một ngày phát sóng trực tiếp khảo hạch, mỗi một vị tuyển thủ chân thật trình độ đều hiện ra ở trước màn ảnh, tiết mục tổ không có bất luận cái gì cắt nối biên tập, nói vậy đại gia trong lòng đều có chính mình duy trì người được chọn. Hắn đem dư lại các tuyển thủ thỉnh đi lên, mọi người đứng ở một loạt chờ đợi hậu trường phản hồi đầu phiếu kết quả. Vài phút sau, một người nhân viên công tác đệ đi lên một cái phong thư. Đại lưu cầm trong tay nói, trải qua kịch liệt đầu phiếu phân đoạn, chúng ta hậu trường tổng cộng thống kê 600 nhiều vạn trương đến từ người xem đầu phiếu, mỗi vị tuyển thủ cụ thể số phiếu đều công kỳ ở tiết mục Tổ quan B, không có bất luận cái gì làm bộ. Hơn nữa buồn kỳ tiết mục các vị tuyển thủ tích phân cùng đạo diễn Tổ bình phán, cuối cùng lần này bị đào thải người danh sách đã tới rồi tay của ta. Nho nhỏ bán cái nút sau, đại lưu công bố cuối cùng kết quả. Kinh đầu phiếu tổng hợp biểu hiện, chúng ta ba hào tuyển thủ lão tăng xếp hạng vị cư cuối cùng đem tiếp nối rời đi chúng ta linh sự kế tiếp quay trụ. nghe được đào thải giả danh sách không phải chính mình từ phú nhẹ nhàng thở ra nhưng lúc ấy ở bà thức thôn tỉnh tận mắt nhìn thấy đến khổ hạnh tăng lấy máu dẫn ra cổ trùng mấy cái tuyển thủ biết hắn cũng không phải không có năng lực mà là không am hiểu loại này so đấu phương thức bị đào thải sau lão tăng nhân cũng không có mất mát bất mãn hắn chắp tay trước ngực cười tủm tỉm cùng mỗi một vị tuyển thủ hành lễ từ biệt chuyến này bần đạo thu hoạch pha phong đa tạ các vị, ta rất thích tăng nhân ra ra tới, cảm giác hắn gương mặt hiền từ đặc biệt ôn hòa, có điểm luyến tiếc hắn rời đi. Ban đầu lên sân khấu thời điểm ta còn cảm thấy hắn khẳng định là vương giả, không nghĩ tới vẫn luôn không có gì xuất sắc thời khắc, cảm giác Phật ra người ở này đó phân đoạn đỉnh lên có hại. Vì sao không đảo thải cái kia táng hảo, hắn rõ ràng cũng là cái đại hoa thủy quái. Đem tỷ đệ nói thành người yêu, vừa thấy chính là thần quân A. Phong phát sóng trực tiếp nội khán giả rộn ràng nhốn nháo chung. Cage ra màn ảnh hoàn toàn đóng cửa. Thực mau ngôi cao hót xệ ở thượng mục từ lại một lần đổi mới. Hàng phía trước bị bổn chàng tiết mục tương quan nội dung chiếm lĩnh. Phần sau chàng tỷ đệ 2 một ít tin tức cùng với bọn họ quê quán thân thích đều bị lột ra tới. Tỷ tỷ tiểu khê năm nay mới tử mẫu một quyển tốt nghiệp đại học, hiện tại đang ở đại sưởng thực tập. Một ít cùng thôn người cũng lục tục phát biểu bình luận, chứng thực hai đứa nhỏ thật là cô nhi. Trước kia ở trong thôn thời điểm sát thật rất đáng thương. Thừa dịp cái này nhiệt độ. Hai người nào đó thúc thúc vợ trước ra tới lên án chồng trước hôn nội xuất quỹ, lừa gạt tiền tài, chiếm dụng cháu trai cháu gái di sản từ từ. Còn bạo xuất rất nhiều chồng trước, cùng với chồng trước vinh đệ mấy nhà là như thế nào đối đái tiểu khê tiểu thành hai tỷ đệ. Nàng thậm chí viết nói, anh em kết nghĩa hải tử quá kế cấp lão quang côn đương nhi tử đều tính tốt, có người xuất sinh không bằng, còn đánh hầu bàn hải tử tâm, nói muốn thừa dịp nam hải tử tuổi tiểu còn không thế nào ký sự bán cho nhà có tiền, như vậy đối hải tử cũng hảo. Nếu không phải trong nhà trước cha mẹ chồng còn có điểm nhân tính ngăn trở, hiện tại không biết sẽ thế nào đâu. Nay bác văn khiến cho rộng khắp chú ý. Đối với tỷ đệ hai người nguyên sinh gia đình, cùng với đệ đệ cách làm hay không có sai, các vong hữu nghị luận sôi nổi. Vô luận như thế nào ở quý tỉnh quê quán bên kia, tiểu khê tiểu thành mấy cái thúc bá thẩm thẩm ra thanh danh xem như xú. Trong thôn người nhìn đến tin tức buôn tẩu bẩm báo, nghị luận sôi nổi, đều nói này đó đương trưởng bối thân thích tâm không khỏi cũng quá tối. Thôn đông đầu mấy đống cách xa nhau không xa nhà ngói đại môn nhắm chặt, trong viện một đám trung niên nam nữ mặt âm trầm tụ ở bên nhau. Một cái phụ nữ vô đùi kêu khóc, ta không sống à, ta hảo y cấp chất nữ nhi tương cái đỉnh tốt việc hôn nhân, làm nàng gả qua đi hưởng phúc, hiện tại biến thành ác thầm thầm. Các ngươi nghe một chút trong thôn những cái đó bà ba hoa lời nói, ta thật là hoàn a Một nam nhân khác hừ lệnh nói, nhị tẩu ngươi kia tính cái gì, ta một đại nam nhân hiện tại bị trên mạng người đuổi theo mắng, kia hai cái nhãi danh cũng quá ngại Biên gia này đó nói dối. Ta nếu là thật là cái ý xấu đã sớm đói chết bọn họ. Ta nhi tử cũng cho ta gọi điện thoại, nói trên mạng người đều bái đến hắn, cho ta tàn nhẫn mắng một đốn, muốn ta nói chuyện này không thể liền như vậy tính. Chính là, kia hai hài tử nếu lục thân không nhận muốn bức tử ta, ta còn cho bọn hắn lưu tình mặt. Ngày mai liền đi huyện cục công an báo quan. Cáo kia tiểu tử hành trộm, làm hắn ngồi sổm đại lao. Phụ nhân có chút chần chờ, đừng ngươi không nghe trên mạng cái kia đại sư làm cho bọn họ đi báo nguy muốn cao chúng ta thu hối lộ bao che phạm tội đâu nàng trượng phu mắng một tiếng xuân bà nương ngươi biết cái gì mười mấy năm trước sự bên kia đoạn đường ca mê ra đã sớm không có kia khai nhà máy lao bản sớm cũng không biết chạy đi đâu ai có chứng cứ chứng minh lúc ấy lấy tiền lao gia tử cũng đã chết càng không ai có thể chứng minh kia tiền bị chúng ta cầm ta nhưng nghe nói giống loại này mười mấy năm trước kháng kiện kéo cái mười lăm năm hai mươi năm liền vô pháp tra xét còn sợ kia hai ngại danh. Mấy cái thân thích cơ bản đều bị thuyết phục, nhưng vẫn cứ có nhân tâm trung trần trở, nói. Chính là các ngươi không thấy tiết mục thượng đại sư nói, ta ra ra hướng về kia tiểu tử sao, nếu không vẫn là thôi đi. Năm đó chuyện đó nhi vốn di chính là chúng ta làm được không đạo nghĩa, về sau thấy ta ca tẩu cũng không hảo công đạo a. Lao tam ngươi đầu hóc bị cửa kẹp đi, trên mạng những cái đó vừa thấy chính là diễn, cái quỷ gì a hồn đều con mẹ nó là đánh giắm. Lao tử liền ở chỗ này chờ ta xem ai dám đến trả thù hạ quyết tâm muốn báo nguy đoàn người thương lượng hảo ngày hôm sau sáng sớm liền đi huyện thành cục cảnh sát đêm đó bọn họ ở chính mình trong phòng hô hô ngủ nhiều buổi chiều kêu gào đến tàn nhẫn nhất trung niên nam nhân trằn trọc nửa tỉnh nửa mộng gian tổng cảm thấy ngực có thứ gì nặng trĩu mà đè nặng hắn ở trong mộng vừa mở mắt liền nhìn đến nơi xa một cái hình dung tiêu thụy biểu tình âm trầm trầm lão nhân chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đúng là chết đi ra ra ra Ngươi tưởng cáo ai a lão tứ? Ngươi đương thúc thúc thật không sợ đã chết đi địa phủ không mặt mũi nào đối mặt tổ tông." Lão nhân nói, chỉ chỉ hắn phía sau, "Ngươi nhìn xem ai tới tìm ngươi." Nam nhân đại kinh thất sắc, đột nhiên quay đầu khi cùng một đôi tuổi trẻ nam nữ mặt đối mặt, sợ tới mức hắn liên tục thét chói tai. Đôi vợ chồng này mặt không có chút máu, hai mắt phát thanh, trên mặt mang theo tức giận, "Ta hảo tứ đệ, các ngươi chính là như vậy đối nhà ta hài tử? Nếu không phải tiết mục bá gia chúng ta hai vợ chồng cũng không biết Các ngươi thiếu hải tử như thế nào còn? Chúng nó nói thất khiếu bắt đầu đổ máu, tứ chi bắt đầu vặn mẹo, thoáng như trước khi chết bộ dáng liền phải nhào lên tới xe rách. Nam nhân hoàn toàn bị dọa ngây người, ở trong mộng run run ôm đầu khóc cầu nói, ta sai rồi ca, tẩu tử, ta không phải người. Ta heo chó không bằng, là ta thẹn với cháu trai cháu gái, ta nguyện ý bồi thường hắn môn, các ngươi tha ta đi. Hào một phen cha tấn sau, hắn tử trong mộng bừng tỉnh sau cả người mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái trong phòng cũng ở trình diễn đồng dạng tình cảnh. Sáng sớm hôm sau, nhà này huynh đệ đêm qua tập thể bị quỷ ám, bị quỷ áp giường tin tức liền truyền khắp thôn. Rất nhiều phụ cận thôn dân đều nghe được nửa đêm từ này huynh đệ mấy người trong nhà, chuyến ra từng trận xin tha kêu thảm thiết, làm chết đi ca ca tẩu tẩu bông tha chính mình. Lúc này đây mấy nhà người bạch mặt không dám lại cái gì. Bọn họ sợ chính mình lại tra đạp cháu trai cháu gái, dưới nền đất ca tẩu thật sự sẽ đi lên lấy mạng chỉ có thể bạch mặt bắt đầu thương lượng các gia thấu tiền bồi thường sự tình. Mẫu thị cho thuê phòng trong. Tỷ đệ hai sáng sớm rời giường, nhìn di động vô số các vong hưu phát tới cổ vũ cùng tin nhắn, trong lòng ấm áp. Tỷ tỷ tiểu khê bỗng nhiên kinh hỉ nói, ta thực tập thông qua. Tháng sau là có thể chuyển chính thức. Thiên nột đây chính là thế giới năm trăm cường đại sướng a. Tiểu thanh trên mặt cũng mang theo cười, ta cũng gặp được chuyện tốt tỷ. Ta tối hôm qua mơ thấy ta ba mẹ. Ta cũng mơ thấy. Tiểu khê biểu tình sửng sốt, hỏi. Ngươi sẽ không còn mơ thấy Thái Gia Gia đi. Hai người bọn họ thế mới biết, đêm qua hai người làm hai cái đại đồng tiểu dị mộng. Một cái là mơ thấy qua đời cha mẹ, nhị là mơ thấy vẻ mặt tay náy, cùng bọn họ xin lỗi Thái Gia Gia. Này thực hiển nhiên không có khả năng là trùng hợp. Tiểu Khê. Thái Gia Gia cùng ta nói, nó làm chú thím đem trong nhà nhà cũ quá cấp chúng ta, còn phải cho chúng ta bồi thường kim. Tiểu Thanh gật gật đầu, nó còn nói bắt được tòa nhà sau, làm chúng ta đi sân mặt sau cây lệnh tán hạ đảo thổ. Nói trong đất trôn hai điều tiểu cá vàng. Tỷ đệ hai nhìn nhau không nói gì, nhất thời không biết nói cái gì đó. Ngay kế, từ quay chụp mà một lần nữa trở lại dung thành cố chi tăng đi tới phủ hải chuyện đoàn phim. Nay vài lần sự kiện sau nàng lại đạt được một ít công đức chi lực, trên người vận đen cơ hồ đều tiêu trừ rớt, linh hồn cũng cùng thân thể này càng thêm phù hợp. Hiện giờ liền tính không cần đua chú che giấu, nàng giữa mày cũng không hề có một tầng nhàn nhạt hôi khí bao phủ. Hệ thống kinh ngạc phát hiện. Chính mình đã cảm thụ không đến Cố chi tăng trên người cốt truyện tuyến lôi kéo. Cũng chính là như vậy đoạn thời gian, Cố chi tăng chỉ bằng mượn chính mình thoát ly cốt truyện không chế. Nó lâm vào chính mình quả nhiên là cái tiểu phế vật A ngắn ngủi tự bế. Bởi vì khí vận hồi hợp lại thân thể khôi phục đến cũng mau Cố chi tăng trên chán vết sẹo đã hoàn toàn rớt, trừ bỏ sờ lên kia một mảnh làn da tương đối tinh tế, mắt thường thượng nhìn không ra một chút dấu vết. Từ linh sự phát sóng trực tiếp chụp hình thấy nàng trạng thái không tồi Phù hải chuyện đạo diễn Liêu Cẩn liền cho nàng phát tin tức, ước nàng hôm nay tới chụp nữ bốn ngu tinh ảnh tạo hình. Chương 41 đệ 41 chương. Cố chi tăng đến đoàn phim thời điểm, Vũ Đồng Thu đang ở cùng đóng vai phù hải chuyện nam chủ ảnh đế dương kỳ chụp vai diễn phối hợp, đạo diễn Liêu Cẩn đang ở trong coi. Nhìn đến nàng tới, Liêu Cẩn đứng dậy đã đi tới, cố đại sư tới. Cố chi tăng. Liêu đạo vẫn là kêu tên của ta đi. Liêu Cẩn cũng cảm thấy ở đoàn phim kêu đại sư quái quái vì thế nói. Ta so ngươi đại rất nhiều, liền cùng đồng thu giống nhau kêu ngươi tăng tăng đi, bị trang chuyên viên trang điểm đã ở hậu đài trở, ngươi xem qua kịch bản đi. Xem qua. Cố chi tăng còn chưa nói lời nói, nàng đầu vai rán một trương hoàng phù người giấy bỗng nhiên giật mình, chiều liễu cẩn vây vây tay. Câu kia thanh âm tinh tế hồi phục lại là từ nó người giấy trong thân thể truyền ra. Nếu là có những người khác chú ý tới một màn này, tất nhiên sẽ cảm thấy có chút kinh tủng. Bởi vì liễu cẩn thế nhưng đối với một cái người giấy kêu một tiếng mẹ. Người giấy Trung Đồng anh nói, tang tang mấy ngày này đặc biệt chăm chỉ, mỗi ngày đều nghiền ngẫm cái bản, hơn nữa nàng ngộ tính khá tốt một điểm liền thông, nào có trên mạng nói như vậy khoa trương. Nghe vậy Liễu Cẩn có chút kinh ngạc. Hắn đôi đóng phim cùng diễn viên kỹ thuật diễn cực hạn thái độ, kỳ thật chính là kế thừa mẫu thân Đồng Anh. Đúng là rõ ràng mẫu thân tính cách, nghe được nàng khích lệ cố chi tang, Liễu Cẩn không khỏi sinh ra vài phần tò mò. Liễu Cẩn đối cố chi tang nói, vậy ngươi đi trước thi trang. Nếu là lần đầu tiên ra Trang cảm thấy không được lại sửa. Cố Chi Tăng gật gật đầu, đi hướng hậu trường. Sân khấu thượng, Vu Đồng Thu cùng Dương Kỳ đang ở diễn vai diễn phối hợp. Trận này diễn là nam nữ chủ lần đầu bởi vì lập trường vấn đề phát sinh xung đột, cảm xúc biến hóa muốn tinh tế no đủ. Tuy là hai người đều là kỹ thuật diễn tinh vi ảnh hậu ảnh đế, nhưng ở liễu đạo soi mói hạ vẫn cứ chụp rất nhiều lần mới quá. Tập qua. Thật vất vả chờ đến đạo diễn vừa lòng, Dương Kỳ tiếp nhận trợ lý truyền đạt khăn lông lau mồ hôi vừa mới xem phía dưới kêu loạn ai tới trợ lý nói nghe nói là cố chi tăng đã trở lại nàng ảnh tạo hình không phải vẫn luôn kéo không trụ đều ly tổ hơn một tháng xác thật cũng không thể kéo ta nguyên bản còn tưởng rằng nàng này một bị thương nữ số 4 nhân vật khẳng định thất bại không nghĩ tới nàng không chỉ có dựa vào tân nhân thiết xoay người còn đem tiền chứng cấp đấu bại trong giới người a đều nhìn lầm đây là cái tàn nhẫn nhân vật tiền chứng kết cục trong giới mọi người đều có điều nghe thấy Bị thuộc hạng nghệ sĩ thật danh cử báo sau, hắn không chỉ có thanh danh xú, công ty quản lý cũng trực tiếp khai hắn. Vốn là thành chó nhà có tang, ai thành tưởng còn bị cảnh sát cấp bắt, bị mang đi cùng ngày video bị hàng xóm chụp xuống dưới, phát tới rồi trên mạng. Trong video tiền chứng sắc mặt như khô vào cây, tóc đều rớt hết, một bên giấy rửa một bên hùng hùng hổ hổ. Nghe nói hắn không chỉ có bị cha già cưỡng chế dẫn mối, còn bị nghi ngờ có liên quan như hại người khác thánh mạng. Trong lúc nhất thời toàn vong phỉ nhổ. Trong vòng mặt khác lén dưỡng tiểu quỷ người xem hắn bị phản vệ đến không người không quỷ bộ dáng cũng đều lòng còn sợ hãi. Trợ lý đệ thấp thanh âm, đối dương kỳ nói, ngươi cũng nhìn đến những cái đó video đi, thật là tá môn, ngươi nói cái kia cố chi tăng thật sự hiểu huyền học sao. Ta như thế nào biết? Dương kỳ có chút bất đắc gì nói, ta chỉ biết nàng một hồi tới, đoàn phim sống yên ổn nhật tử muốn tới đầu. Một bên đi ngang qua vu đồng thu vừa lúc nghe được những lời này, không tán đồng nói. Kỳ ca! Ngươi cùng tăng tăng nhiều ở chung một đoạn thời gian sẽ biết, nàng ngươi kỳ thật đặc biệt hảo. Dương Kỳ có chút ngoài ý muốn, ngươi cùng nàng quan hệ thật sự không tồi a. Ta còn tưởng rằng là các ngươi công ty làm cho marketing. Cái này hắn thật là có chút tò mò, ở ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, cố chi tăng là như thế nào ở trên mạng phong bình xoay chuyển, lại bắt được vu ảnh hậu tâm. Hắn tùng hạ vai, hướng nghỉ ngơi khu đi, hy vọng như thế đi. Một giờ sau, liền ở liễu cẩn cảm thấy nên họa hảo trang khi hậu trường phương hướng truyền ra từng trận xôn xao hắn vừa quay đầu lại ánh mắt dừng lại trong tầm mắt một cái dáng người mảnh dài mỹ nhân người mặc váy đỏ điệp khoác bạch vũ giữa mày một chút vết đỏ bắt mắt đến chói mắt làm người nhất thời nghẹn lời nữ nhân chậm rãi đến gần khi liễu cẩn chỉ cảm thấy thư trung ngu tinh phản phất sống lại đây sở hữu thư trung hình dung ngu tinh dung sát xu lệ văn tự giờ khác này ở cố chi tàng trên người thể hiện đến vô cùng nhỏn nhuyễn nàng thụy phượng nhãn bị miêu đến càng dài chỉ cần đứng ở nơi đó liền đủ để cho người tin phục đây là phù hải chuyện chung 13 châu đại lục đệ nhất mỹ nhân. Đoàn phim nhân viên công tác khác cũng đều xem thẳng mắt. Nói thật bọn họ vẫn luôn biết cô Chi Tăng là xinh đẹp, nhưng có lẽ là trước đây nàng trong mắt thiếu chút thứ gì, tổng khuyết thiếu một loại làm nhân vì chi kinh diễm cảm giác. Cảm nhận được bốn phía ánh mắt, cô Chi Tăng hơi hơi nhữ mày nhìn nhìn trên người, rất kỳ quái. Nói thật đây là nàng lần đầu tiên ăn mặc như thế hoa lệ, mang như vậy nhiều châu thoa, trên đầu tóc giả còn có điểm ác phía sau chuyên viên trang điểm hưng phấn mà hai mắt tỏa ánh sáng nơi nào kỳ quái người cái này trang tạo quả thực là ta nhất chức nghiệp kiếp sống hoàn mỹ nhất tác phẩm đương nhiên vẫn là tang tỷ đấy thật tốt quá thế nào đạo diễn là ngu tinh sao tuy là đối chi tiết theo đuổi đến mức tận cùng liễu cẩn cũng gật đầu nói họa thật sự không tồi chi tiết thượng bổ một chút liền có thể trực tiếp chụp ảnh tạo hình nữ bốn ngu tinh xuất diễn không tính quá nhiều nhưng sỏ xuyên qua trước sau làm một châu chi chủ nàng cường đại bình tĩnh dung xác xú lệ ở bị người thương lừa gạt sau nàng cũng không có luyên ái não mà là trực tiếp phản giết phản bội chính mình người yêu hơn nữa không ngừng đẩy mạnh cắn nuốt nước lãng giềng mở rộng quốc thổ từ vai chính đoàn lập trường tới xem nàng là khơi mào chiến hỏa vai ác nhân vật giai đoạn trước nhiều lần thiếu chút nữa đoàn diệt vai chính đoàn nhưng nhân sát phạt quyết đoán lại cực có thủ đoạn vẫn luôn là thư chung rất có nhân khi nữ tính nhân vật phu hải chuyện xác định kịch sửa khi đại lượng thư phấn thập phần mâu thuẫn Bọn họ cho rằng không ai có thể diễn xuất ngu tinh khí chàng, cũng không có cái nào nghệ sĩ có thể giống trong sách như vậy su sắc vô song, ở tuyển giác ra tới sau, phép phản đối thanh âm càng là che trời lấp đất. Bởi vì bọn họ cho rằng cố chi tang trừ bỏ một khuôn mặt, diễn không ra ngu tinh một phân khí chất. Nhưng lúc này đứng ở ca mê ra phía sau liễu cẩn nhìn phía trước vương tọa thượng nữ nhân, lâm vào trầm tư. Một người thật sự có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khác nhau như hai người sao? nay bộ kịch bối cảnh tinh xảo đến thư chung 13 ba cái châu lấy cảnh, phong cách đều hoàn toàn bất đồng, liễu cẩn thậm chí chuyên môn làm người dựa theo trong sách miêu tả, chế tạo ra 13 ba tòa phong cách khác biệt thiết vương tọa. lúc này cố chi tăng dựa ngồi trên vương tọa phía trên, phối hợp đánh quang sư cùng nhiếp ảnh gia rũ mắt, dương mắt, nhất cử nhất động gian thế nhưng cho người ta một loại bệ nghệ cảm giác quen thuộc. nhiếp ảnh gia hưng phấn mà không ngừng ấn màn chậm, mặt hơi chút sườn một chút, có thể cầm kiếm bãi cái tư thế, lời còn chưa dứt. Cố Chi Tăng nhìn nhìn bên chân phóng kịch dùng thiết kiếm, mũi chân câu lấy thân kiếm hướng lên trên nhắc tới, vững vàng đem chuôi kiếm tiếp ở trong tay. Nàng trở tay vãn cái kiếm hoa như vậy. Người quay phim. Đúng đúng đúng, tuyệt a liễu đạo, tiểu cố này đi tham gia một tháng huyền học tiết mục, liên quan thân thủ đều biến lợi hại. Xem ra là ngài cấp thỉnh võ chỉ đi. Nguyên bản dự tính quay chụp thời gian là một buổi trưa, nhưng hơn một giờ sau liễu cẩn liền bắt được camera bên kia chuyển đến thành phiến, dùng camera nói tới nói cố chi tăng mặt vốn dĩ liền không có gì hảo tu phía trước nàng đối mặt màn ảnh tứ chi quá cứng nhắc cứng đờ mới đưa đến thấy thế nào đều kỳ quái hiện giờ bung ra linh khí ra tới chương chương đều có thể làm quan tuyên ảnh tạo hình nhìn xem thời gian liễu cẩn bỗng nhiên nói hiện tại thời gian còn sớm vừa lúc kịch bản sớm định ra trận đầu diễn chính là cái này trang tạo không bằng sấn hiện tại chụp một chút thử xem xem tìm xem cảm giác cố chi tăng không có dị nghị vì thế liêu cẩn liền lập tức an bài nhân viên công tác bối cảnh chuẩn bị quay chụp hạng mục công việc hắn gọi tới một cái người phụ trách nói người đi thông chi một chút dương ảnh đế cùng vu ảnh hậu vừa lúc mọi người đều ở khả năng hôm nay muốn thêm chụp một tuần kịch liền chụp thứ ba mươi bảy nhận được thông chi sau dương kỳ vẻ mặt ngốc hắn nhìn trong tay kịch bản có chút chần chờ trận này xuất diễn như vậy quan trọng phía trước cũng không đối diện diễn liêu đạo hôm nay liền phải chụp có phải hay không quá cho đùa sẽ không lộng tới buổi tối chín mười giờ chung đi thôi trợ lý tò mò hỏi Nào một hồi a, mới gặp ngu tinh kia chàng. Ở phù hải chuyện nguyên tắc tiểu thuyết chung, vai chính đoàn nhóm lần đầu tiên đã chịu truyền triệu, Nhập Châu phủ nhìn thấy lúc ấy đã thủ đoạn thiết huyết châu chủ ngu tinh khi, bọn họ vốn định tới du thuyết nàng, ngăn cản nàng phái binh tấn công trung quanh quốc gia. Nhưng đương còn ngây ngô, mới ra đời bọn họ nhìn đến vương tọa phía trên người khi, đều bị ngu tinh khí chàng chấn trụ. Bọn họ vốn là du thuyết giả, cuối cùng lại bị ngu tinh nói được gá khẩu không trả lời được. Sở dĩ nói trận này diễn quan trọng Là bởi vì mới gặp ngu tinh thất lợi, là vai chính đoàn tâm lý lộ trình thượng đệ nhất thứ đã chịu đả kích, cũng là bọn họ trưởng thành cơ hội. Trong sách miêu tả cái loại này bức nhân khí thế, hơn xa banh mặt trừng trừng mắt là có thể diễn xuất tới. Nếu là ngu tinh khí chàng không đủ, kia cái gọi là trấn trụ vai chính đoàn cũng liền thành chê cười. Cố chi tăng kỹ thuật diễn lời kịch dương kỳ không phải không kiến thức quá, nói mấy câu đều phải liễu đạo lặp lại mà giáo, động tác còn muốn một chút khấu. Hắn thật sự rất khó tưởng tượng như vậy một đoạn đối kỹ thuật diễn yêu cầu cực cao đoàn ngắn cố chi tăng như thế nào nối liền mà diễn xuất tới. Trợ lý cũng có chút kinh ngạc, nói, ta đánh giá liêu đạo cũng chính là tưởng trước tiên luyện luyện tập, ngươi không cần quá nghiêm túc, cho nàng đối cái diễn là được. Dương Kỳ cũng là như vậy tưởng. Nhân giai đoạn trước vai chính đoàn nhóm vẫn là Thảo Căn xuất thân, lược hiện nghèo túng, trang phát hơi chút sửa chữa một chút có thể, cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian. Hắn cùng vu đồng thu cùng với mặt khác vai phụ đúng rồi một lần từ liêu cẩn nói bắt đầu thời điểm mấy người liền hướng châu phủ trung đi đến Trung quanh là cùng chụp camera dương kỳ một bên diễn kịch nói lời kịch trong lòng một bên nghĩ đến thế nhưng là một kính rốt cuộc liêu đạo quả nhiên chính là tìm xem cảm giác sao đương vai chính đoàn đi vào đại điện hướng ở giữa vương tọa đi đến khi dương kỳ tầm mắt xa xa thấy được vương tọa phía trên một mặt hồng nữ nhân người mặc nùng liệt váy đỏ trên vai khoác chạm giống bạch vũ liêu cẩn cố ý xây dựng ra quang ảnh đối lập làm màu sắc đôi hướng cảm cực cường chớp mắt trung châu chủ ngu tinh mặt cơ hồ ẩn với bóng ma trung xem không rõ dương kỳ trong lòng nói thầm khó trách liễu đạo là hưởng dự quốc tế danh đạo diễn đột nhiên vừa thấy này bức họa mặt bầu không khí cảm thật đúng là cường lúc này hắn vẫn ôm ba phần không cho là đúng thái độ hướng tới phía trên ngu tinh chắp tay niệm ra sân khấu tử gặp qua châu chủ tan mãi đông đại lục đang nói vương tọa phía trên người nghe được thanh âm chậm rãi mở hai chòng mắt nàng giật giật vai cổ Mắt sơn gián tua nhẹ nhàng lay động, ở ngưỡng đầu thời điểm một đôi linh liệt thụy phượng nhãn quét về phía phía dưới thiếu nam thiếu nữ. Giờ khắc này trung quanh khí chẳng tựa hồ cũng bắt đầu lưu động, có lẽ là kia hai mắt đồng quá mức thâm thúy ngăm đen. Dương Kỳ thậm chí có loại bị dã thu theo dõi thực chất cảm, một loại khó có thể miêu tả cảm giác từ trong xương cốt sông thẳng ra đầu. Dương Kỳ nhất thời biểu tình mất khống chế, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. fans đã từng cũng cho hắn biểu diễn nhân vật cắt nối biên tập quá rất nhiều video nói hắn kỹ thuật diễn thật tốt quá, hảo đến giống như là từ thư trung đi ra giống nhau. lúc này hắn bản nhân liền có loại cảm giác này. thư trung đảo loạn mười ba châu dung sát su lệ thượng vị giả ngu tinh, giống như là một đầu thức tỉnh sư tử, bình tĩnh mà lười nhắc mà nhìn về phía bọn họ này đàn bao đầu tiểu tử, ngay bọn họ buồn cười tái nhợt khuyên can. mà này phân như có thực chất cảm giác cát bách, thế nhưng là từ hắn ẩn ẩn xem thường cố chi tăng trên người truyền đến. một bên người phụ trách cùng đạo diễn quần địa bộ đông nhiên lấy lại tinh thần dương kỳ cúi đầu chắp tay tiếp tục nói lời kịch tuy rằng tinh vi kỹ thuật diễn cùng tốt đẹp phản ứng lực làm hắn ngự tốc như thường nhưng chỉ có dương kỳ bản nhân minh bạch chính mình vừa mới bị đè ép vô luận là cái gì lý do hắn một cái lây quá tam kim ảnh đế ở cùng tân nhân diễn viên đối diễn trong quá trình thiếu chút nữa phá công đây là nói ra đi đều mất mặt sự tình quay chụp còn ở tiếp tục nhưng dương kỳ lại có chút thất thần liêu cẩn nhìn ra hắn vấn đề giơ tay kêu đình đem hắn hô lại đây Dương Kỳ quá khứ thời điểm, nhìn đến phó đạo cùng những người khác đang ở truyền phát tin vừa mới quay chụp màn ảnh ảnh mang, trên màn hình chiếu phim chính là dùng một cái khác thẳng đối với cô Chi Tăng cơ vị quay chụp xuống dưới gần cảnh. Từ nàng nghe được thanh âm không chút để ý ngẩng đầu, đến cùng vai chính đoàn nói chuyện toàn bộ quá trình, nàng kỹ thuật diễn đều cực kỳ tự nhiên. Màn ảnh cô Chi Tăng ngũ quan phóng đại, lại không có kéo thấp một chút mỹ cảm, ngược lại lực đánh vào càng cường. Nàng mặt mày lạnh khi phá lệ có cảm giác các bách một ít nhỏ bé biểu tình cùng phản ứng cùng nói chuyện ngự khí càng là hồn nhiên thiên thành phảng phất nàng trời sinh chính là thống lĩnh một châu thổ địa thượng vị giả nên là như vậy tôn quý kiêu ngạo càng xem dương kỳ càng là kinh hãi đúng lúc này liễu cẩn nói chuyện dương kỳ ngươi vừa mới sao lại thế này mặt sau đối thoại xuất diễn diễn thành như vậy dương kỳ có chút khó có thể mở miệng nhưng liễu cẩn cũng hiểu được hắn ý tứ bởi vì hắn cũng rất là khiếp sợ cố chi tăng như vậy cách màn hình xem một cái đều cảm thấy nàng quý khí bức người quyền cao trước trọng kỹ thuật diễn, rốt cuộc là ai nói nàng không có kỹ thuật diễn. Phía trước đạo diễn cũng không biết thỉnh người giáo một giáo sao? Liêu cần nói, Dương Kỳ a, ngươi đều là diễn viên gạo cội, như thế nào càng diễn tư tưởng càng đi trở về, chụp lại không phải thực bình thường sự tình sao? Tân nhân ở tiến bộ, chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại, Dương Kỳ có chút ngượng ngùng, xác thật là chính hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Lúc này hắn nội tâm đối cố chi tăng cái nhìn đã hoàn toàn xoay chuyển dương kỳ cảm thấy có thể ở trong thời gian ngắn kỹ thuật diễn tiến bộ thần tốc cố chi tăng nhất định là này một tháng bế quan nỗ lực tinh tiến kỹ thuật diễn vu đồng thu nói được quả nhiên không sai cái này cố chi tăng xác thật không phải trên mạng nói được như vậy chính mình thân là vòng trung lão nhân mấy năm nay bởi vì bắt được một ít thành tích liền tự mãn chậm trễ tâm thái trở nên như thế nóng nảy lại như vậy đi xuống liền phải bị tân nhân vượt qua dương kỳ nói liễu đạo vừa mới kia một đoạn ta xác thật không tiếp được diễn Nếu không một lần nữa tới một lần đi, lần này ta bảo đảm điều trị hảo trạng thái. Liêu Cẩn xua tay cười nói, mới gặp cái kia đoạn ngắn không cần chụp lại, Ngươi nhất chân thật kinh ngạc phản ứng, ngược lại so diễn xuất tới còn muốn hảo. Vai chính lần đầu tiên nhìn thấy ngu tinh thời điểm, nên là loại này phản ứng, yên tâm đi, một chút đều không ra diễn cũng không khoa trương. Bất quá mặt sau đối thoại bộ phận đến trọng tới. Thực mau dương kỳ một lần nữa đầu nhập tới rồi đối diễn chung, mấy phen tạm dừng sửa chưa sau. Trận này rất là quan trọng xuất diễn liền thành công quay chủ xong. Nhẹ nhàng thở ra Cố Chi Tang còn không có tìm được địa phương ngồi xuống, liền nghe được có người kêu chính mình. Nàng một quay đầu nhìn đến đoàn phim ảnh đế tiền bối, chính vẻ mặt tán thưởng, vui mừng biểu tình, đối chính mình nói: "Tiểu cô a ngươi diễn đến thật không sai, trong giới nếu là nhiều điểm giống ngươi giống nhau chịu chịu khổ chịu dụng công tuổi trẻ diễn viên thì tốt rồi." Cố Chi Tang. Một lần nữa dán lên đầu vai giấy vàng người đồng anh cũng nói: Tang Tang ngươi vừa mới kia một hồi diễn rất khá, kỳ thật ngươi thiên phú là thực không tồi. Trong đầu hệ thống cười đến đánh cách, bởi vì chỉ có nó biết, Cố Chi Tang căn bản là không phải ở diễn kịch. Nàng đời trước chính là huyền môn chi chủ, thỏa thỏa người cầm quyền. Lại là khó được một ngộ huyền học thiên tài, chỉ còn một bước thành công độ kiếp, toàn bộ huyền môn đều đến tôn nàng cầm đầu, nàng chính là ở bản sắc biểu diễn. Hơn nữa nàng là bước vào huyền học một mạch kẻ sĩ, hơi thở cùng trùng quanh khí chàng muốn so với người bình thường càng trầm ổn sắc bén. Này thường nàng đều là thu lực lượng của chính mình, để tránh ảnh hưởng đến người khác. Đóng phim thời điểm nàng chỉ cần thoáng phóng thích, cái loại này khó có thể dùng kỹ thuật diễn bày ra ra tới khi chàng liền hồn nhiên thiên thành. Lại cắm chụp mấy chàng, đem cái này trang tạo xuất diễn toàn bộ sau khi kết thúc, liêu cẩn đám người kinh hỉ phát hiện, cố chi tăng một khi tiến vào cái loại này thượng vị giả diễn cảm liền sẽ không giống mặt khác diễn viên như vậy, thực dễ dàng ra diễn. Liên tục mấy chàng nàng biểu hiện đều không thể bắt bẻ vì thế ở cố chi tăng không biết thời điểm liễu cẩn cùng đạo diễn tổ người đối nàng ấn tượng đại thay đổi đã đem nàng quy về tân nhân thiên tài kia một loại cố chi tăng đem trên mặt trang tạo rửa sạch sẽ đổi về thường phúc sau liễu cẩn cười tủm tỉm mà đi tới nói tăng tăng a hôm nay vất vả ngươi hiệu suất ở ta sở hữu đạo quá diễn viên đều xem như thực mau này thuyết minh ngươi thật sự rất có thiên phú cố chi tăng không có liễu đạo quá khen ta tới tìm ngươi thương lượng một chút mặt sau quay chụp buổi diễn vấn đề kỳ thật ngu tinh xuất diễn là phân thời gian mô khối cùng thời gian đoạn chụp hảo toàn bộ thời kỳ xuất diễn là nhất phương tiện liêu cần nói mặt sau có một đoạn cốt truyện sẽ cắm vào ngu tinh thanh niên thời gian cũng chính là nàng cùng thanh mai trúc mã quá vãng cùng với bị phản bội khi thống khổ tuyệt vọng ngươi cảm thấy trước chụp một đoạn này thế nào cố chi tăng khẩn thiết nói liêu đạo ta cảm thấy không quá hành liêu cẩn đối nàng kỹ thuật diễn rất là tín nhiệm không cần như vậy tự coi nhẹ mình ngươi ngộ tính thật sự thực không tồi nếu không ngươi trước thử xem hắn còn tìm tới đóng vai ngu tinh thân mai trúc mã nam diễn viên tới cùng cố chi tăng đối diễn mười phút sau liễu cẩn cùng nam vai phụ nhìn nhau không nói gì cố chi tăng cũng thực bất đắc dĩ như thế tuân thủ hứa hẹn để ý khế ước huyền môn chi chủ thế nhưng bắt đầu sinh ra một loại xé bỏ hiệp ước bãi diễn ý tưởng nàng sống ba trăm năm một lòng hướng đạo thật sự không biết như thế nào mới xem như ái một người cũng không biết vì yêu sinh hận là loại cái gì cảm giác cũng không trách Liễu Cẩn biểu tình cổ quái, nói đây là hắn xem qua nhất khô cứng một hồi cảm tình diễn. Nam vai phụ cười mỉa rời đi sau, Cố Chi tang đầu vai đồng anh trấn an nói: "Tang tang này không phải tuổi tiểu không nói qua luyến ái sao, ngươi nói nàng cũng chưa trải qua quá như thế nào biết như thế nào diễn, lại cho nàng điểm thời gian nghiền ngẫm một chút sao?" Liễu Cẩn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, vậy ngươi liền trở về nhiều xem mấy bộ ngược luyến phim nữa, mau chóng tìm được cảm giác. Cùng ngay chạm vạ, phu hải chuyện tiết mục tổ phía chính phủ mắt to tử tài khoản tuyên bố một cái tân bắc văn chỉ có hai bức ảnh tặc một cái nữ nghệ sĩ phu hải chuyện đoàn phim phía chính phủ v ngu tinh tới rồi cố chi tang gzs hình ảnh hình ảnh bản thân phu hải chuyện chính là s cấp siêu cấp bánh nương lớn lại nổi danh đạo cùng các lộ đại gia thêm vào hơn nữa phía trước một đoạn thời gian lục tục truyền ngoài lề cùng lộ tấu đều bởi vì diễn viên lựa chọn không tồi quần áo hóa trang đạo cụ tinh xảo xuất sắc mà bị chịu chú ý là sáu tháng cuối năm tân kịch chung nhất chịu chờ mong tân kịch vô luận là thư phấn vẫn là diễn viên phân số lượng sinh động độ đều rất cao kịch vừa mới bắt đầu chụp các siêu thoại hòa bình đài đánh tạp đều thành lập xong thảo luận độ cũng không thấp lúc này chậm chạp chưa phát nữ bốn ảnh tạo hình vừa lên truyền lại là sắp tới lưu lượng cực cao nữ tinh thực mau liền đưa tới đại lượng chú ý xông thẳng họt xệ ở hàng phía trước không ít ôm chào một chào người qua đường cùng với xoa tay hầm hẹ tưởng phun người thư các fan điểm tiến ảnh chụp Cơ hội đều là cùng cái thao tác. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai mắt chừng lớn lặp lại phóng đại ảnh chụp, cuối cùng trường ấn màn hình điểm đánh bảo tồn. Các huynh đệ tại chỗ làm phản, ta ngu tinh lão bà hảo mỹ, ai phun nàng ta phun ai hảo đi. Đây là ngu tinh. Phía trước siêu thoại không phải vẫn luôn nói tuyển diễn viên cự không dán mặt sao? Làm ta hỏa đại. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Phết còn muốn thật đẹp mới xứng đôi a. Em nên nói không nói cô chi tăng gương mặt này thật sự tuyệt, ta thực chán ghét nàng. Thế nhưng bị ảnh tạo hình kinh diễm tới rồi, bất quá nói thật này tỉ kỹ thuật diễn quá kéo, ta thật sự vô pháp đem nàng mang nhập cường đại thông minh ngu tinh A. Kỹ thuật diễn so mặt quan trọng, vẫn là không thể. Hót xệ ợt hạ hiện ra hai loại xu thế. Một loại là kinh vi thiên nhân người qua đường cùng nhăn cẩu, trực tiếp bị này hai trường tuyệt mỹ ảnh tạo hình chú ý đến đáy hố, vội vàng thét trói thai liếm nhan. Một loại khác vẫn vẫn duy trì lý trí thư phấn, lấy cố chi tăng kỹ thuật diễn quá kém vì lý do tiếp tục chống lại. Đúng lúc này họp phỉ xì ô hế bố lại lần nữa phát ra một cái bắt văn, lần này là một cái ngắn gọn video ngắn. Phu hải chuyện đoàn phim phía chính phủ V, ngu tinh một chút quay chụp tiểu hoa như cố Chi Tăng GZ. Học sệ ập thượng các vong hưu theo cờ lạc mở video, mới vừa đi vào liền bị một bộ hồng y bạch vũ mỹ nhân kinh đến. Video mở đầu lấy ra chính là ngu tinh từ vương tọa thượng mở mắt ra mắt, lãnh lãnh đạm đạm nhìn về phía vai chính đoàn kia liếc mắt một cái, xuyên thấu qua màn hình nàng cặp kia tinh xảo mà nhuệ khí mắt vượng hơi chọn cách màn hình đều làm nhân tâm trung chấn động cảm giác màn ảnh nhóng lên ngưu tinh tử vương tỏa đứng dậy đi hướng phòng sau phía sau hồng bạch giao ánh làn váy lay động nàng bước chân hơi đốn nghiêng đầu đi từ dưới lên trên màn ảnh quay chụp đến nàng khỏe môi nghiền ngẫm mà gợi lên một cái độ cung ánh mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường các ngươi còn không có tư cách ta nói điều kiện thịch thịch thịch nhịp chống trung hình ảnh tối sầm trên màn hình hiện ra đoàn phim logo kỳ ảo đại kịch phù hải chuyện kính thỉnh chờ mong a a a cái kia ánh mắt quá giết ta ai nói cố chi tang không có kỹ thuật diễn ra tới tạ tội hại ta tin là thật mắng lao bà hai tháng động thái thật sự quá tuyệt thư phấn không lời nào để nói nếu cố chi tang có thể bảo trì này mấy cái đoạn ngắn tiêu chuẩn diễn xong ngu tinh ta chính là nàng fan trung thành từ từ ta chú ý không phải cái huyền học bát chủ sao vì cái gì đi đóng phim đầu chó cố chi tang có phải hay không trộm đi tiến tu kỹ thuật diễn ban a Này biến hóa cũng quá lớn đi. Ha ha đi siêu thoại nhìn thoáng qua, quả nhiên không ngừng ta một người, thật nhiều người đều tại chỗ phản bội. Cùng lúc đó âm tàu địa phủ. Khoảng thời gian trước vừa mới qua đời một vị dương gian nổi danh hacker, internet tin tức an toàn kỹ sư, bị địa phủ cùng Diêm Vương Điện Mời, thành địa phủ võng lộ duy trì cùng khai phá công chính quỷ. Trải qua một đoạn thời gian khai sáng duy tu, địa phủ chúng quỷ nhóm ở 3 ngày trước vừa mới khai thông hạng nhất tân giải trí nghiệp vụ. Địa phủ Internet có thể thông mắt to tử. Cứ việc các hạng điểm tán, bình luận công năng vẫn như cũ không quá hành, nhưng ít ra có thể nhìn đến không ít tân vui chơi giải trí tin tức. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, quá cái 3-4-5 địa phủ thông trò chơi, thông ép giữ dạ mạ sắp tới. Ở hoàn toàn mới địa phủ bản mắt to tử hậu trường, cố chi tăng ở dương gian vừa mới đến ngàn vạn phiên số, tại địa phủ phiên bản trung biểu hiện đã phá 200 triệu. Hơn nữa bởi vì vừa mới khai thông đại bộ phận quỷ chúng còn thường xuyên tạp đến vào không được mỗi đổi mới một chút số lượng còn ở hướng lên trên cọ cọ cọ mà chướng trừ bỏ nàng bên ngoài địa phủ bản mắt to từ fans bảng xếp hạng thượng dựa trước cũng đều là linh sự tiết mục chung tuyển thủ trước mắt toàn địa phủ fans số đệ nhị danh là đi vô thường hề hải hồng cũng có sáu nghìn nhiều vạn phải biết rằng hề hải hồng ở dương gian fans chú ý số mới ba trăm vạn xuất đầu nhìn đến phù hải chuyện tiết mục tổ quan tuyên không ít quỷ chúng lại đã hiểu một cái danh từ mới điện ảnh kịch thật xinh đẹp ha cố đại sư này thân màu đỏ quả thực so áo cưới còn xinh đẹp dương gian người sống đều kêu nàng tang tang còn nói muốn duy trì nàng kịch chúng ta quỷ số là bọn họ gấp mấy trăm lần như thế nào cũng không thể so những cái đó người sống kém đi hào hâm mộ bọn họ có thể nhìn đến cái này kịch ta cũng muốn nhìn cố đại sư diêm vương điện có thể hay không làm nhanh lên nay có người vẫn luôn đang mắng cố đại sư âm phủ các huynh đệ đêm mai liền đi hắn trong ngộng dọa dọa tiểu tử này rộn ràng nhốn náo gian một cái đầu đội màu xám quan mũ tiểu âm sai vội vội vàng vàng chạy tới diêm vương điện báo báo cáo đại nhân hôm nay ở diêm vương điện đương trị chính là đệ nhị điện sở giang vương hắn sinh một bộ thẳng núi thô mi mắt sáng như đốt nhìn về phía cửa đại điện hoang mang dối loạn tiểu quỷ a nói ngươi này tiểu quỷ ở diêm vương điện ồn ào trương dương còn thể thống gì âm sai vốn là sám trắng mặt nhìn đến sở giang vương lập tức càng trắng thân thể cũng ở run bần bật chẳng trách chăng nó sợ hãi bởi vì sở giang vương là thập điện diêm vương trung pháp tương nhất nghiêm thủ đoạn nhất hung diêm la vương nó chuyên quản sống đại địa ngục sở trưởng quản âm phủ chi cảnh tung hoành tám ngàn dặm hàn băng nhấp nháy có thể cho quỷ hồn đau đớn muốn chết thà nội thiết mười sáu tiểu địa ngục chuyên quản sinh thời tạo nghiệt vô số chết cũng không hối cải cùng hung cực gác đồ đệ bị nó quất đều là lệ quỷ trung ác quỷ nhìn tiểu âm sai run bần bật bộ dáng sở giang vương nhữ mày nói có chuyện gì âm sai run giọng nói báo báo cáo đại vương Âm phủ quỷ chúng nhóm muốn đăng báo diêm vương điện, chúng nó đối địa phủ cơ sở phương tiện rất bất mãn. Quỷ số quá nhiều. Sở Giang Vương không vui nói, không phải đã tìm kỹ thuật quỷ cho chúng nó thông nhân gian tin tức. Chúng nó ngại vong tốc quá chậm, chủng loại quá ít. Âm sai tráng lá gan, quỷ chúng nhóm kháng nghị, chúng nó muốn xem cô Chi Tăng diễn kịch. Sở Giang Vương. Lần đầu thể nghiệm nữ nghệ sĩ quay chụp công tác cô Chi Tăng khổ không nói nổi, cũng không biết tại thế giới một khác đầu, có một đám cuồng nhiệt quỷ vì xem nó đi địa phủ khiếu nại. Nàng mặt vô biểu tình trở lại chung cư, cảm thấy này một buổi chiều so chảo ba ngày ba đêm quỷ còn muốn mỏi mệt. Đồng Anh đã lâng lâng từ nàng trên vai nhảy tới trên bàn trà, hỏi. "Tang Tang không có nói qua luyến ái, kia thích người có sao. Từ nhỏ đến lớn có hay không yêu thầm quá ai? Cố chi Tang: không có. Nàng từ sinh ra khởi liền ở trong núi, bên người duy nhất người sống chính là chính mình sư phụ, vô tình vô dục mãi cho đến độ kiếp. Đồng Anh, cũng đúng. Ngươi như vậy xinh đẹp khẳng định từ nhỏ chính là bút bê Tây Dương giống nhau, chỉ có những người khác thích ngươi, ngươi yêu thầm người khác cũng không quá hiện thực. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy ngươi có cảm thấy rất thống khổ thời điểm sao? Tỷ như ngươi quan trọng nhất người qua đời khi cái loại này chua xót cảm, hoặc là ngươi có cái gì làm ngươi rất thống hận người, cảm tình đều là chung. Cố chi tăng có chút khó xử. Bởi vì nàng phát hiện đồng anh nói được này đó, nàng đều không có. Nàng sư phụ quân hồng đạo nhân sáng lập huyền môn là một thế hệ hệ thống khai sáng người thuộc về đại công đức giả tuy rằng đến dương thọ hao hết khi hắn cũng không có thể thuận lợi đạt tới độ kiếp trí cảnh nhưng tọa hóa sau lại hồn quy tiên phủ phòng chừng hiện tại còn ở trên trời làm nhàn tản quỷ tiên so với chính mình gái này đương đồ đệ sung sướng không biết nhiều ít biết sư phụ nơi đi cho nên quân hồng đạo nhân tọa hóa khi chính hắn là tâm thái bình thản vui tươi hớn hở cố chi tang trong lòng trừ bỏ một chút không tha khổ sở bi thương lại là không có mà người sau liền càng đơn giản thô bạo Làm huyền môn không thế thiên tài, cố chi tăng không có hận người. Nàng tuổi trẻ thời điểm tính tình đại góc cạnh sắc bén, đặc biệt là ở trình đốn huyền môn khi, đối những cái đó không phục quản giáo môn phái cùng trong tay có việc xấu xa huyền sư tiến hành rồi đào to búa lớn chỉnh đốn và cải cách, lúc ấy ở huyền môn thanh danh vẫn luôn là sắc thần. Bị nàng xem khó chịu người phần lớn không phải cái gì thứ tốt, đều bị nàng ra tay diệt. Cố chi tăng nhưng thật ra biết không thiếu hận chính mình người, nhưng những người đó không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì bọn họ đều đánh không lại chính mình, giận mà không dám nói gì. Dám nói cũng đều bị chính mình diệt. Vì thế nàng thực thành thật mà lắc đầu nói, thật sự không có. Đồng Anh một nghẹn, cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Hơn một tháng ở Trung Trung, nó cũng phát hiện cố chi tăng cộng tình năng lực cũng không cường, thậm chí có chút đạm mạc, loại người này ở diễn cảm xúc no đủ diễn khi là thực có hại. Nó suy nghĩ hồi lâu nghĩ tới cái gì, nói, vậy ngươi ngẫm lại ngươi quan hệ cực hảo bằng hữu. Cái loại này đối với ngươi thực không tồi, làm ngươi cảm thấy thực trân trọng người. Cố chi tăng nhíu mày, vừa định nói chính mình không có bằng hữu, nhưng trong đầu linh quang vừa hiện, đồng nhiên lệ ra người nào đó gương mặt. Đối chính mình thực không tồi bằng hữu, trong trí nhớ xác thật có như vậy một người. Thấy nàng biểu tình buông lỏng, đồng anh thầm nghĩ hấp dẫn, vội thêm vào nói, nhưng là hắn lại phản bội ngươi, làm rất xin lỗi chuyện của ngươi làm ngươi vô pháp tiếp thu. Cố chi tăng thầm nghĩ, nếu là người kia nói, là làm không ra cái gì chuyện xấu. Bởi vì đó là nàng đời này gặp qua nhất không điểm mấu chốt lạ người tốt. Cái này giả thiết cũng không thành lập. Đồng Anh lại nói, đúng rồi, tăng tăng ngươi không phải còn có nửa viên quỷ nước mắt sao. Ta nghe nói quỷ nước mắt ẩn chứa quỷ vật nhất cực hạn cảm tình cùng thống khổ. Nếu là cho người sử dụng, có thể làm cho bọn họ nhìn đến trong lòng muốn nhìn đến hình ảnh. Sáng lập một cái ảo cảnh, nếu không ngươi dùng kia nửa viên quỷ nước mắt thử xem. Do dự một lát cô chi tăng cự tuyệt. Lấy nàng hiện tại cái này linh hồn cương độ quỷ nước mắt rất khó ảnh hưởng đến chính mình. Nếu có thể nói nàng nhưng thật ra tưởng hồi tưởng một chút quá vãng, thiên lôi kiếp di chứng làm nàng đối đời trước cuối cùng mấy năm ký ức có chút mơ hồ. Nhớ không lầm nói nàng độ kiếp thất bại thời điểm, gia hỏa kia liền ở phụ cận đỉnh núi. Cũng không biết chính mình đã chết lúc sau người nọ có hay không cho chính mình nhặt xác, có hay không xuống núi hồi cung đi. Đang nghĩ ngợi tới chuyện cũ năm xưa, di động đống nhiên vang lên. Cố chi tăng nhìn thoáng qua. Phát hiện cho nàng gọi điện thoại người lại là linh tổ dung thành phân bộ bộ trưởng, chính như Ngọc. Tư thượng một lần nguyện chuyển từ chối linh tổ mời sau, bọn họ liền không còn có liên hệ qua. Cố chi tăng chuyển được điện thoại, chính như Ngọc thanh âm từ điện thoại một khắc đầu truyền đến, nghe rất là nôn nóng. Cố tiểu thư sao? Ngựa ngùng quấy giày ngươi nghỉ ngơi, ngươi phía trước ở bà Sơn phát hiện kia tòa đế vương đại mộ đã tiến vào khai thác giai đoạn, hiện tại chúng ta gặp một ít khó giải quyết sự tình, có thể thỉnh ngài hỗ trợ xử lý một chút sao Đế vương mộ, Cố Chi tang hơi hơi nhúng mày, phát sinh chuyện gì? Trịnh như Ngọc nói, trong điện thoại giam ba câu nói không rõ, không bằng chúng ta ước cái địa phương qua đi mặt nói. Vậy ở nhà ta dưới lầu đi? Không cần hỏi Cố Chi tang cũng biết, linh tổ người khẳng định đem chính mình cho ở thăm dò rõ ràng, nàng cũng lười đến diễn kịch. Ước hảo địa điểm sau hai người ở dưới lầu chạm vào mặt, lúc này đây tai kiến trịnh như Ngọc nàng vẫn như cũ mang theo mắt kính, ăn mặc khéo léo, nhưng giữa mày lo âu khó nén trịnh như ngọc vương tay đa tạ cố tiểu thư nguyện ý hỗ trợ trước nói nói sao lại thế này đi hảo kỳ thật chúng ta lần này thỉnh ngươi hỗ trợ cũng không phải hạ mộ theo trịnh như ngọc theo như lời bà sơn đế vương mộ khai thác khi quả nhiên như cố chi tang nói như vậy dưới nền đất hạ dưỡng ra một ít đại hung đồ vật trước tiên có điều chuẩn bị linh tổ cũng không hoảng loạn bọn họ trước đem cái kia huyệt mộ tứ phía đều dùng đùa chú phong tỏa lên bởi vì suy xét đến bà sơn chung quanh còn có thôn dân hơn nữa khắp nơi đều là chạy dài không dứt núi lớn vạn nhất không có thành công giải quyết kia đồ vật ngược lại làm nó chạy tới trong núi kia chung quanh người miền núi đều phải tao đường, hơn nữa bắt bắt cũng nhất định khó khăn bọn họ liền áp dụng bảo thủ phương pháp trước khống chế được chờ đợi tổng bộ cao thủ tới rồi xử lý nguyên bản tường ăn không có việc gì ai thành tưởng ngày hôm qua ra vấn đề lớn chính như ngọc nói cố tiểu thư cũng biết mỗi chủ nhân thân phận tôn quý nó vật bồi táng chung có rất nhiều vàng bạc tài bảo quốc chi trọng khí Nghiên cứu giá trị cực cao, mỗi một kiện đều là hiếm, có của quý. Nhưng mà ở khai thác trong quá trình, chúng ta phát hiện có một cái vật bồi táng bị đặt ở mộ chủ ngực, có thể nói là mộ chủ nhất coi trọng vật phẩm. Chúng ta ngay từ đầu cũng không biết kia rốt cuộc là cái thứ gì, thẳng đến khảo cổ chuyên gia nhóm ở mộ trung tìm được rồi một phần kim lũ sách, trải qua phá dịch sau biết được, này phân quyển sách chính là năm đó thành lập này mộ phong thủy đại sư sở, bên trong ghi lại cái này chân quý vật bồi táng lai lịch hơn nữa còn viết một đoạn hiện giờ khảo cổ giới lịch sử giới không muốn người biết lịch sử truyền thuyết lúc ấy nhìn đến quyển sách trung sở ghi lại nội dung người không một không kiếp sợ điểm khả nghi chính như ngọc làm như ở hồi tưởng kia quyển sách thượng nội dung biểu tình cũng khó nén kinh sắc nàng lấy lại tinh thần nhìn về phía cố chi tang cái kia đặt ở mộ chủ ngực vật bồi táng là cự nay tám trăm năm trước một quả ngọc chỉ cốt tuy là người ngón tay nhưng toàn thân ánh bạch thông thấu tựa như tốt nhất bạch ngọc theo phong thủy sư ghi lại Này xương ngón tay là năm đó một vị phi thường nổi danh văn nhân hào khách, trong lịch sử tiếng tâm lừng lấy đại thiện nhân đuôi xương ngón tay, cực kỳ chân quý. Cố chi tăng hơi hơi như mày, người cốt như bạch ngọc. chính như ngọc gật gật đầu, cảm thán nói, nếu không phải chúng ta người lúc ấy liền ở nơi đó, là tận mắt nhìn thấy tới rồi kia cái xương ngón tay từ quan trung bị lấy ra, cũng chụp ảnh để lại theo, ta cũng sẽ không tin tưởng. Là thật là giả chúng ta còn không có tới kịp nghiệp mình, bởi vì ở khai thác ra đêm đó, cũng chính là đêm qua kia cái xương ngón tay bị đánh cắp nàng nói móc di động ra điều ra mấy chương ảnh chụp cố tiểu thư thỉnh xem đây là lúc ấy huyệt mộ trung nhà khảo cổ học cùng với linh tổ đồng sự quay chụp ngọc chỉ cốt ảnh chụp hình ảnh thượng đối cảnh là gồ ghê lồi lõ mộ thổ một quả tinh ánh dịch thấu người xương ngón tay như mỡ dê ngọc bị phùng ở lòng bàn tay chung quay chụp cố chi tang mắt sắc nhìn đến mặt trên có một nửa ân ký đây là cái gì chính như ngọc hoạt động ảnh chụp là xương ngón tay trên có khắc ấn đồ án Hẳn là dùng dao nhỏ khắc ra tới, một mảnh rất nhỏ là cây hình dạng, cùng với huyền môn đặc có văn tự cổ đại. Bởi vì huyền môn văn tự thất truyền hồi lâu, chúng ta tạm thời cũng không biết cái này chữ nhỏ là cái gì. Nay bức ảnh thượng, quay chụp tới rồi kia chữ nhỏ toàn cảnh. Nhìn mơ hồ hình chữ, cố chi tăng hơi hơi như mày, nàng không nhìn lầm nói đó là một cái tăng tự. Chính như Ngọc lại nói, nguyên bản chúng ta cho rằng kẻ trộm chỉ là vì Ngọc chỉ cốt mà đến, nhưng hôm nay dạng sáng mộ trung đại hung chi vật cũng cùng nhau bị người thả ra bắt đi chương bốn mươi hai đệ bốn mươi hai chương cố chi tang mày nhữ lại kia hung vật là cái gì cấp bậc nói như vậy huyệt mộ chôn giấu dưới nền đất trăm ngàn năm trong đó dễ dàng nhất ra hung vật đơn giản hai loại mộ trung trói quỷ cương thi đặc biệt là người sau ngầm vốn chính là âm ú ở mức nơi dễ dàng nhất tàng ô nạc cấu tồn chữ hủ khí thúng chi là huyệt mộ loại này tụ âm tồn sắt hung địa. như thế sở tại phong thủy đặc thù huyệt mộ giống nhau một hai trăm năm sau mộ trung thi thể liền sẽ bởi vì âm sát khí mà biến dị, bất quá loại này đều là thấp nhất cấp tử cương. rất nhiều người đều cho rằng cương thi là một loại thực huyền huyễn đồ vật, rất khó nhìn thấy, nhưng trên thực tế cấp thấp tử cương hình thành điều kiện cũng không hà khắc, cũng vô pháp hành động hại người, cùng bình thường thi thể không có bất luận cái gì khác nhau. nhiều nhất chính là thân thể không dễ hư thối, đào khai phần mộ trực tiếp tiếp xúc khi, sẽ lây dính một ít âm sát khí, lại sau này tiến giai cương thi mới khó gặp cấp bậc càng cao hình thành điều kiện càng khó, uy hiếp cũng lớn hơn nữa. Chính Như Ngọc biểu tình nghiêm túc, nói: "Là chỉ Mao Cương, nhưng là chúng ta người thử thu phục nó thời điểm phát hiện, nó hành động so giống nhau, Mao Cương càng mau cũng càng linh hoạt, lẩn tránh thuật pháp công kích thời điểm giống tầm thường xí hỏa phù căn bản thương không đến nó, chỉ sợ đã nửa cái chân bước vào tiếp theo cái tiến hóa giai đoạn. Cái gọi là Mao Cương, là cương thi cái thứ tư cấp bậc. Tử cương lúc sau là hắc bạch cương, sơ cụ hành động năng lực nhưng phi thường chậm chạp." sợ hai ánh lửa, xúc vật cùng thanh âm, cơ hồ không có uy hiếp lực. lại sau này lục cương sẽ cả người sinh ra màu xanh lục thi mau, hành động tốc độ mau, trừ bỏ sợ hai ánh mặt trời ngoại cũng không sợ hỏa cùng xúc vật, ngược lại thích hút máu. vài thập niên trước hạ quốc sơ kiến khi, mộ trong thôn liền có lục cương quay phá, cắn chết trong thôn gà cùng miêu cầu hút máu, nháo đến quanh thân dân chúng nhân tâm hoảng sợ. lúc ấy phía chính phủ thỉnh huyền môn người trong ra tay, mới đưa này giải quyết, cho tới bây giờ cái kia khu vực đều còn có truyền thuyết bảo tồn lục cương lại sau này đó là mao cương bên ngoài cơ thể có mao đao thương bất nhập tuy rằng giống nhau hỏa cùng quang thương tổn không được nó nhưng huyệt mộ trung linh tổ người sử dụng xí hỏa phụ đều không phải là vật phẩm nội phụ đạo ra chân hỏa tầm thường tà ám lây dính sau đều sẽ bị bị bỏng thành cho Kia hung vật liền đạo ra chân hỏa đều rất khó thương đến nó thuyết minh nó đã ở hướng phi cương tiến hóa phi cương thường thường đều yêu cầu ngàn năm đoàn dưỡng thông tả tính thuộc đại hung một khi sinh ra tất nhiên sẽ quấy một phương hỏa loạn Cũng khó trách huyệt mộ trung linh tổ tổ viên như thế khẩn trương, không thể không đem cái kia mộ thất phong tỏa, thông chi thượng cấp. Cố chi tăng có chút ngoài ý muốn, nàng nhớ không lầm nói cái kia đế vương mộ cự nay cũng liền 600 nhiều năm, xa xa không đạt được có thể dưỡng ra phi cương trình độ, hỏi nhiều một miệng. Đế vương vô tình, năm đó hoàng lăng kiến hảo sau, vì phòng ngừa những cái đó người giỏi tay nghề từ huyệt mộ trung sau khi rời khỏi đây tiết lộ bên trong cơ quan cùng trôn cùng vật, hoàng đế liền phải bọn họ vĩnh viễn lưu tại ngầm trôn cùng chính như ngọc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói nhưng mà này hoàng đế sinh thời nghiên cứu trường sinh chi thuật vốn là không muốn vào địa phủ luân hồi thẳng đến lao chi buông xuống cũng không có thành công vì thế ở vị kia phong thủy đại sư kiến nghị cùng dưới sự trợ giúp hắn mới có thể ở huyệt mộ phía trên thành lập minh mộ sinh tế thuật đồng thời vì gia tăng huyệt mộ trung sát khí càng tốt ẩn dưỡng chính mình hắn cũng không có trực tiếp hô giết này đó thợ thủ công mà là làm binh lính đem bọn họ đuổi tới so xa xôi huyệt mộ phòng xép, thu đi sở hữu công cụ không có lưu lại vật tư, lại làm người đem phòng xếp hoàn toàn phong kín. Kể từ đó, trong phòng xếp các thợ thủ công sẽ ở tuyệt vọng chung đằng chết. Trước 2 ngày thời điểm bọn họ còn có thể kêu to, xin tha, máng, ý đồ dùng ngón tay đảo khai phòng xếp, nhưng đem móng tay chảo đến tung bay cũng không làm nên chuyện gì. Ngày thứ 3 sau bọn họ không ăn cơm không uống thủy, thể lực sói mòn quá nhiều kể bên tử vong. Cực đoan đói khát cùng tử vong hiệp bách cảm, làm cho bọn họ bắt đầu giết hại lẫn nhau, đồng bào lẫn nhau thực thằng đến cuối cùng một người hơi thở thoi thóc ghi toàn bộ phòng xếp chung đều là hư thối sinh giỏi tàn thi bạch cốt canh cười hơn người bài tiết vật nơi nơi đều là hãng tại đây không thấy ánh mặt trời dưới nền đất qua không biết bao lâu thực người uống huyết cuối cùng hoài ngập trời oán hận nuốt khí nguyên nhân chính là này mao cương sinh thời thực hơn người lại hoài oán niệm tại đây chờ phong thủy ngầm mới có thể thành hình đến nhanh như vậy nghe nói như thế thủ đoạn cố chi tang vốn là đối kia mộ chủ năm phần không mừng nháy mắt rút tới rồi tám phần nàng ngưng mỹ hỏi Chiếu ngươi nói như vậy, ngầm huyệt mộ sát khí tất nhiên tận trời, kia mộ chủ ở vào phong thủy huyệt mắt chỗ, tuy cũng dương thi nhưng cũng sẽ khởi thi, sao có thể chỉ có một con hung vật? Chính như Ngọc nói, nay liền muốn nói hồi kia cái Ngọc chỉ cốt. Không biết cố tiểu thư hay không biết, cự nay 800 năm trước sách sử cùng hậu đại sử ký chung, đều từng ghi lại quá một cái lúc ấy hoàng triều chung một vị hoàng tử. Tuy rằng hắn cả đời vô duyên ngôi vị hoàng đế chỉ là cái nhàn tản vương ra, nhưng bởi vì thi phú tuyệt hảo lại nhiều lợi dân sinh trên đời trong lúc nhiều lần cứu tế nạn dân ở dân gian rất có mỹ danh sách sử liền từng ca tụng này vương con người tao nhã thâm chí thượng thiện lượt thủy trong lịch sử đối người này ghi lại không nhiều lắm theo khảo cứu này hoàng tử vừa sinh ra liền bệnh tật ốm yếu nhưng bởi vì là đích thứ tử xuất thân tôn quý mệnh cách cũng thực hảo cho nên pha chịu ngay lúc đó hoàng đế yêu thích hán niên thiếu khi vì dưỡng bệnh bị đưa đến lúc ấy cực nổi danh đạo quan trung tu dưỡng ở trong quan cư trú gần mười năm Sau lại nhân bệnh hoạn thượng chân tật, cả đời tự do ở quyền lợi chi tranh bên cạnh, cuối cùng hắn thân ca ca bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn đãi ngộ cũng liền càng tốt. Theo lý thuyết như vậy hoàng tộc người trong là không có gì khảo chứng giá trị, sách vợ thượng rất ít xuất hiện, sở dĩ Trịnh Như Ngọc cùng không ít linh tổ người đều biết người này, toàn nhân huyền môn điển tịch chung ghi lại quá người này. Cái này ốm yếu hoàng tử năm đó ra cung dưỡng bệnh đạo quan, chính là huyền môn khai sơn tổ sư ra quân Hồng đạo nhân đạo quan. Cố Chi tăng càng nghe càng cảm thấy quen thuộc biểu tình dần dần trở nên có chút kỳ quái, cho nên nảy xương ngón tay. Trịnh như Ngọc, từ chôn cùng kim lũ sách chung cũng biết, cái này Ngọc chỉ cốt chính là hắn xương cốt, cố chi tang. Từ trịnh như Ngọc trong miệng, nàng biết được Ngọc chỉ cốt nơi phát ra. Theo tạo mộ phong thủy sư ghi lại, này nhàn tản vương sinh thời ở quân hồng tổ sư gia đạo quan tạm trú khi, từng dẫn thiên lôi thêm thân. Hắn hai chân chính là nhân sấm đánh thành tật, đi đứng không tốt. Hắn sau khi chết trăm năm vương triều hủy diệt, chiến loạn khi huyệt mộ bị ngay lúc đó trộm mộ tạc hủy hoại cậy ra ở mộ chủ trong nhà quan tài trung đạo tặc phát hiện quan trung thi cốt hủy bại chỉ có một bàn tay chỉ cơ hồ không tổn hao gì trộm mộ tạc phá hư này thi thể cắt lấy ngón tay tức hạ huyết đục sau được đến này cái thông thấu như ngọc xương ngón tay bởi vì mộ chủ thân phận đặc thù từng ở quân hồng đạo nhân bên người lâu cư lại trải qua ly kỳ lúc ấy dân gian cùng hoàng thất đều truyền lưu này cái xương ngón tay trải qua qua thiên lôi rèn luyện đến chi ma thành dược hoàn nuốt vào sau là có thể trường sinh bất lao dẫn phát rồi người đương thời tranh đoạt cuối cùng ngay lúc đó hoàng đế cũng chính là đế vương mộ mộ chủ hoa số tiền lớn từ vân du phương sĩ trong tay được đến này cái xương ngón tay cái này hoàng đế quá tưởng trường sinh bất lão vì thế dùng quá rất nhiều đan dược nhưng đều lấy thất bại chấm dứt khi đó hắn đã có chút xin ốc làm phong thủy sư đem xương ngón tay nghiền nát luyện đan nhưng phong thủy sư lại tỏ vẻ này cốt là tốt nhất huyền môn pháp khí có thể hóa sát khí trừ ẩm thấp cứng rắn vô cùng vô pháp luyện an. Cuối cùng hoàng đế sau khi chết, phong thủy sư đem ngọc chỉ cốt đặt ở nó thi thể ngực, dùng để tinh lọc đối hướng sát khí, mai cho đến trước đó vài ngày mới bị khảo cổ đội khai quật ra tới. Chính như ngọc nói, có thể xác định chính là này cái ngọc chỉ cốt xác thật là thập phần chân quý pháp khí, mới có thể chấn trụ mộ chủ thi thể, không có làm nó bị dưỡng thành đại hung chi vật. Nhà khảo cổ học khai quan lúc sau phát hiện, mộ chủ xác chết cũng không có quá nhiều xử lý, nhưng bảo tồn đến phi thường hoàn hảo. Da thịt thậm chí còn có một chút co giãn, chúng ta không thể không tin tưởng là kia cái xương ngón tay khởi tới rồi tắt dụng. Nhưng hiện tại vô luận là Ngọc chỉ cốt vẫn là Mao cường, đều bị người chống đi. Cố chi ta nghiêm mặt nói, biết là ai làm sao.